Thẳng đến đem chính mình hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, lại ở bên trong phao nửa giờ, Diệp Vi mới cảm thấy mỹ mãn mà ra tới. Diệp Vi vừa mới ra tới gói kỹ lương khăn tắm, kia nha đầu liền cơ linh thấu đi lên, trên tay phủng một bộ váy áo, ý cười doanh doanh mà nói, tiểu thư, đây là cho ngài chuẩn bị bộ đồ mới. Diệp Vi hai tròng mắt đảo qua nha đầu này trong tay váy áo, lông mày hơi trọn, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng, làm cái gì? Cho chính mình chuẩn bị một bộ cổ đại váy áo. Đây là chơi nhân vật sắm vai đâu. Tuy là nhẹ nhàng đảo qua, nhìn như không chút để ý, nhưng kia trong đó hàn ý lại làm nha đầu này ra đầu tê dại. Nàng thân mình run lên, vội vàng lắp bắp mà nói, là, là đạo trưởng, cố ý phân phó, nói, thế nhưng bùn một tiếng quý xuống, thỉnh tiểu thư thay bộ đồ mới, nếu không đạo trưởng nhất định sẽ trách phạt nô tỷ. Nói xong lời cuối cùng, thế nhưng mang lên khóc nức nở, thân mình cũng run nhẹ nhẹ. Diệp vi dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Nha đầu này là an định chính mình dễ dàng mềm lòng đi. Bất quá chính là kiện quần áo, có cái gì cùng lắm thì. Nếu mộ dung lai like tưởng chơi đa dạng, chính mình không ngại bồi hắn chơi chơi, tính xem này biến, lại tùy thời mà động. Nghĩ đến đây, Diệp vi duỗi tay vén lên trên khay váy áo, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Kêu nha đầu vui mừng khôn xiết vội vàng không người lui đi ra ngoài, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý. Ừ, cái gì ghê gớm nhân vật, còn không phải bị chính mình dăm ba câu cấp lửa đến ngoan ngoan nghe lời. nghĩ đến trước kia cũng từng bị đạo trưởng lễ ngộ có thêm những người đó cuối cùng kết cục khoe miệng nàng tươi cười càng khuếch càng lớn ha ha, đắc ý đi dù sao cũng nhảy đắt không được mấy ngày rồi diệp vi ở trong phòng mặc tốt quần áo đi ra phòng đây là một kiện thuần trắng sắc váy dài mặt liêu mỏng thấu làn váy lại đại lại trường áo khoác một tầng màu tím nhạt xa mỏng hành tẩu gian phảng phất phiêu động màu tím đám mây phiêu giật mà linh động thiếu nữ duyên gian cổ mảnh khảnh vòng eo cùng với thon dài hai chân như ẩn như hiện Có một loại mông lung mỹ cảm. Diệp Vi ở kia nha đầu dẫn rất hạ, đi vào một gian xa hoa nhà ăn, trên bàn bãi đầy mấy chục đạo mỹ thực, mà Mộ Dung Lai đã ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn đến Diệp Vi tiến vào, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt kinh diễm. Hôm nay ngươi nhưng có luật ăn, biết đây là cái gì rượu sao? Diệp Vi nhìn trước mặt kim hoàng sắc chất lỏng, lắc lắc đầu. Mộ Dung Lai đắc ý mà cười nói, đây chính là thứ tốt, ngươi uống liền biết. Dứt lời bưng lên chén rượu, tới, này đệ nhất ly. vì chúc mừng ngươi tiến bộ thần tốc làm dứt lời một ngửa đầu thật sự một ngụm làm uống xong còn vẻ mặt dư vị diệp vi sắc mặt như thường kỳ thật trong lòng buồn chồn đối rượu thứ này khả năng đã trở thành nàng khúc mắc quỷ biết gia hỏa này có thể hay không ở rượu làm văn chỉ là mộ dung lai chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chính mình liền tính tưởng đem rượu đảo tiến không gian đều không thể bởi vì nàng vừa động dùng thần thức liền vô cùng có khả năng bị mộ dung lai phát hiện rốt cuộc hắn cũng không phải là người thường mà là một người tu sĩ. Nàng trước nay không ở tu sĩ trước mặt mở ra quá không gian, không dám mạo hiểm. Xem ra lần này là tránh không khỏi đi, Diệp Vi bưng lên chén rượu, đặt trước mũi nhẹ ngửi, một cổ nhàn nhạt hương thơm truyền vào mũi gian, thế nhưng nháy mắt lệnh nhân thần thanh khí sảng. Diệp Vi trong lòng chấn động, này rượu lại có linh khí. Ha ha, mộ dung lai like trong mắt toàn là đắc ý chi sắc, nếu không nói như thế nào người có lộc ăn đâu. Đây chính là linh tiểu, chính là dùng mười mấy loại linh quả ủ mà thành. phục chi chẳng những lệnh nhân thần thanh khí sản còn có thể gia tăng tu vi tới tới tới lại uống một ly nói ý bảo diệp vi chạy nhanh uống xong lại cho hắn chính mình đổ một ly diệp vi thoái thác không được chỉ phải uống lên nay rượu nhập khẩu lúc sau cam thuần ngon miệng nhập hầu liền hóa thành một cổ dòng nước ấm, chạy vào bụng bên trong thoải mái thật sự quả nhiên là thứ tốt hai người ngươi tới ta đi liền uống số ly thẳng đến bầu rượu chung rượu một giọt không dư thừa mới từ bỏ không riêng gì rượu Ngay cả này đồ ăn, cũng là mỹ vị đến cực điểm, liên tục ăn vài thiên lương khô, Diệp Vi đã sớm ăn nghị, lúc này nghĩ thầm dù sao rượu cũng uống, nàng tắc hạnh bất chấp tất cả, vung ra bụng ăn cái đủ. mươi 234 rượu đủ cơm no làm chính sự. Cuối cùng rượu đủ cơm no, Diệp Vi đưa ra tiếp tục trở về tu luyện, không ngờ, luôn luôn ước gì nàng ăn cơm ngủ đều không cần lãng phí thời gian mộ dung lai, thế nhưng sẽ trời ngăn lại nàng. Hắn nói, không vội không vội, mọi việc có chương có lỏng. Tu luyện việc cũng không thể quá mức nóng nội sao, đến một bước một cái dấu chân. Diệp Vi trong lòng chung cảnh báo sao vang, hôm nay hết thảy đều quá không bình thường. Nàng âm thầm ngưng tụ linh lực, phát hiện cũng không trở ngại, trên người cũng vẫn chưa phát hiện có gì không ổn, nghĩ trăm lần cũng không ra. Mộ Dung lai like còn ở nơi đó lại nhải cái không ngừng, hoàn toàn không có muốn đình chỉ ý tứ. Thẳng đến một giờ sau, liền ở Diệp Vi đều nghe được mơ màng sắp ngủ thời điểm, hắn đột nhiên câu chuyện vừa chuyển, nói, hảo. Thời gian rốt cuộc tới rồi. Diệp vi vẻ mặt mặc danh, cái gì? Mộ dung lai like tả mị cười, ta là cái rất có nguyên tắc người, thích ăn uống no đủ, lại làm chính sự nhi. Chính là vừa mới ăn uống no đủ đâu, cũng không ít lập tức vận động, cho nên ta phải chờ. Nói tới đây hắn nghe răng cười, bất quá hiện tại, thời gian rốt cuộc tới rồi, có thể bắt đầu rồi. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở chính mình trước mặt giả hiền từ trưởng giả, chính mình cơ hồ muốn quên mới gặp hắn khi, hắn kia tả mị bộ dáng. Chính là hắn hiện tại lại đột nhiên hình tượng đại biến, Diệp Vi trong lòng lột bột một chút, nàng biết, có chuyện gì liền phải đã xảy ra. Nàng trong lòng buồn chồn, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ yên lặng nhìn hắn, vô bi vô hỉ, vô ưu vô giận. Mộ dung lai cười ha ha, hảo, quả nhiên có ý tứ. Tư tự chưa xuất khẩu, hắn đột nhiên làm khó dễ, thuộc về người tu tiên uy áp phô khai cái mà hướng Diệp Vi xâm nhập mà đi. Luyện khí tám tầng, trong đầu vang lên bạch miểu ngưng trọng thanh âm. Cơ hội là ở hắn phong thích uy áp trước một giây, Diệp Vi liền đã vận khởi chính mình linh khí, bay nhanh lui về phía sau. Ở linh khí thêm vào hạng, lang yên bộ pháp tốc độ càng mau, chỉ thấy trước mắt bóng trắng chật lóe, nàng người đã ở 10 mét có hơn. Mộ dung lai nai thủy, kim, hỏa tam linh căn chủ tu thủy linh lực, chỉ thấy hắn đầu ngón tay một chút, một đạo mũi tên nước, hưu, mà một tiếng pha không mà đến, chớp gian mắt liền tới rồi Diệp Vi trước mặt. Diệp Vi vội vàng lại lần nữa né tránh. nàng cái này luyện khí một tầng tiểu thái điểu ở mộ dung lai like. cái này luyện khí 8 tầng ma đầu trước mặt kém không ngừng nhỏ tí teo trừ bỏ né tránh ngoại căn bản không hề có sức phản kháng nguyên bản cho rằng cắn nuốt cây đa yêu hồn thể sau thân thức cường đại rồi mấy lần lực lượng cùng tốc độ cũng là tăng nhiều còn nhất cử đột phá vô cực tâm kinh thượng nửa bộ tầng thứ ba chính mình ở cái này thế gian hẳn là ít có địch thủ không nghĩ tới chỉ trước mắt thế nhưng liền gặp người tu chân còn bị cái này tà tu bước cho không hề có sức phản kháng Diệp vi âm thầm cắn răng, trong đầu truyền đến Hoàng Liêu nôn nóng thanh âm, mau vào trong không gian tới, ngươi đánh không lại hán. Diệp vi đều minh bạch, nhưng chính là không cam lòng, không đến cuối cùng một khắc, nàng như thế nào cũng không muốn từ bỏ. Tàng tự kiểm điểm bản thân ngung huyện, Lý Yên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Đông Dương móc ra một khẩu súng lục, thật mạnh trên đỉnh La thanh văn huyện Thái Dương, nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo nói, ta lại nói cuối cùng một lần, đừng lại đi theo ta. Mấy ngày nay, nàng đều mau bị thứ này cấp bức đến rồi. Chính mình đi đến chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ nào, đánh cũng đánh không đi, mắng cũng mắng không đi, chính là buồn không hẹ răng mà đi theo chính mình. Bởi vì quá mức dùng sức, họng súng ở huyệt thái dương chỗ rơi vào một cái vết sâu, la thanh văn lại phản phất hồn nhiên chưa giác, dường như Lý Yên trong tay cầm chính là món đồ chơi dường như, ta biết ngươi không phải cái người xấu, rời đi ca tập đoàn đi. Lý Yên hung tợn mà mở ra súng lục bảo hiểm, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi có phải hay không. Ta nói rồi. ta và ngươi chi giàn đã sớm đã thanh toán xong. Ngươi sẽ không giết ta." La Thanh Văn vô cùng chắc chắn mà nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, "Ta biết, ngươi là cái thiện lương hảo nữ hải." Ha, Phảng Phất nghe được thiên đại chê cười, Lý Yên cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều ra tới, "Ta là thiện lương hảo nữ hải. Ngươi mắt bị mù sao?" Lao nương chính là ca tập đoàn người, lão nương chính là cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng, ta giết qua người, ta trói quá phiếu, ta." La Thanh Văn đồ sộ bất động, "Mặc kệ ngươi nói cái gì." ta biết ngươi trong xương cốt là người tốt lý yên đồng tử mãnh xúc đột nhiên trong tay thương một cái quay cuồng thật mạnh nện ở la thanh văn trên đầu phanh một tiếng có đỏ tươi huyết bừng lên chốc lát gian liền theo la thanh văn ngạch tế chạy tới trên mặt hiện tại ngươi còn dám nói ta là người tốt sao lý yên lạnh lùng mà nói la thanh văn phảng phất không biết đau dường như cũng mặc kệ chính bình thường như cũ yên lặng nhìn nàng này chỉ là ngươi ngụy trang ngươi chính là người tốt lý yên giận cực à la lên một tiếng Trong tay thương bính hạt mưa rừng ở La thanh văn trên đầu, trên lưng, cánh tay thượng, đánh đến không hề kết cấu, mỗi một kích lại đều dùng tới toàn lực, phát tiết trong ngực phẫn hận. Hảo cái rắm hảo cái rắm lao nương đều nói, lao nương không phải người tốt, lý yên biên đánh biên mắng, giống như điên điên, như thế bắt cuồng bộ dáng, nơi nào còn có ngày thường lánh diễm khí chết. La thanh văn không né, cũng không đánh trả, liền như vậy mặc cho nàng phát tiết, trong miệng chỉ một cái kính mà nói, ngươi liền tính đánh chết ta, ta cũng nhận định ngươi là người tốt Một người bản chất tốt xấu, cũng không xem nàng nhất thời biểu hiện. Lý Yên khí đỏ mắt, đột nhiên A la lên một tiếng, một chân thật mạnh đá vào hắn trước ngực. Phanh, Phúc, La Thanh Văn bay ra đi mấy trượng xa, nặng nghề mà ngã trên mặt đất, phun ra khẩu máu tươi tới, sương sườn đau nhức, hơn phân nửa là chặt đứt. Lý Yên tuy rằng là dị năng giả, nhưng ngày thường cũng là cần luyện quyền cước công phu, vũ lực giá trị tương đương cao. Không lưu tình chút nào mà một đốn loạn đánh, La Thanh Văn sớm đã huyết lưu đầy mặt. cuối cùng này điên cuồng một chân càng là khuynh tẫn toàn thân chi lực đơn bạc la thanh văn nơi nào có thể đỉnh được lập tức hắn chỉ cảm thấy trước mắt sao kim ứa ra ngực chỗ đau đến liền hô hấp đều dị thường gian nan trên đầu huyết che khuất hắn đôi mắt hắn sờ soạng suy nghĩ muốn bỏ dậy cánh tay phía sau lưng chỗ cơ bắp một liên lụy liền xuyên tim đau ân hắn rốt cuộc nhịn không được kêu rên một tiếng lại không chịu từ bỏ như cũ dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy biên bỏ biên gian nan mà nói ta mặc kệ người nói như thế nào ta chính là biết người là hảo người những lời này là từ trong miệng một chữ một chữ mà nhảy ra tới nghe người đều nhịn không được vì hắn sốt ruột lý yên không dám tin tưởng mà trừng mắt hắn hắn sát mặt trắng bệnh trên đầu huyết vẫn là róc rách mà ra bên ngoài lưu suy yếu đến phảng phất dây tiếp theo liền phải ngã xuống đất không tỉnh dường như nàng há miệng thở dốc lại phát không ra thanh âm tới la thanh văn rốt cuộc rẽ rủa đứng lên giơ tay sờ dán lại đôi mắt máu loãng bình tĩnh nhìn nàng Trong mắt vô giận vô bi Hai người bốn mắt tương đối Giờ khắc này, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau phảng phất quên mất thời gian Quên mất ngoại giới hết thảy. Đám chìm trong đó hai người ai cũng không có phát hiện Cách đó không xa một bức tường sau Một người mang kính dâm Lý tóc hối cua nam tử đem họng súng nhắm ngay Lý Yên mươi 235 đường ra lô đỉnh Frank Một tiếng súng vang Một viên đạn thẳng tắp hướng Lý Yên bay đi Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh La thanh văn một cái bước xa tiến lên ôm lấy lý yên một cái lượn vòng phúc viên đạn bắn vào ra thị thanh âm nhìn thấy ghê người lý yên không dám tin tưởng mà nhìn la thanh văn ở hắn trước ngực khai nổi lên một đóa huyết hoa Tiêu huyết hoa đâm vào nàng mắt đau đâm vào nàng đỏ hốc mắt lý yên phẫn nộ mà trường hướng viên đạn phóng tới phương hướng ngay sau đó lại một viên đạn bay vụt mà đến nàng mày đẹp khẩn ninh tinh thần lực toàn diện phúc khai Tiêu viên đạn ngạnh sinh sinh giữa đường điều cái đầu phúc một tiếng hoàn toàn đi vào nổ súng giả ngực người nọ theo tiếng ngã xuống đất lý yên sắc mặt trắng bệnh mà buôn đến la thanh văn bên cạnh người tê thanh giống to người là ngu ngốc sao la thanh văn nỗ lực đem đôi mắt mở một cái phủng khoe miệng kéo kéo tưởng xả ra mặt tươi cười tới đáng tiếc mới vừa một chiếc miệng từng ngụm từng ngụm máu tươi liền như nước suối giống nhau bừng lên kia đỏ tươi máu đâm vào lý yên thất hồn lạc phách đại viên đại viên nước mắt tự khoe mắt chảy xuống họ la người không thể chết được không cần chết diệp vi đánh lên toàn bộ tinh thần cùng mộ dung lai chiến đấu mấy chiêu qua đi Nàng phát hiện mộ dung lai tựa hồ cũng không muốn chính mình mệnh. Nàng trong mắt hiện lên một mặt ngoan tuyệt, đưa mộ dung lai lại một đợt công kích tiến đến thời điểm. Thế nhưng thái độ khắc thường cũng không đi né tránh, mà là không quan tâm mà toàn lực thi triển ra chính mình một hệ linh lực. Một đạo dây đằng đột nhiên xuất hiện ở nàng đầu ngón tay, sau đó bay nhanh hướng mộ dung lai quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, mộ dung lai mũi tên nước đã khoảng cách diệp vì chỉ có nửa thước khoảng cách. Mộ dung lai đồng tử manh xúc vội vàng rút về linh lực. kia mũi tên nước không có linh lực thêm vào, cách một tiếng rơi xuống ở Diệp Vi trước mặt trên sàn nhà. Mà Diệp Vi phát ra dây đằng cũng đã nhân cơ hội này quấn lên mộ dung lai cổ. Diệp Vi trong lòng vui vẻ, nàng còn không có tới kịp học tập bất luận cái gì pháp thuật. Này dây đằng vẫn là nàng lâm thời căn cứ kia lạc thạch đằng yêu công kích phương thức, ngạnh dùng ra tới, không thể tưởng được lần đầu tiên sử dụng, thế nhưng liền thành công. Nàng nguyên bản chính là ở đánh cuộc, đánh cuộc mộ dung lai không phải thật sự muốn sát nàng, hiện tại sự thật chứng minh. nàng suy đoán không sai, dây đằng trên ở mộ dung lai trên cổ, càng trên càng chặt, mộ dung lai lại không dãy rủa, chỉ là cười như không cười mà nhìn nàng. Diệp Vi trong lòng căng thẳng, chất vấn hắn, ngươi vì sao tính kế với ta? Ha ha, mộ dung lai cười, theo hắn tiếng cười, Diệp Vi phóng xuất ra tới dây đằng theo tiếng mà đoạn. Diệp Vi mắt hạnh híp lại, tám tầng cùng một tầng, trên lệnh quả nhiên giống như trên trời dưới đất. Tiểu mỹ nhân nhi, xem ở ngươi thật là cái thiên tài phần thượng, lão phu thật đúng là luyến tiếc ngươi. chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý." Diệp Vi cười lạnh, "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Mộ Dung Lai tà tà mà cười, từng bước một hướng Diệp Vi đi tới, "Làm cái gì? Đương nhiên là làm ta nữ nhân lâu." Nữ nhân hai chữ còn chưa xuất khẩu, hắn đột nhiên một cái ác hổ phát dương, liền hướng Diệp Vi nhào tới. "Không gian chung, Hoàng Nghiêu cùng Bạch Miểu đồng thời kêu to, "Mau phóng chúng ta đi ra ngoài." Bọn họ ở không gian xem đến đều mau tức chết rồi. Nha đầu này không chịu trốn hồi không gian, cũng không chịu thả bọn họ đi ra ngoài hỗ trợ. Vừa rồi càng là không màng chính mình an nguy, mạo hiểm sử dụng một hệ pháp thuật công kích. Phải biết rằng, lần đầu tiên tập luyện pháp thuật, có thể thành công phát ra tỷ lệ quả thực cực kỳ bé nhỏ, nhưng nha đầu này trước nay không học quá bất luận cái gì pháp thuật, thế nhưng liền dám ở đánh với thời điểm dựa vào chính mình hạt cân nhắc, đi công kích. Tuy rằng cuối cùng nàng thành công mà phát ra công kích, nhưng này cũng quá mạo hiểm. Bạch Miểu ở trong không gian tức giận đến tung tăng nhảy nhót, hắn không thể đem kia nha đầu đầu góc bẻ ra, nhìn xem bên trong có phải hay không đều là thủy. Diệp Vi không dao động, đột nhiên rút ra một phen tiểu đao đặt tại chính mình trên cổ, "Mộ Dung Lai, ngươi còn dám đi phía trước một bước, ta liền tự sát." Mộ Dung Lai bước chân một đốn, ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt trầm biếm, "Quả nhiên là cái thông minh nha đầu, đáng tiếc, ngươi thực mau liền sẽ minh bạch, cái gì kêu muốn chết đều khó." Nói thuộc về luyện khí 8 tầng tu sĩ thần thức toàn diện phô khai. một cổ não về phía diệp vi phóng đi diệp vi thần thức cũng không yếu lập tức vội vàng khởi động thần thức vòng bảo hộ toàn lực chống cự thế nhưng thật sự đem mộ dung lai thần thức chắn phòng hộ cháo ngoại mộ dung lai hơi hơi nhướng mày không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng thâm tàng bất lộ rõ ràng trước kia không có tu luyện quá thần thức lại như thế cường đại nghĩ vậy chút hắn trong mắt càng thêm cuồng nhiệt này cũng thật thật là cái bảo bối nhi nha càng có khó khăn hắn càng hưng phấn người cái này xuẩn nữ nhân mau phóng chúng ta đi ra ngoài ngươi một người không đối phó được hắn bạch miểu lại ở nơi đó giống to kêu to diệp vi bị hắn ồn ào đến não nhân nhi đau ta nói rồi sẽ không lại cho các ngươi vì ta thiệp hiểm bạch miểu tức giận đến dậm chân này đều khi nào ngươi ngươi ngươi ngươi đầu góc nước vào đi ngay cả luôn luôn thái sơn băng với trước mắt mà mặt không đổi sắc hoàng liêu cũng nóng nảy liên thanh thuốc giục nói mau vào không gian nhanh lên tiến vào diệp vi buồn bực mà cắn răng đau khổ chống đỡ chẳng lẽ chính mình thật sự muốn trốn vào không gian đương cả đời rùa đen rút đầu sao Đột nhiên nàng trong mắt bắn ra quyết tuyệt quan mang Cắn răng la lên một tiếng thật sự đem đao hướng chính mình trên cổ hủy diệt Mộ Dung lai chấn động, nha đầu này, nàng làm sao dám Thế nhưng thật sự thà chết cũng không chịu khuất phục Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy không sợ kinh người Mộ Dung lai trong lòng khiếp sợ không thôi Này nhoáng lên thần công phu, thần thức công kích liền hoan xuống dưới Diệp vi biết, chính mình cơ hội tới Nàng bôi lên cổ lưỡi đao thuận thế vừa chuẩn. thủ đoạn linh hoạt mà vừa chuyển kia đao liền hưu mà một tiếng hướng mộ dung lai bay đi mộ dung lai sắc mặt trầm xuống rốt cuộc mất phía trước diễn ngược vội vàng thu hồi thần thức trong người trước dựng lên một đạo thủy mạc kia tiểu đao gặp được thủy mạc lập tức bị hút lấy rốt cuộc vô pháp núp ních diệp vi trong tay dây mây tái hiện giống như linh xả giống nhau hướng mộ dung lai trền đi mộ dung lai dựng thẳng lên thủy mạc chỉ ở chính phía trước diệp vi kia dây mây liền cùng dài quá đôi mắt dường như thế nhưng từ hai sườn vòng đến phía sau lưng Từ phía sau lưng công kích, cái này mộ dung lai hoàn toàn vô pháp bình tĩnh, tức đến sắp điên mà tăng lớn thế công, đem thủy mạc một triệt, đổi thành mũi tên nước, hô hô hô mà nhắm thẳng Diệp Vi trên người bắn. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, đương ra Lô đỉnh, ra còn có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. Nếu là không tử. Diệp Vi nghe được Lô đỉnh hai chữ, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cọ cọ cọ mà nhắm thẳng dâng lên, này đáng chết lão quái vật. đánh thế nhưng là cái này chủ ý. Khó trách hắn hảo tâm mà cho chính mình tu luyện công pháp. Khó trách hắn một cái kính mà thúc giục chính mình chạy nhanh tu luyện. Khó trách hôm nay cho chính mình chuẩn bị xinh đẹp quần áo, làm chính mình tắm rửa thay quần áo, làm chính mình ăn uống no đủ. Nguyên lai like tưởng thế nhưng là loại chuyện này. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Vi liền rắc một trận ác hàn, giống như nuốt chỉ rồi bỏ giường như ghê tởm, biệt hữu. Nguyên lai like, hôn độn linh căn còn có một cái quan trọng nhất là tính. Loại này linh căn là tốt nhất lô đỉnh thể chất. Cùng chi song tu, có thể sử song tu đối tượng công lực tiến bộ vượt bậc. Mộ Dung Lai biết được diệp vì thế nhưng là hỗn độn linh căn sau, có thể nào không mừng rỡ như điên. Chương 236 hắn như thế nào sẽ đến? Vì thế, hắn không có lập tức sát nàng, hắn muốn đem nàng giữ phì, lợi dụng nàng vì chính mình tích tụ linh lực, sau đó đem này đó linh lực thông qua giao hợp, toàn bộ thu làm mình dùng. Dĩ vãng những cái đó nữ tử giao hợp một lần liền phế đi, nhưng cái này không giống nhau, chỉ cần nàng bất tử, là có thể quần quận không ngừng mà vì chính mình cung cấp linh lực mộ dung lai phía trước đối diệp vi mọi cách kỳ hảo nhưng diệp vi đối hắn lại không nóng không lạnh bất quá hắn không để bụng hắn biết nha đầu này cũng không thật sự tin tưởng chính mình hắn muốn cũng không phải nha đầu này tín nhiệm chỉ cần nàng nguyện ý tu luyện là có thể trở thành chính mình lấy không hết dùng không cạn linh khí sinh sản máy móc nếu mộ dung lai gian kế thực hiện được chỉ cần diệp vi tu luyện ra một chút linh lực liền mạnh mẽ cùng nàng giao hợp đem nàng tu luyện ra linh khí chiếm làm của riêng sau đó tiếp tục làm nàng tu luyện lại giao hợp như thế không ngừng tuần hoàn nay kế thật có thể nói là ác độc đến cực điểm nếu thật sự như thế diệp vi cả đời này liền thật là kêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay muốn sống không được muốn chết không xong diệp vi mày liễu dựng ngược phẫn hận mà chừng mắt mộ dung lai lớn tiếng tức giận mắng chết ma đầu làm ngươi xuân thu đại ngộng Buồn cô nương chính là chết cũng sẽ không làm ngươi như nguyện mộ dung lai lạnh lùng mà câu môi cười lại không lưu thủ một bên lợi dụng mũi tên nước từ đánh chính diện một bên lợi dụng trong đó một cổ thần thức vòng đến diệp vi phía sau lưng công kích diệp vi trước sau thụ địch ngăn cản được càng ngày càng chật vật làm sao bây giờ chẳng lẽ chính mình thật sự muốn tải không gian chung hoàng liêu liên tục thúc giục mau tiến vào không cần làm vô vị chống cự diệp vi trong mắt hiện lên một mạt tuyệt vọng xem ra thật sự chỉ có thể đường cái rùa đen rút đầu không ngờ liền ở nàng chuẩn bị tiến vào không gian thời điểm đột nhiên một đạo sấm sét ầm ầm tới này gian nhà ở nháy mắt bị chém thành hai nửa cửa sổ pha lê phần phật nát đầy đất trong phòng hai người đồng thời kinh hãi vội vàng theo tiếng nhìn lại đúng lúc này lại là một đạo tiếng sấm lóe hỏa hoa thẳng đến mộ dung lai mà đi mộ dung lai mặt trầm như nước cũng bít né tránh hắn chẳng thể nghĩ tới mắt thấy nấu chín vịt thế nhưng có người chặn ngang một giang hắn nổi giận đùng đùng phía trước cũng không tưởng thật bị thương diệp vi tánh mạng cho nên linh lực vẫn luôn có điều giữ lại lúc này liền lại vô cố kỵ Sở hữu linh lực dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành ngàn vạn nói mũi tên nước, che trời lấp đất từ trước đến nay người công tới. Diệp vi kinh nghi bất định mà nhìn lôi khởi phương hướng, chỉ nghe một đạo quen thuộc thấp thuần thanh âm chui vào màng thai, yên tâm, ngươi không cần chết, ta cũng sẽ không làm hắn như nguyện. Cực quang! Diệp vi vui mừng ra mặt, hắn như thế nào sẽ đến? Hắn đã hảo sao? Lập tức không kịp tự hỏi càng nhiều, diệp vi linh lực quá yếu, thi triển dây mây căn bản là không nhiều lắm lực công kích. Duy nhất có thể vì cực quang tranh thủ thời gian, liền chỉ có thể là lợi dụng chính mình nhưng cùng luyện khí năm tầng tu sĩ sánh vai thần thức, quấy nhiễu Mộ Dung Lai. Đang lúc Mộ Dung Lai chỉ huy mũi tên nước toàn lực công hướng cực quang thời điểm, lại không biết một cổ cường đại thần thức đã lặng yên không một tiếng động mà vòng tới rồi hắn sau lưng. Cực quang đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, lập tức một bên né tránh một bên lại lần nữa chém ra một đạo cường đại lôi điện. Tia lôi quang mang theo tia chớp hung hăng đánh ở Mộ Dung Lai mũi tên nước thượng. chỉ nghe ti ti tiếng vang thủy dẫn điện tia chấp trung điện lưu theo mũi tên nước trong chớp mắt liền đi ngược chiều tới rồi mộ dung lai trước người mộ dung lai tức muốn hụt máu vội vàng luống cuống tay chân mà rút về mũi tên nước đúng lúc này vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình mùi diệp vi nắm chặt cơ hội thần thức đông nhiên phát động công kích tuy rằng nàng thần thức so mộ dung lai kém một chút nhưng thắng ở thời cơ tuyển hảo lăng là làm mộ dung lai phản ứng tốc độ chậm nửa nhịp lập tức liền có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt điện lưu một chút liền lẻn đến trên người hắn hắn thân mình một trận dung túc trên người tản mát ra từng trận bị bỏng hồ mùi vị nguyên bản sơ đến mao quang thủy hoạt đầu tóc cũng cháy đen một mảnh nháy mắt biến thành một cái hỗn độn ổ gà a luôn luôn chú trọng dáng vẻ mộ dung lai tức giận đến bắt cuồng hung tợn mà trừng mắt diệp vi thế nhưng không quan tâm mà chiều diệp vi công kích qua đi cực quang trong lòng căng thẳng vội vàng thi triển lôi điện công kích y đồ ngăn chặn mũi tên nước ba người đấu đến hừng hực khí thế trong lúc nhất thời này nhà cửa lôi điện thanh thanh mũi tên nước tề phát diệp vi càng là thường thường toàn chỗ chống liền dùng thần thức cấp mộ dung lai đảo một chút loạn thực mau liền đem này tình mỹ nhà cửa làm cho một mảnh bừa bãi tương đổ da cụ cháy đen một mảnh chia năm xẻ bảy trong viện hoa cỏ cũng tàn tao thủy yêm lôi hoa hơi thở thoi thóp mộ dung lai thấy chính mình cực cực khổ khổ thành lập lên tu luyện thánh địa đảo mắt liền thành đoạn ngói tàn hoàn tức giận đến hai mắt đỏ đậm công kích lên càng thêm điên cuồng chiêu chiêu chí mệnh tuy rằng diệp vi cùng cực quang hai người liên thủ có thể tạm thời cùng mộ dung lai đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng là, Cực Quang Lôi Điện tuy rằng có thể song khắc mộ dung lai thủy linh lực, nhưng hắn rốt cuộc là đại thương chưa lành, hơn nữa tu vi không kịp mộ dung lai, thời gian dài chỉ sợ liền sẽ linh lực khô kiệt, giới là hắn cùng Diệp Vi hai người đều đem hiểm rồi. Cực Quang trong lòng âm thầm suốt ruột, Diệp Vi cùng với Không Gian Trung Bạch Miểu cùng Hoàng Liêu hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, đương Bạch Miểu cùng Hoàng Liêu lại lần nữa thỉnh cầu thả bọn họ ra tới hỗ trợ khi, Diệp Vi không có lại cự tuyệt. Nang Minh Bạch, hiện tại có cực quang ở, cùng phía trước tình huống bất đồng. Chỉ ở bọn họ bốn người liên thủ, đánh bại Mộ Dung Lai mới có thể có tương lai. Nhưng Diệp Vi cũng không nghĩ bại lộ Bạch Miểu cùng Hoàng Liêu tồn tại, liền chỉ có thể đem thân thể tạm thời giao cho bọn họ không chế. Không gian chung Bạch Miểu cùng Hoàng Liêu hai người rốt cuộc được đến chủ nhân cho phép, vội vàng hợp hai là một, Nương Diệp Vi tay, phóng xuất ra một đổ tường đất. Lúc đó Mộ Dung Lai muôn vàn mũi tên nước đột nhiên chia làm hai cổ. từ cực quang tả hữu hai sườn trình bọc đánh trạng thái hung ác mà xâm nhập mà đi cực quang nếu giống thường lui tới như vậy một đạo lôi điện căn bản không có khả năng ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng nuôi tên nước mắt thấy liền phải bị thương liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức một đạo tường đất ngang trời xuất hiện vừa vặn đem cực quang vây quanh ở trung gian Phốc phốc phốc phốc muôn vàn mũi tên nước gặp được tường đất toàn bộ bị trở mộ dung lai kinh hãi tinh nhãn hung hăng nhữ lại cắn răng lại lần nữa tăng lớn linh lực kia mũi tên nước lại là một đợt lại một đợt sinh sôi không thôi quẩn quận không ngừng mà công qua đi tường đất rốt cuộc vẫn là bị mũi tên nước công phá chính là có tường đất ngăn cản kia một lát công phu đã cũng đủ cực quang lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo lôi điện ở không trung hóa thành một đạo tia chớp trường long trình chi tự hình nhanh chóng hướng mộ dung lai công tới Liên ở mộ dung lai không thể không chỉ huy mũi tên nước hồi phòng thời điểm đột nhiên tự diệp vi trên người bộc phát ra một đạo dòng nước xoay tròn gào thét hướng mộ dung lai phóng đi. theo sát tới chính là Diệp Vi thần thức công kích tứ phía giáp công dưới mộ dung lai cố này cập bỉ vay một tiếng bị lôi điện bổ chúng Diệp Vi trong lòng vui vẻ Hoàng Liêu nương thân thể của nàng dùng ra một mảnh thổ thứ nhân cơ hội hung hăng mà chui vào mộ dung lai ngực mộ dung lai phúc một tiếng miệng phun máu tươi này còn không có xong sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh ngay sau đó Diệp Vi tinh thần lực công kích lại đến thần thức làm hóa tiêm trâm hung hăng đâm vào hắn thức hải đau đến hắn hét thảm một tiếng mươi 237 đào tẩu Mộ rung lai toàn thân trên dưới da chóc thịt bong Cháy đen một mảnh Trước ngực một cái huyết động ảo hạt mà ra bên ngoài mạo huyết Ngay cả thức hải đều đã chịu tổn thương Cả người hơi thở thoi thóp mà ngã xuống đất trên mặt đất Hắn trong lòng khiếp sợ không thôi Vì sao kia nha đầu chết tiệt kia trên người thế Nhưng có thể phát ra như thế lợi hại tường đất cùng dòng nước Nàng mới vừa tu luyện nha, Sao có thể liền học được thuật pháp Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tình thế cũng không dung hắn lại nghĩ nhiều hắn biết. hôm nay chính mình là thảo không hảo hắn âm loan độc các ánh mắt bay nhanh mà đảo qua diệp vi cùng cực quang trong mắt hận ý dạy người kinh hãi hôm nay chi thủ lao phu nhớ kỹ ngày nào đó chắc chắn gấp 10 lần dâng trả khi nói chuyện hắn tay phải thượng đột nhiên xuất hiện một lá bừa diệp vi cùng cực quang tề hô không hảo vội vàng chạy như bay qua đi muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi một đạo độn quang chật lóe mộ dung lai đã mất đi bằng dáng diệp vi hảo não không thôi thế nhưng làm hắn chạy thoát chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng cực quăng cũng là biểu tình ngưng trọng lại vẫn an ủi nàng nói không cần lo lắng hắn đã thân bị trọng thương không cái một hai năm là hảo không được trước không nói diệp vi thần thức công kích cùng hoàng nghiêu thổ đâm chính là hắn lôi điện công kích thương cũng không chỉ là da thịt lôi điện có thể khắc chế thiên hạ hết thể âm tả thương chính là hắn gân mạch thần hồn diệp vi nghe xong cực quăng nói mới vừa rồi yên tâm chút tinh thần lơi lỏng xuống dưới nàng liền giắc một trận đầu váng mắt hoa vừa rồi thân thể này trong chốc lát giao cho hoàng liêu bạch miểu không chế trong chốc lát lại là chính mình không chế nhanh chóng như vậy thường xuyên thay đổi giới đối thân thương tổn cực đại thấy diệp vi đột nhiên sắc mặt trắng bệnh cực quang trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi làm sao vậy nhưng có bị thương không gian chung bạch miểu vội vàng tự linh tuyển trung múc một ly linh tuyền thủy diệp vi thấy cách đó không xa có đem ấm trà, đang muốn chính mình đi qua đi cực quang đã theo nàng ánh mắt săn sóc mà chạy qua đi nay trong phòng một mảnh bừa bãi Nhất thời cũng tìm không thấy cái ly, hắn động tác nhanh nhẹn mà dùng nắp bình cho nàng đổ chén nước, tới, uống nước đi. Diệp vi khỏe miệng cong cong, không thể tưởng được diện than nam thần cực quang đồng chí, thế nhưng còn có như vậy săn sóc thời điểm. Nàng rôi tay tiếp nhận nắp bình, hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến? Thương thế của ngươi đều hảo sao? Cực quang ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, tới cũng không phải là ta một người. Thừa dịp cực quang nói chuyện công phu, Diệp vi đem thủy đổi thành bạch miểu cho nàng linh Tuyên thủy. Một ngụm uống cạn sau, đốn rắc thần thanh khí sảng, trên người không khỏe hảo hơn phân nửa. Không chỉ ngươi một người, kia, còn có ai? Ta, ta, còn có ta. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, Diệp Vi theo tiếng nhìn lại, liền thấy ba cái hình bóng quen thuộc từ đoạn tường sau hiện ra thân hình, mỉm cười đã đi tới. Diệp Vi cười con mắt, vội vàng đón đi lên, Âu Dương, Ngoan Đồ Nhi, Bạo Hùng, các ngươi như thế nào cũng tới. Diệp quân đầy đầu hát tuyến, sư phó. ta có thể hay không đổi cái xương hô Ngươi nếu thẳng hô ta tên họ ta không ngại diệp vi đem trừng mắt đôi tay chống nạnh, ta liền ái kêu ngoan đồ nhi như thế nào tích ngươi không vui à lời này tràn đầy đều là uy hiếp diệp quân rụt rụt cổ không dám hẹ răng kia nghẹn khuất bộ dáng đầu đến mọi người cười ha ha diệp quân không phục đột nhiên chỉ vào diệp vi quần áo tiêm thanh quái khí kêu to sư phó ngại như thế nào xuyên thành như vậy ánh mắt mọi người động tác nhất trí mà hướng diệp vi trên người quét diệp vi này một thân nguyên bản tiên khí phiêu phiêu váy dài bởi vì này một phen đánh nhau dính đầy cho bụi thổ tiết vài chỗ địa phương thậm chí còn xé rách một đạo thật dài khẩu tử vì đánh nhau phương tiện còn bị tùy ý mà nơi này hệ một chút nơi đó hệ một chút cho nên nàng hiện tại này một thân trang điểm quả thực chính là không nỡ nhìn thẳng bạo hùng gia hỏa này không chút khách khí cười ha ha ngay cả âu dương chính kỳ cùng cực quăng cũng khỏe miệng giơ lên trong mắt tràn đầy ý cười diệp vi đôi tay chống lạnh Lạnh lùng chừng mắt mà chừng mắt diệp quân, bất hiếu đồ đệ, có ngươi như vậy chê cười chính mình sư pho sao. Nói thả người tiến lên, một phen bái hạ diệp quân áo trên khoác ở trên người mình, cho hắn một cái xem ngươi còn dám ánh mắt. Diệp quân bẹp miệng, khóc không ra nước mắt, mọi người lại là một trận cười to. Cười một trận, diệp vi hướng bọn họ phía sau nhìn lại xem, không cấm nghi hoặc hỏi, ta biểu ca đâu. Theo lý thuyết, bọn họ đều tới, la thanh văn không đạo lý không tới nhà. Bốn cái đại nam nhân đồng thời một đốn. đều không nói lời nào, Diệp Vi trong lòng căng thẳng, nhìn chăm chằm Diệp Quân, "Ngươi nói, sao lại thế này?" Diệp Quân âm thầm tiêu khổ, "Sư phó đại nhân liệt, ngài có thể hay không đừng lão khi dễ ta nha." Phun tảo về phun tảo, hắn vẫn cứ đem sự tình trước Long Hậu mạch một năm một mười mà nói cho Diệp Vi. Nguyên lai Lý Yên vì cứu La Thanh Văn, giết ca tập đoàn người lúc sau, ca tập đoàn người liền tìm tới Lý Yên. La Thanh Văn bị Lý Yên đánh đến sau khi trọng thương lại phấn đấu quên mình mà vì Lý Yên đỡ đạn, sinh mệnh đe dọa. Âu Dương Chính Kỳ chỉ phải đem hắn đưa đến quân khu bệnh viện trị liệu, Cực Quang Nguyên Bản ở trong nhà tính dưỡng, trong lúc vô ý từ hồ chính bắt trong miệng nghe nói chuyện này, truy vấn hạ mới biết được ngay cả Diệp Vi cũng mất tích vài thiên. Biết được tin tức này, Cực Quang kinh hãi, không màng chính mình thân thể còn chưa khang phục, từ trong nhà chạy tới. Bất quá, hắn đầu tiên đi tìm không phải Âu Dương Chính Kỳ đáng người, mà là Lý Yên. Cực Quang tìm được Lý Yên thời điểm, Lý Yên vừa mới giải quyết rất ca tập đoàn phái ra lại một bát sát thủ. Nàng đã bị ca tập đoàn liệt vào kẻ phản bội, ca tập đoàn là sẽ không bỏ qua nàng. Nói cho ta, Diệp Vi ở đâu? Lý Yên nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, khoe miệng nhấp chặt, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Đến bây giờ ngươi còn tưởng giấu giếm sao, ca tập đoàn một ngày không giết ngươi, liền một ngày sẽ không bỏ qua, hiện giờ ngươi chỉ có lập công chuộc tội này một cái lộ có thể đi. Lý Yên thu con ngươi, tối đầu không nói. Cực quang tiếp tục động chi lấy tình, ở Lai Dương Thị Khi, Diệp Vi như vậy giúp ngươi. thậm chí la thanh văn vì cứu ngươi thiếu chút nữa bỏ mạng hiện giờ hắn vì ngươi hiện tại còn bồi hồi ở sinh tử bên cạnh ngươi tâm thật là thiết đúc sao lý yên đột nhiên ngẩng đầu lên tê thanh giống to không sai ta chính là cái đồng làm nghề ngội đúc người ta chính là vong ân phụ nghĩa như vậy ngươi vừa lòng đi cực quang yên lặng nhìn nàng ngữ khí khẳng định mà nói không ngươi không phải nếu ngươi thật là vô tình vô nghĩa người ngươi liền sẽ không thống khổ sẽ không ấy náy sẽ không vì cứu la thanh văn giết cả tập đoàn người Lý Yên quật cường nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, đừng nói đến ngươi giống như thực hiểu biết ta dường như, ta. Lời nói còn chưa nói xong, cực quang đánh gãy nàng. chỉ cần ngươi chịu đem chính mình biết đến hết thảy đều nói cho ta, ta lấy kinh thành mục gia danh dự cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi có chuyện gì khó xử, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Kinh thành mục gia Lý Yên khiếp sợ ngầm đầu, trong mắt toàn là không dám tin tưởng, cái này cực quang, thế nhưng là mục gia người. Nếu là quả thực như thế... nói không chừng hắn thật sự có thể giải quyết chính mình ra sự chính là chính mình có thể tín nhiệm hắn sao gia tộc của chính mình chung người thượng không thể tin hắn một ngoại nhân thật sự đáng giá tín nhiệm sao chương 238 lập công chủ tội cực quang đem nàng trong mắt dao động cùng dễ rủa xem ở trong mắt dỗi tay đem một quả ngọc ban chỉ ném qua đi cầm nó ta mục ra có thể vì ngươi làm tam sự kiện nhìn trong tay tản ra ánh quang ngọc ban chỉ lý yên ngón tay đều run run lên thứ này ở cái tia vòng Chính là có thể hô mưa gọi gió đổ vật nhà, hắn thế nhưng liền như vậy cho chính mình. Ngươi cùng Diệp Vi là cái gì quan hệ, thế nhưng vì nàng, làm được như thế nông nỗi. Lý Yên nhịn không được buột miệng thốt ra. Cực quang sừng sốt, lại không có trả lời, chỉ là nói, thành ý của ta ngươi đã thấy được, hiện tại nên là ngươi bày ra thành ý lúc. Lý Yên cũng không phải như vậy bắt quái người, vừa rồi bất quá là quá mức khiếp sợ mới thuận miệng vừa hỏi, nếu nhân ra không nghĩ nói, nàng tự nhiên sẽ không củ trụ không bỏ. Chấm ngâm một lát, nàng rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Ta chỉ biết ca tập đoàn tổng bộ thiết lập tại miền điện, đầu lĩnh Tuyết lang thập phần thần bí, không có người gặp qua hắn gương mặt thật. Nhưng là có một người, mọi người đều kêu hắn Phong Ca, tập đoàn bên trong mỗi có trọng đại quyết sách, đều là thông qua hắn tử giữa liên hệ. Bất quá ta không nghe nói qua diệp vì bị trảo tin tức, nhưng là Phong Ca, Lý Yên dừng một chút, trên mặt hiện lên một mặt biến ưu, nói tiếp, Phong Ca trong lúc vô ý lộ ra, gần nhất Tuyết lang tâm tình rất tốt. tựa hồ là được cái gì bảo vật kỳ thật cái này phong ca vẫn luôn thèm nhỏ dãi lý yên sắc đẹp thường xuyên tìm nàng uống rượu một lần hắn uống say sau bị lý yên bộ ra một chút tin tức từ nàng giết ca tập đoàn người nàng liền biết chính mình chắc chắn vì ca tập đoàn sở bất dung mấy ngày nay nàng cũng vẫn luôn đang âm thầm tìm hiểu tin tức ta phòng chừng này bảo vật rất có thể cùng diệp vi có quan hệ bởi vì diệp vi mất tích thời gian cùng tuyết lang được đến bảo vật thời gian phi thường ăn cướp cực quang trầm ngâm một lát hỏi cũng biết tuyết lang ở địa phương nào lý yên lắc lắc đầu trừ bỏ phong ca không có người biết tuyết lang ở đâu phải không cực quang trong mắt xẹt qua một màn hàng quang vậy đi gặp vị này phong ca lý yên cung cấp rất nhiều tình báo sau đó một vòng khấu một vòng âu dương chính kỳ diệp quân cùng trung quốc cảnh sát phối hợp nhất cử đoan rất ca tập đoàn ở quốc nội sở hữu cứ điểm này đó cứ điểm đầu lĩnh không phải võ công cao cường giang hồ nhân sĩ đó là người mang dị năng cao thủ may mắn có âu dương chính kỳ diệp quân lý yên này đó cao thủ ở nếu không cảnh sát căn bản gặm không dưới này đó xương cứng bọn họ cứu người sốt ruột bốn cái cứ điểm đồng thời xuất động bất quá một ngày một đêm thời gian liền bình định ca tập đoàn ở quốc nội sở hữu thế lực bọn họ mã bất đình đề mà lại chạy tới miến điện đoàn người ở lý yên dưới sự chỉ dẫn thẳng đến ca tập đoàn tổng bộ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem ca tập đoàn tất cả nhân viên khống chế được sau đó bắt được phong ca đem vị kia phong ca ngược đến không ra hình người rốt cuộc tẩy ra hắn miệng Tìm được rồi mộ dung lai like dinh thử, lúc này mới có lúc trước cực quang nghĩ cách cứu viện Diệp vi một màn. Biết được ca tập đoàn thế nhưng chớp mắt trước liền như vậy bị giết, nàng còn có chút không chân thật cảm. Phía trước nàng bao gồm cực quang ở bên trong, vì đánh vào ca tập đoàn bên trong làm như vậy nhiều chuyện, còn từng một lần lâm vào cục diện bế tắc bên trong, không thể tưởng được hiện tại lại. mau thật là thật nhanh. Bất quá tuy rằng này hết thảy, nghe Diệp quân nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong đó kinh tâm động phách. Diệp Vi dùng ngón chân đầu đều có thể tưởng tượng được đến quá trình của nó khẳng định là mạo hiểm thật mạnh. Nghĩ đến Lý Yên cùng La Thanh Văn, Diệp Vi mắt hạnh hơi ngưng. Lý Yên ở đâu? Ta biểu ca đâu? Hắn bị thương nặng sao? Cực Quang đang muốn mở miệng, lại bị Âu Dương Chính kỳ đoạt ở đằng trước. Lý Yên bị bắt, La Thanh Văn bị đưa đến quân khu bệnh viện. Ngươi không cần lo lắng. Lý Yên cư nhiên bị bắt, nàng sẽ ngồi tù đi. Diệp Vi có rất nhiều nghi vấn, nàng muốn biết Lý Yên vì cái gì sẽ gia nhập ca tập đoàn. nàng ca ca lý lôi đi đâu vậy bọn họ huynh muội rời đi lai dương thị sau rốt cuộc đã trải qua cái gì còn có diệp vi nghĩ đến chính mình biểu ca một phen khổ luyến lại phó chư nước chảy liền rất muốn hỏi một chút lý yên rốt cuộc đem nàng biểu ca đặt chỗ nào đáng tiếc nàng đầy mình nghi vấn đều không chiếm được đáp án tạm thời bỏ xuống này đó diệp vi đoàn người rời đi này tòa nhà cửa đi vào bên ngoài diệp vi kinh ngạc phát hiện này phong cảnh rất tốt nhà cửa bên ngoài thế nhưng là một mảnh hoa mạc thổ nhưỡng khô cạn bạo liệt không có một ngọn cỏ đối mặt diệp vi khiếp sợ ánh mắt cực quan ngưng trọng mà nói không chỉ là ngươi nhìn đến nơi này phạm vi trăm dặm trong vòng đều là như thế có câu nói gọi người kiệt địa linh theo lý thuyết có linh khí địa phương hẳn là thủy thảo ung tùm phong cảnh tuyệt đẹp mới đúng vì sao nơi này lại hoang vắng đến tận đây đâu kia nơi này có người chủ sao trừ bỏ này tòa nhà cửa phạm vi trăm dặm lại không một người âu dương chính kỳ nói Cực quang nhàn nhạt liếc Âu dương chính kỳ liếc mắt một cái, bổ sung nói, nơi này từ trước cũng là sơn thanh thủy tú, chỉ là 10 năm trước, tự nhiên điều kiện liền bắt đầu càng ngày càng ác liệt, hàng năm khô hạn, thổ điệu ra nước, con sông khô kiệt, sở hữu hoa cỏ cây cối toàn bộ chết héo. Sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả người cũng thể chất càng ngày càng yếu, bệnh tật cuốn thân, dần dần, ở tại nơi này bá tánh liền lục tục rời đi rồi. Diệp vi trong đầu có thứ gì bay nhanh mà hiện lên, lược trầm ngâm trong chốc lát. Nàng đột nhiên nói, "Ta có cái gì dừng ở kia trong nhà, các ngươi đi trước, cho ta lưu chiếc xe là được." Bên ngoài dừng lại vài chiếc xe đâu, trong đó một chiếc mặt trên ngồi miến điện địa phương cảnh sát, còn có bị bắt nguyên mộ Dung Lai trong nhà người hầu. Trừ cái này ra, còn có tam chiếc ô tô, hiển nhiên là cực quang cùng Âu Dương Chính Kỳ đám người mở ra, đều một chiếc ra tới, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Diệp Vi cái này đề nghị mới vừa nói ra liền lập tức bị toàn viên phản đối, vạn nhất kia lão quái vật lại sát cái hồi mã thương. Làm sao bây giờ? Sẽ không, hắn không dám lại trở về. kia cũng không được, Âu Dương Chính Kỳ khó được sụ mặt, vẻ mặt không tán đồng. Diệp vi thực bất đắc dĩ, đáy lòng bắt đầu phát điên, chính suy tư muốn như thế nào ném rất bọn họ thời điểm, liền nghe cực quang nói, ta bồi ngươi trở về, những người khác đi trước. Âu Dương Chính Kỳ lập tức phản đối, không được, ta quyết sẽ không đi trước rời đi. Diệp vi đầu lớn như đấu, la lên một tiếng, các ngươi đều đi, ta chính mình đi. Cực quan Quang cùng Âu Dương Chính Kỳ còn tưởng lại nói, Diệp Vi đột nhiên quay đầu lại, hung tợn mà uy hiếp bọn họ, không được theo tới. Dứt lời mũi chân một chút, hướng trong nhà phi túng mà đi. Hiện giờ tòa nhà này một mảnh hỗn độn, cũng không có nửa bóng người, Diệp Vi lập tức đi tới địa đạo nhập khẩu, bảy cong tám quải, rốt cuộc lại một lần đi tới phía trước tu luyện địa phương. Nơi này linh khí, không còn nữa chính mình lúc ban đầu tới khi nồng đậm, vẫn cứ dừng lại ở chính mình tiến giai luyện khí một tầng sau trình độ. Nay tựa hồ có chút không bình thường. Diệp Vi Ninh Mi, thần thức cùng không gian chung hai người đối thoại. Bạch Miểu, Hoàng Nghiêu, các ngươi nhìn xem, nơi này có phải hay không có điểm không thích hợp? Đích xác có chút dị thường, Hoàng Nghiêu gật đầu nói, ta sáng sớm liền giác có chút không ổn, nhất thời lại tưởng không rõ. Hiện giờ, nhìn đến nhà cửa bên ngoài tình cảnh, cuối cùng là minh bạch. Chương 239 Vệ Linh đại trận. Diệp Vi trong lòng kỳ thật cũng có điều hoài nghi, nghe Hoàng Nghiêu như vậy vừa nói, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, hay là nơi này linh khí Thật là trộm cướp bên ngoài vạn vật sinh linh sinh cơ mà đến. Bạch miểu cũng khó được đứng đắn vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, chỉ sợ là như thế, ngươi làm chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ở chỗ này tìm xem, chính là có cái gì trận pháp tồn tại. Diệp vi gật đầu, đem hai người phóng ra, ba người vây quanh này to như vậy không gian, cẩn thận tìm tòi. Ước sau nửa canh giờ, chuyên đến bạch miểu kinh hỉ thanh âm, tìm được rồi, nơi này quả nhiên có trận pháp, một cái phi thường tà môn đại trận Diệp Vi vội vàng chạy vội qua đi, chỉ thấy bạch miểu trong miệng lầm bẩm, đồng thời thủ thế không ngừng biến hóa, một cái lại một cái pháp quyết đánh ra tới. Chỉ chốc lát sau, kia nguyên bản chống không một vật trên sàn nhà liền hiện ra một cái thật lớn đồ đằng tới. Nay đồ án vẽ chính là một đầu thật lớn tỳ hưu, tỳ hưu vốn là thủy thú, có hấp thu điểm lành tài vận mà không phun đặc tính, nhưng này đầu tỳ hưu lại giữ tợn khủng bố, lệnh người vọng mà sợ hãi. Diệp Vi không tự chủ được lùi lại một bước, kinh nghi bất định hỏi, đây là? Phệ linh đại trận. Không gian chung có một quyển tu chân dị văn lục, trong đó liền có quan hệ với loại này trận pháp ghi lại, bất quá này trận không phải đã sớm đã thất truyền sao. Phệ linh đại trận là mượn dùng tì hưu nuốt mà không phun đặc tính, tăng thêm cải biến, làm này không hề là thuy thú, nuốt cũng không phải điểm lành tài vận, mà là vạn vật sinh cơ, cũng đem sinh cơ chuyển hóa vì linh khí, cung người tu chân tu luyện. Chính là thượng cổ thời kỳ, một vị bị cầm tù với không hề linh khí nơi mà tu sáng chế. Chính là cái này trận vẽ phương pháp không phải đã sớm đã thất truyền sao. Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không tồi, chính là phệ linh đại trận. Hoàng liêu khẳng định mà nói, khó trách nơi này sẽ có linh khí, nguyên lai là bởi vì cái này ta trận. Nếu bọn họ tìm được cái này trận trận bàn, đem cái này trận chiếm làm của riêng, là có thể cung diệp vi không ngừng mà tu luyện. Lấy nàng tư chất, 10 năm tả hữu là có thể thành công trúc cơ, giới khi là có thể vì kiếm linh nhóm giải trừ khế đước. bọn họ cũng là có thể đạt được tự do. Chính là cái này trận, lại là lấy tiêu hao vạn vật sinh linh sinh cơ vì đại giới, nếu Diệp Vi dựa vào phương thức này tu luyện, cùng ma tu có gì khác nhau đâu. Trong mặc tại đây phương trong không gian tràn ra. Thật lâu sau, Bạch Miểu đột nhiên nói, mặc kệ thế nào, bên ngoài đã điển nước vật khô, không có vật còn sống. Nơi này đã tụ lại linh khí không thể lãng phí, Diệp Vi ngươi trước tu luyện, ta cùng Hoàng liêu tìm được trận bàn lại nói. Hắn nói rất có đạo lý Chính là tìm được trận bàn sau, đối mặt có thể tu luyện thành tiên thật lớn dụ hoặc, có mấy người có thể bảo trì sơ tâm, không dao động. Cái này địa phương phế đi, hút không đến linh lực, đại có thể đem trận bàn khởi ra tới, lại tìm một chỗ non xanh nước biết nơi, một lần nữa bày trận Đến lúc đó thai họa lại không biết là nơi nào, không biết có bao nhiêu bá tánh mất đi sinh kế, mất đi sinh mệnh lực, thân nhân, bằng hữu. Diệp vi ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bạch miểu thấy thế nóng nảy. ngươi đừng ngây ngốc mà đứng nha nơi này linh khi không nhiều lắm ngươi chạy nhanh hấp thu rớt bên ngoài người còn chờ ngươi đâu diệp vi theo tiếng nhìn hắn ở ngươi đáy lòng có phải hay không cũng hy vọng ta dùng này trận bản tu luyện bạch miểu rời đi tầm mắt không hề răng đây là cam chịu diệp vi sắc mặt một chút mà trầm đi xuống đúng lúc này diệp vi thần thức cảm ứng được bên ngoài âu dương chính kỳ cùng cực quang đám người đã hướng này nhà cửa chung tìm tới tuy rằng bọn họ cũng không biết địa cung nhập khẩu Nhưng nếu là vẫn luôn tìm không thấy chính mình Đến lúc đó chính mình như thế nào giải thích Vẫn luôn trầm mặc hoàng liêu hiển nhiên Cũng cảm ứng được Rốt cuộc mở miệng nói Người trước đem nơi đây linh khí hấp thu Chuyện khác, ngày sau lại nói Sau đó lại đối bạch miểu nói Chúng ta cùng nhau, thiết chi hảo giác Ngăn lại bọn họ Diệp vi thừa nhận, chính mình cũng tâm động Luyến tiếp này có thể cho chính mình trở nên cường đại Làm chính mình trường sinh bất lão Tu luyện thành tiên linh khí Nàng rốt cuộc gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống vận hành khởi vô cực tâm kinh công pháp tinh tinh điểm điểm linh khí quang điểm xuất hiện ở nàng trước mắt sau đó vui sướng mà nhảy lên hướng nàng đan điền toản theo công pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh tiến vào đan điền linh khí quang điểm càng ngày càng nhiều bởi vì không yên tâm diệt vi mà tìm được trong nhà tới cực quang cùng âu dương chính kỳ đám người đột nhiên gặp quỷ đánh tưởng vô luận đi như thế nào vòng tới vòng lui cuối cùng lại sẽ trở lại nguyên điểm nay tự nhiên là bạch miểu hoàng liêu dở cho quỷ Bất quá bọn họ cũng không phải muốn thương tổn cực quang đám người, chỉ là vì Diệp Vi kéo dài thời gian, đem cực quang đám người vây ở hào trận trung sau, bạch miểu trường trận, Hoàng Liêu tắc đi tìm vệ linh đại trận trận bàn. Thời gian một phút một giây mà qua đi, một ngày một đêm sau, Diệp Vi mới rốt cuộc đem nơi này còn sót lại linh khí toàn bộ hấp thu, mà đan điển chung linh khí, khoảng cách luyện khí hai tầng đã chỉ kém chỉ còn một bước. Bất quá nàng chỉ là vội vàng hấp thu linh khí, còn không kịp luyện hóa, liền vội vàng thu công. bởi vì hoàng liêu tìm được rồi mắt trận nơi bất quá hắn quan sát một phen sau nói trận bàn liền tại đây mắt trận trung, bất quá muốn khởi xuất trận bản, cần thiết hợp chúng ta bốn người chi lực bốn người chúng ta diệp vi còn đang nghi hoặc lục sâm thanh em đột nhiên truyền ra tới chủ nhân ta cũng nhưng trợ các ngươi rút một tay phía trước lục sâm thần hồn bị cây đa yêu cắt nuốt tuy rằng còn còn sót lại một tia hồn phách trợ diệp vi phản nuốt cây đa yêu đoàn tụ thần hồn nhưng là bởi vì vừa mới đoàn tụ còn thực suy yếu cho nên vẫn luôn ở không gian chung hắn bản thể tinh dưỡng không nghĩ tới lúc này thế nhưng xuất quan lục xâm có thể phục hồi như cũ diệp vi cũng vì hắn cảm thấy cao hứng lập tức diệp vi đi vào này gian tu luyện đại sảnh chính giữa kia khối đỏ như máu đá quý chỗ mắt trận liền giấu ở này phía dưới từ diệp vi niệm dùng tài hùng biện quyết hoàng liêu bạch miểu lục xâm ba người thêm vào linh lực chủ tớ bốn người hợp tác kia chỗ đỏ như máu đá quý mặt đất chậm rãi biến hình phảng phất bị lửa đốt hồng dung nham thế nhưng hóa thành đỏ như máu chất lỏng kia đỏ như máu chất lỏng bay nhanh xoay tròn dần dần mà động lại thành một đoàn nắm tay lớn nhỏ sinh hồng sắc phảng phất ngọn lửa hình dạng tinh thể kia tinh thể ở không trung quay tròn thẳng chuyển trong đó nổ bắn ra ra lộng lẫy quang hoa như một vòng hồng nhật chiếu đến cả phòng lửa nóng hoang yêu bạch miểu đã rác thập phần cố hết sức lục sâm tắc càng thêm dày vò hắn kỳ thật không đối diệp vi nói thật hắn thương căn bản là còn chưa hoàn toàn khôi phục chính là vì trợ giúp chủ nhân Ngạnh sinh sinh trước tiên xuất quan, lúc này hắn linh lực đã gần đến khô kiệt, chỉ dựa vào một cổ tín niệm ở chỗ này đau khổ chống đỡ. Lúc này là mấu chốt thời kỳ, nếu bọn họ linh lực không thể ngăn chặn này màu đỏ tinh thể, như vậy nó sở bắn ra quang mang tùy thời đều sẽ đem nơi này hết thể bỏng cháy thành cho tẫn. Vài phút sau, màu đỏ tinh thể mặt trên sán lạn quang hoa rốt cuộc chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà này màu đỏ tinh thể cũng đỉnh chỉ xoay tròn, diệp vi dôi tay, lấy linh lực một hút. liền đem nó hút tới rồi chính mình trong tay. Chương 240 lại tham địa cung. Không ngờ, Lục Sâm lại đột nhiên ngã xuống đất, ở Diệp Vi khiếp sợ trung hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trước mắt. Lục Sâm, Diệp Hướng tiêu sợ hãi đột nhiên im mặt, bởi vì nàng đã cảm ứng được, Lục Sâm về tới không gian trung bản thể đi. Đây là có chuyện gì? Diệp Vi nhìn chằm chằm Hoàng Nghiêu, Bạch Miểu hỏi. Không ngờ, Hoàng Nghiêu, Bạch Miểu cũng là một bộ sắp hư thoát bộ dáng, chỉ nói câu, chúng ta muốn ngủ đông. Liền đồng dạng biến mất, về tới không gian chung bản thể. Diệp vi ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã sớm nói qua sẽ không làm cho bọn họ lại vì chính mình tiếp hiểm, kết quả là, lại vẫn là đến dựa vào bọn họ. Chính mình khi nào mới có thể chân chính cường đại lên đâu. Nhìn trong tay hồng đến không có một tia tạp chất ngọn lửa hình tinh thể, Diệp vi chỉ cảm thấy chua sót khốn kể. Đánh lên tinh thần, Diệp vi chuẩn bị ra địa cung, chỉ là trải qua kia một loạt thật dài đi khuyết khi. Nàng đột nhiên trong lòng vừa động Phía trước đi theo mộ dung lai đi ra ngoài khi Nàng không dám sử dụng thần thức Vừa rồi tiến vào khi lại bởi vì vội vội vàng vàng Vẫn như cũ vô dụng thần thức Chính là hiện tại Nàng trong lúc vô ý dùng thần thức như vậy đã qua Thế nhưng phát hiện này đi khuyết hai sườn Đều là một gian một gian kho hàng Bên trong chất đầy đồ vật Mỗi một gian cửa phòng Thoạt nhìn đều cùng vách tường vô nhị Bất quá loại này tiểu siếp đã không làm khó được dì vi Nàng thần thức đã qua Liên chuẩn xác mà tìm được rồi môn, cửa này thượng mộ dung lai dùng thần thức thiết cấm chế, bất quá theo tu vi tăng lên, nàng thần thức cũng có điều bay lên, hiện tại hẳn là đạt tới luyện khí 6 tầng tu sĩ thần thức độ cao, cho nên mở cửa, vẫn là không nói chơi. Đệ nhất gian phòng, vừa mới đẩy cửa ra, đó là một trận lóa mắt lộng lẫy quang huy nào hướng mà đến. Diệp vi nhìn chăm chú nhìn lên, hô, cái này mộ dung lai không hổ là cái sống hơn trăm năm lão ma vật, so với lúc trước tưởng thiên long còn muốn thổ hào. này trong phòng thế nhưng chất đống mười mấy dương vàng bạc châu náu diệp vi hắc, hắc cười không ngừng không chút khách khí mà vung lên tay nhỏ đem thứ này đồ vật toàn bộ chiếm làm của riêng thu vào không gian đệ nhị gian phòng vừa mở ra môn diệp vi liền trợn tròn mắt thế nhưng tràn đầy tất cả đều là bộ xương khô mỗi cụ bộ xương khô đều bị bãi thành ngồi ngay ngắn tư thế ngồi ở ghế trên ước chừng có một trăm nhiều cụ này đó cũng không biết là người nào diệp vi yên lặng rời khỏi cửa phòng chiều đệ tam gian phòng đi đến không ngờ đệ tam gian phòng cùng đệ nhị gian phòng giống nhau như lúc vẫn cứ tất cả đều là ngồi ngay ngắn ở ghế trên bộ xương khô sau đó đệ tứ gian thứ năm gian thứ sáu gian diệp vi sắc mặt càng ngày càng trầm cái này đáng chết lao ma vật đến tuột cùng hại bao nhiêu người mặt khác phòng có thể hay không tất cả đều là bộ xương khô chính mình còn cần thiết lại xem đi xuống sao lược một suy nghĩ diệp vi quyết định vẫn là toàn bộ xem xét một phen lại nói đương nàng đẩy ra thứ tám gian phòng diệp vi đồng tử hơi co lại Phòng này hơn phân nửa là thây khô, hiển nhiên chết đi thời gian còn không quá dài. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, thế nhưng ở bên trong này thấy được với Kiệt thi thể. Với Kiệt cũng bị bãi thành dáng ngồi, còn không có biến thành bộ xương khô, chính là lại là cụ thây khô, hiển nhiên là bị hút khô rồi tinh khí máu tươi mà chết. Cái này chính mình hận hai đời người, sau lại bị A mới vừa đoạt xá, hiện tại lại lấy phương thức này chết ở nơi này, Diệp Vi trong lòng ngũ vị tạp trần, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn lướt qua, liền lui đi ra ngoài. Sau đó là thứ 9 gian, đệ thập gian, mai cho đến đệ thập nhất gian, tất cả đều là loại này thơi khô, Diệp Vi đã từ khiếp sợ nhìn đến chết lặng, trong lòng âm thầm làm một cái quyết định, chính mình nhất định phải cần thêm tu luyện, làm mộ dung lai tên ma đầu kia hồn phi phách tán. Đứng ở thứ 12 gian phòng trước cửa, này đã là cuối cùng một gian, Diệp Vi cho rằng chính mình nhìn đến còn sẽ là thơi khô, không ngờ rồi lại một lần ngoài dự đoán. Nơi này thế nhưng là một gian phòng ngủ, bên trong có giường, có ngăn tủ. có cái dương trong ngăn tủ còn có vài món mộ dung lai đảm bảo xem ra nay hẳn là mộ dung lai tu luyện mệt mọi sau dùng để nghỉ ngơi địa phương diệp vi không nghĩ đụng tới hắn địa phương sợ ô huế chính mình tay này đây chỉ dùng thần thức chậm rãi đảo qua trong căn phòng này mỗi một chỗ góc đột nhiên nàng thân hình một đốn thế nhưng ở đáy giường hạ quét tới rồi một cái hộp nhỏ diệp vi ngồi sổm xuống đem này hộp nhỏ kéo ra tới này chắp là gỗ đàn, dài chừng hai cm bề rộng chừng mười cm mặt trên còn thủ săn một phen khóa này đem khóa cũng không phải bình thường khóa Diệp Vi nhất thời mở không ra cũng không có thời gian lại cân nhắc bởi vì đã không có bạch miểu trường trợ cực quang đám người sở chung nào trận đã sớm mất đi hiệu lực nàng không thể lại trì hoán đi xuống Diệp Vi vội vàng đem hộp nhỏ ném vào không gian đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm đột nhiên thoáng nhìn kia trong phòng sàn nhà chỗ tựa hồ có chút bông lỏng dấu vết dùng thân thức đảo qua mới phát hiện nơi này thế nhưng có cái hầm Diệp Vi ba lượng hạ sốc lên sàn nhà, mở ra hầm, liền nhìn đến bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà bảy mười mấy cái bình rượu. Mở ra trong đó một cái nhìn nhìn, hô, thế nhưng là mộ dung lai lấy tới thỉnh chính mình uống linh cửu Đây chính là thứ tốt nha, Diệp Vi mi mắt con cong, lại là tay nhỏ vung lên, sở hữu bình rượu liền toàn vào không gian. Lần này Diệp Vi cũng không dừng lại, thông rời khỏi địa cung, hướng bên ngoài chạy đi. Cực quang đám người từ thảo trận trung đi ra, bạo hùng vẻ mặt buồn bực, hùng hùng hổ hổ nói. mẹ nó này cái quỷ gì đồ vật cũng quá tá môn đi ra ngoài về sau lão tử nhất định phải dùng lá bưởi hung hăng mà tắm rửa một cái cực quang liễm hạ con ngươi bất trí một từ trong lòng lại sớm biết này trận pháp đều không phải là mộ dung lai sở thiết bởi vì hắn tại đây trận pháp chung không có cảm giác được chút nào ác ý liên tưởng đến diệp vi rời đi nóng lòng thoát khỏi bọn họ bộ dáng cùng với liên thủ đối phó mộ dung lai khi diệp vi đột nhiên dùng ra tới thủy hệ thổ hệ pháp thuật hắn trong lòng suy nghĩ muôn vàn Diệp Vi như thế nào đột nhiên cũng trở thành một người người tu tiên. Rõ ràng mấy ngày hôm trước ở bên nho khi còn chưa ở trên người nàng cảm ứng được linh lực dao động. Đoan ngươi chính đoán giận đâu, liền thấy Diệp Vi thong thả ung dung đi ra, bạo hùng kêu lên quái dị, lập tức vọt qua đi, lớn tiếng tố khổ. Ta nói Diệp Đại mỹ nữ, ngài đây là chạy chỗ nào sẽ tỉnh lang đi đi. Ngươi là thoải mái, nhưng đem chúng ta cấp hố thảm. Nhìn đêm nay, làm kia quỷ đánh tưởng cấp làm hại, anh em một ngày một đêm không ăn cái gì, không ngủ. nhìn này quần thơm mắt nhìn này đói bẹp tiểu cái bụng diệp vi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái cười như không cười mà nhìn chằm chằm diệp quân trên vai ba lô lấy nàng đối chính mình cái này đồ đệ hiểu biết ba lô vĩnh viễn không thiếu được đó là các màu đồ ăn vặt bất quá một ngày một đêm bọn họ sao có thể không ăn cái gì đâu bạo hùng theo ánh mắt của nàng nhìn lại rụt rụt cổ khoe miệng cười hắc hắc chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút sao diệp quân cũng vội vàng chạy đi lên sư phó ngươi nhưng xem như ra tới Ngươi không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, ta đều mau vội muốn chết, ngươi nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, Diệp Mai đã biết thế nào cũng phải xé ta không thể. Lời này, hắn đã là lần thứ hai nói, Diệp Vi mày một trọn, ngươi hình như rất sợ tỷ của ta nha, hắn không phải hẳn là sợ nhất chính mình cái này đường sư pho sao. mươi 241 không cần, trả ta. Diệp quân sợ tới mức cả người một giật mình, khoa trương mà cười ha ha, ha ha, sao có thể, ta chính là, ta chính là. Hắn chỉ vào Âu Dương Chính Kỳ, đột nhiên nói sang chuyện khác, "Ngươi không phải có rất nhiều lời nói tưởng đối sư phó của ta nói sao? Mau nói đi." Sau đó lại cười ha ha đối Diệp Vi nói, "Sư phó, ta trước đi ra ngoài, địa phương quỷ quái này ta một giây cũng không nghĩ nhiều ngây người." Nói xong liền chạy như bay. Biểu diễn đến càng là khoa trương, thuyết minh nội tâm càng là trợ dạng, Diệp Vi ánh mắt thật sâu, "Chính mình này ngoan đồ lệ, rõ ràng chính là lệ ông tôi ở buổi này a." Hắn cùng Diệp Mai Đây là chuyện khi nào? Diệp Vi, ngươi không sao chứ? Âu Dương Chính kỳ lo lắng mà đem Diệp Vi hảo một trận đánh giá. Ngày này một đêm với hắn mà nói quả thực là tàn khốc tra tấn. Khởi điểm hắn nghĩ chính mình mấy cái đại nam nhân đều rơi vào như vậy khủng bố trận pháp. Diệp Vi một nữ hài tử, vạn nhất gặp được lợi hại hơn trận pháp, hoặc là kia lão ma đầu đi mà quay lại, kia hậu quả quả thực không dám tưởng. Thằng đến sau lại thấy cực quang chút nào cũng không nóng nảy bộ dáng, hắn lúc này mới trong lòng yên ổn một chút. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng cực quang giá hỏa này bản lĩnh, sắc thật so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều cường. Hắn như vậy bình tĩnh, rõ ràng chính là biết Diệp Vi cũng không nguy hiểm, đáng giận chính là hắn thế nhưng cái gì cũng không đúng bọn họ giảng, tùy ý bọn họ một đám sốt ruột thượng hỏa. Nghĩ đến đây, Âu Dương Chính Kỳ âm thầm cắn răng. Ta không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi, nếu ca tập đoàn sự giải quyết, chúng ta lại ra tới lâu như vậy, là thời điểm cần phải trở về. Vài người thừa một chiếc xe hướng sân bay đuổi trên đường diệp vi nghĩ bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi cứu chính mình sau đó lại là bởi vì chính mình bị nhốt ở bạch miểu gào trận chung một ngày một đêm trong lòng luôn có chút bất an lược một suy nghĩ thường phục làm từ ba lô đảo đồ vật bộ dáng kỳ thật là từ trong không gian lấy ra bốn cái nho nhỏ hồ lô cấp cực quang âu dương chính kỳ diệp quân bạo hùng một người đã phát một cái này hồ lô ước có thể trang năm ml chất lỏng vẫn là ở vân nam đi dạo phố thời điểm Nàng xem thứ này tiểu xảo đáng yêu liền mua mấy cái, nguyên bản tưởng lấy về đi, đưa cho mấy cái muốn tốt đồng học thưởng thức đâu, không nghĩ tới lúc này phái thượng công dụng, dùng để trang linh cửu, lại thích hợp bất quá. Diệp quân nhìn trầm chầm, chầm hồ lô nhìn kỹ nửa ngày, đột nhiên kinh hô, sư phó, này không phải ngươi ở Vân Nam Hoa 10 đồng tiền một cái mua sao. Bạo Hùng vừa nghe, lập tức liền ghét bỏ thượng, ta nói diệp tiểu mỹ nữ, liền đưa như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi, quá không nghĩa khí đi. đây là đem chúng ta đương tiểu hải nhi hống chơi đâu diệp vi một người tặng bọn họ một cái đại bạch mắt không thích không thích trả ta nói liền phải tới đoạn diệp quân vội vàng sau này ngưỡng đưa ra tới lễ vật tạt gia thủy nào có trở về thu bà hùng lại ghét bỏ mà đem hồ lô hướng diệp vi bên người một ném cái gì thứ tốt nhà cho ngươi cho ngươi cực quang cười như không cười mà xem xét hắn liếc mắt một cái đột nhiên rút ra hồ lô nút lọ tức khắc một cổ mùi rượu thơm nồng ở nho nhỏ bên trong xe phiêu tán mở ra nghe chi liền lệnh nhân thần thanh khí sảng diệp quân thứ này vội vàng gắt gao đệ lại chính mình hồ lô đối còn muốn cướp hắn hồ lô diệp vi lớn tiếng xin tha sư phó sư phó đừng náo đừng náo làm ta nếm nếm làm ta nếm nếm nói hắn động tác bay nhanh mà nhổ nút lọ đối với hồ lô khẩu thâm ngửi một ngụm sau đó thật cẩn thận mà nhấp một ngụm hoa diệp quân đầy mặt say mê lớn tiếng thở dài ngay sau đó lại mánh rót mấy khẩu một bộ chờ không kịp bộ dáng, bạo hùng thân mình cứng đờ, đột nhiên duỗi thẳng eo tưởng bái đến Diệp Vi trên người, lá con mị nữ, ta vừa rồi thất thủ, phiền toái ngươi đem kia hồ lô đưa cho ta một chút. Diệp Vi liếc xéo hắn, thất thủ, ngài không chê. Bạo hùng vội vàng nguyền rủa thể, ghét bỏ cái gì nha, ai ghét bỏ, ta vừa rồi đó chính là nhất thời thất thủ, này hồ lô hoặc không lưu vức, một chút liền bay đến ngươi chỗ đó đi, ha ha, ha ha hắn tươi cười ở Diệp Vi cười như không cười nhìn chăm chú hạ. càng ngày càng cứng đờ. Diệp Vi đem đầu đốn éo, thứ này cư nhiên có thể chính mình bay đến ta trên tay, có thể thấy được là cùng ngươi vô duyên. Nói đem kia chỉ hồ lô đưa cho đang ở lái xe Âu Dương Chính Kỳ, tới, có người không phúc khí hưởng dụng, tiện nghi ngươi. Ai ngờ lần này, nhưng thọc tổ hong vò vẽ, không chỉ có là bạo hùng đầy mặt khó chịu, ngay cả Diệp quân đều ồn ào lên, sư phó, ta mới là ngươi đổ đệ hảo sao. Ngươi phải cho, cũng là cho ta nha. Diệp Vi nháy mắt cảm thấy một cái đầu hai cái đại, cầm lòng không đổ đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng cực quang, lại thấy cực quang mặt vô biểu tình mà đem kia hồ lô tiếp qua đi, trực tiếp liền hướng trong miệng đảo, cư nhiên tới cái minh đoạn. Âu Dương Chính Kỳ nơi nào chịu ý ý Một tay nắm tay lái, một cái tay khác liền tới đoạn, Bạ Hùng cùng Diệp quân thấy thế, cũng sôi nổi gia nhập cướp đoạn đại chiến, trong lúc nhất thời bên trong xe một mảnh gà bay chó sủa, Âu Dương Chính Kỳ xe cũng không rảnh lo khai ô tô ở đường cái thượng vặn nổi lên ép tuyến tức giận đến diệp vi liên tục giống to dừng tay dừng tay ai ra tiểu tâm có xe rốt cuộc tới tây tạng hồ chính bắc cùng quân đội cảnh sát cao tầng tự mình nên đón bọn họ cũng sửa trị một bản hảo đồ ăn cho bọn hắn đón gió tẩy trần này đó làm quan nói chuyện đó là tích thủy bất lậu làm khởi tư thái tới cũng là mọi mặt chú đáo khen ngợi nói một cái sọn không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo diệp vi lại không phải thật sự tiểu cô nương dễ nghe nói lại nhiều kia cũng chính là cái rắm còn không bằng nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt mới là đứng đắn nàng tính tình thẳng đã sớm không kiên nhẫn cùng bọn họ chu toàn trực tiếp cười tủm tỉm mà nói vì quốc gia làm việc chúng ta nguyện ý chúng ta cũng tin tưởng quốc gia tin tưởng chính phủ tin tưởng đang ngồi các vị thúc thúc ba bá, bá sẽ không làm chúng ta này đó vào sinh ra tử người bạch làm một hồi đúng không lời này vừa nói ra ở ngồi quan trường tên giảo hoạt nhóm sôi nổi im tiếng ngươi xem ta ta xem ngươi diệp vi trong lòng cười lạnh Trên mặt lại vẫn là nhất phái thiên chân, lần này, chúng ta vài lần thiệp hiểm, cùng tử thần gặp thoáng qua, đặc biệt là ta biểu ca, hiện tại còn nằm ở bệnh viện đâu. Ai, là ta đem hắn kéo xuống nước, ta hiện tại thật là hối hận, kỳ thật chúng ta chính là bình dân áo vải, những việc này nguyên cũng không cần phải chúng ta xuất đầu. Quốc gia các ngành các nghề, đều là tinh anh, đều là nhân tài, liền tính là luân, cũng luôn không chúng ta nha. Nếu là lại có lần sau, ta cũng không dám đoạt công, an an ổn ổn đương ta dân chúng thật tốt nha. Hồ Chính Bắc đám người hai mặt nhìn nhau, đây là thấy chính mình đám người không có tỏ vẻ, thất vọng buồn lòng, lời trong lời ngoài lộ ra uy hiếp đâu. Mấy người này nhưng mỗi người đều không đơn giản, đặc biệt là này tiểu cô nương, một thân công phu sâu không lường được. Nếu là vận dụng thích đáng, tương lai có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Nhưng nghe nàng khẩu khí này, lần này nếu là không mất điểm chỗ tốt, lần sau muốn lại thỉnh động nàng, chỉ sợ là không dễ dàng. Còn nữa nói, nơi này Âu Dương chính kỳ nguyên bản đó là quan nhị đại. Cực quan quang bối cảnh càng là khó lường, liền hướng này nhị vị mặt mũi cũng không thể làm nhân ra tiểu cô nương thất vọng không phải. chương 242 tiến long chín tổ đi, vài người một phen ánh mắt giao lưu, đặt thành nhất trí, hồ chính bắc cười tủm tỉm mà đối diệp vi nói, lần này có thể đem ca tập đoàn một lưới bắt hết, các ngươi công không thể không. quốc gia là sẽ không quên của các ngươi, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề. diệp vi cũng cười, chúng ta không có gì yêu cầu, cái này tất cả mọi người cười. nay tiểu cô nương có ý tứ nha, nói không yêu cầu người kỳ thật khó nhất tướng phó rồi, bởi vì nàng không chịu nói rõ, phải dựa ngươi đoán. ngươi đến làm nàng vừa lòng mới được, không hài lòng nói, việc này lại đến hoàng. nhất thời bọn họ ai cũng lưỡng lự, diệp vi trong lòng âm thầm buồn cười. ừ, tiêu các ngươi thích đi loanh quanh, bổn cô nương hiện tại khiến cho các ngươi vòng cái đủ. cực quang cùng âu dương chính kỳ đám người chỉ cười không nói, nhìn diệp vi chơi, trong mắt toàn là liền chính mình cũng không phát hiện dung túng. thẳng đến hồ chính bắc vẻ mặt đau khổ đem cầu cứu ánh mắt đầu tới rồi cực quang trên người diệp vi thấy chơi đến không sai biệt lắm mới nói nói chúng ta những người này trên cơ bản cái gì cũng không thiếu giảm tiền quá tục khí luận quyền chúng ta tuổi còn quá tiểu như vậy đi chúng ta quốc gia nhiều quy củ mà chúng ta đâu ái tự do không nghĩ chịu rất nhiều đốt thúc không bằng cấp cái đặc quyền lời còn chưa dứt hồ chính bắc đám người trước mắt sáng lời lập tức vỗ tay nói hảo cái này không thành vấn đề các ngươi đều tiến vào long chín tổ đi long chín tổ người mỗi người đều có đặc quyền cái gì đặc quyền diệp quân vội hỏi hồ chính bắc mặt mày hớn hở mà bắt đầu đếm kỹ long chín tổ chỗ tốt đi vào liền hưởng thụ quan lớn đãi ngộ mặc kệ đến nơi nào đều có thể thông hành không bị ngăn trở không người dám cản thật sự vô luận nơi nào đều có thể thông hành không bị ngăn trở diệp quân trước mắt sáng ngời ánh mắt sáng quắc hỏi hồ chính bắc phi thường khẳng định gật gật đầu trừ bỏ đề cập quốc gia một bậc cơ mật địa phương mặt khác đều có thể Diệp quân nghĩ đến mô năm mô nguyệt người nào đó, chê cười chính mình những lời này đó, không khỏi mi mắt con cong, nếu là người nọ đã biết chính mình có được cái này là quyền, kêu biểu tình, nhất định thập phần xuất sắc. Diệp vi cũng không phải là Diệp quân, rốt cuộc sống hai đời, chẳng những không bị hồ chính Bắc lửa dối trụ, ngược lại cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn nói, hồ tư lệnh đây là cho chúng ta đặc quyền đâu, vẫn là quải chúng ta vì quốc gia bán mạng nha. Long chín tổ tiên này, chưa từng nghe thấy, có thể thấy được là thập phần thần bí tồn tại. hơn nữa nếu có thể ở đại bộ phận địa phương thông hành không bị ngăn trở lại sao có thể là giống nhau địa phương hồ chính bắc mẩn ra cười ha ha diệp tiểu thư quả thật là thông tuệ hơn người nào bất quá long chín tổ cũng không phải là người nào đều có thể tiến đương nhiên các ngươi mấy cái đều là nhân tài là long chín tổ yêu cầu nhân tài các ngươi đi vào vô luận là đối quốc gia vẫn là đối với các ngươi chính mình đều là đôi bên cùng có lợi sự tuyệt đối không thiệt thòi được kỳ thật hôm nay vì diệp vì đám người đón gió tẩy trần vẫn là tiếp theo chính yếu mục đích chính là muốn cho bọn họ tiến vào long chín tổ đây chính là mặt trên ý tứ này đó quan trường tên giảo hoạt đang lo chính mình đem này đàn người trẻ tuổi lừa đi vào đâu không thành tưởng bọn họ không cần tiền tài không cần quyền thế muốn chính là đặc quyền là tự do này có thể nói là buồn ngủ có người đệ thượng gối đầu nha hồ chính bắt chạy nhanh nắm lấy cơ hội nói ra làm cho bọn họ gia nhập long chín tổ nói tới lão già này cao hứng thành như vậy vừa thấy liền có miêu nghị, Diệp Vi hỏi, này Long Chín Tổ là đang làm gì? Hồ Chính bắc vội vàng nói, Long Chín Tổ thuộc về phi thường thần bí tổ chức, bên trong hấp thu nhưng đều là có đặc thù năng lực kỳ nhân dị sĩ, ngày thường không cần điểm mạo đi làm, tiền lương chiếu lấy, các ngươi muốn làm gì liền làm gì, không ai câu các ngươi, còn có thể thêm một cái quan lớn thân phận, đi đến chỗ nào đem thân phận sáng ngời, đều có thể điều động khởi địa phương cảnh sát, quân bộ nhân vi các ngươi phái, nay đại ngộ thật đúng là thật tốt quá. Diệp quân rõ ràng tâm động đến không được, liên tiếp chiều nhà mình sư phó làm mặt quỷ, sợ Diệp vi do do dự dự, liền bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Ngay cả Âu Dương chính kỳ đều rất là ý động, mỉm cười nhìn lại đây. Bất quá Diệp vi từ trước đến nay không tin bầu trời rất bánh có nhân sự, một đôi mắt hạnh hơi hơi nheo lại, cười như không cười mà nhìn chằm chằm hồ chính Bắc hỏi, hồ tư lệnh chỉ sợ còn có chưa hết chi ngôn đi. Hồ chính Bắc ngẩn ra, đường đường quân khu tư lệnh, ngày thường nói 102 hai. làm phía dưới một chúng con người sắt đá đều trong lòng sợ hãi nhân vật, cư nhiên bị nha đầu này một ánh mắt cấp làm cho mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ phải xấu hổ mà đánh ha ha, ha ha, cái này sao? Vẫn là một bên cực quang xem ở hắn cùng nhà mình lao cha tương giao một hồi phân thượng, hảo tâm mà giải hắn vây, nói, cái này ta biết, long chín tổ người tuy rằng ngày thường không cần điểm bao đi làm, chính là một khi xuất hiện phi tự nhiên hiện tượng, mặc kệ người đang ở phương nào, đều đến lập tức về đơn vị, xem như nuôi quân một ngày. Dũng binh nhất thời địa phương không ra động tắc đã vừa ra động liền tính nguy hiểm cực cao nhẹ thì trọng thương nặng thì bỏ mạng nói cười như không cười mà nhìn chằm chằm hồ chính bắc đôi mắt gàn từng chữ ta nói không sai đi hồ tư lệnh hồ chính bắc thái dương mồ hôi lạnh mạo đến càng hoan một cái kính mà hướng trên bàn mặt khác tên rảo hoạt đưa mắt ra hiệu viện binh đáng tiếc những người đó tinh mỗi người ngồi nghiêm chỉnh giống như không nghe thấy dường như hận đến hồ chính bắc ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà từng cái thăm hỏi bọn họ tổ tông người tám đại. Ha ha, cái kia tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là các ngươi bản lĩnh đại nha, đúng không? Đi nơi đó cũng coi như là anh hùng có dùng võ nơi không phải. Hồ Chính Bắc một bên lau mồ hôi một bên tiếp tục chống gương mặt tươi cười đi xuống nói, nói nữa, người tài giỏi thường nhiều việc sao, từ các tập đoàn chuyện này thượng, ta liền đã nhìn ra, các ngươi đều là ái quốc gái dân hảo hải tử. Diệp Vi bắt tay vung lên, ngăn lại hắn nói, đến, ngài đừng nói nữa. Ta đều minh bạch. Hồ chính bắc sử suốt, nàng minh bạch cái gì? Liên thấy Diệp vi chậm rãi đứng lên, nhìn mắt chính mình ngốc đồ đệ, thân thiết hỏi, ăn no sao? a, Diệp quân mở mịt mà nhìn chính mình sư phó, nghĩ thầm làm gì đột nhiên hỏi cái này nha? Diệp vi quả thực không nỡ nhìn thẳng Diệp quân xuẩn dạng, tiếp tục ăn no, chúng ta liền đi rồi, đa tạ các vị khoản đãi. Dứt lời, xoay người liền đi, Diệp quân lúc này cũng phản ứng lại đây, vội vàng đi theo chính mình sư phó phía sau. âu dương chính kỷ cùng cực quang càng không cần phải nói hết thể nghe diệp vi cái này không riêng gì hồ chính bắc mặt khác mấy cái tên giảo hoạt cũng nóng nảy mặt trên giao đái nhiệm vụ không hoàn thành bọn họ một cái cũng đừng nghĩ thảo hảo cái này bọn họ cũng bất chấp cái gì mặt mũi cái giá chuyện này một đám vội vàng đứng dậy đường dưới nha lại ngồi một lát sao ta có chuyện hảo hảo nói chính là chính là các ngươi có cái gì yêu cầu còn có thể nhắc lại sao diệp vi khỏe miệng hơi câu bước chân lại một chút không ngừng Ngược lại càng đi càng nhanh, này đó làm quan, sống trong nhung lùa quán, không đi hai bước liền thở hừng hộp, nơi nào có thể đuổi kịp Diệp vi mấy người. Một lát liền bị ném đến rất xa. Nhìn này mấy cái người trẻ tuổi đi xa bóng dáng, một đám người toàn trận tròn mắt, vậy phải làm sao bây giờ nào? mươi 243 đường chờ đến mất đi mới hối hận. Sư phó, ta thật không tiến nào. Tuy rằng cực quan nói, Long Chín tổ ra nhiệm vụ khi rất nguy hiểm, nhưng Diệp quân trước nay liền không biết sợ tự viết như thế nào. duy nhất để ý chính là có đủ hay không kích thích có thể hay không tăng lên chính mình võ công cho nên hắn đối long chín tổ vẫn là rất hướng tới diệp vi quay đầu liếc xéo chính mình đồ đệ như thế nào thích muốn đi nha diệp quân nết miệng cười ánh mắt ở cực quang âu dương chính kỳ bạo hùng trên người đảo qua các ngươi thật không nghĩ đi nha bạo hùng tao bao mà đem đầu tóc vung trừ bỏ ta bộ đội lao tử chỗ nào cũng không đi diệp quân đem chờ mong ánh mắt đầu hướng âu dương chính kỳ âu dương chính kỳ mỉm cười nhìn diệp vi diệp vi đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào diệp quân đắc hàn cái này chết cao lãnh chi hoa như thế nào đột nhiên thay đổi cá nhân dường như này pháo hoa mùi vị trọng hơn chết cá nhân liệt hắn không chết tâm đem cuối cùng một tia hy vọng ký thác ở cực quang trên người mắt trông mong mà xem xét qua đi cực quang nghiêm túc mà nhìn hắn mày kiếm một trọn đột nhiên lắc lắc đầu bỏ xuống hắn lập tức về phía trước đi đến diệp quân nước vòng hắn ý gì a Là khinh thường con người của ta, vẫn là không muốn đi long chín tổ A. Diệp vi cái này đương sư phó, rốt cuộc nhìn không được chính mình đồ đệ tại đây mất mặt khoe mẽ, đại phát từ bi địa điểm giúp nói, gấp cái gì nha? Có người so chúng ta càng cấp, hảo hảo chờ. Lúc này Diệp quân yên tâm. Sư phó lời nói, kia thiết yếu tin nha. Diệp vi hiện tại là thật sự nóng lòng về nhà, mua nhanh nhất vé máy bay, chuẩn bị hồi lai dương thị. Mặc kệ đi được rất xa, mặc kệ bên ngoài thế giới có bao nhiêu xuất sắc, tâm chỗ hệ, Vĩnh viễn là chính mình ra, bởi vì nơi đó có chính mình yêu nhất, cũng yêu nhất chính mình thân nhân. Ly Phi cơ cất cánh còn có hơn 3 giờ thời gian, Âu Dương Chính Kỳ bị Diệp quân lôi kéo đi đảo chút địa phương đặc sản, chuẩn bị mang về cấp người nhà, bằng hưu đương lễ vật. Diệp Vi lười đến động, ở khách sạn chờ bọn họ, đang muốn nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Vi trong lòng vừa động, sẽ là hắn sao? Hai ngày này bọn họ vẫn luôn không có đơn độc ở chung cơ hội, hắn hẳn là có rất nhiều nghi hoặc muốn được đến đáp án đi chính là mở ra cửa phòng sau xuất hiện ở cửa lại không phải cực quang mà là một cái không tưởng được người diệp vi mắt hạnh hiếp lại lý đại tiểu thư lý yên lánh diễm như cũ đại đại hát siêu đặt tại trên núi làm người nhìn không ra thân sắc nàng không thỉnh tự đến vòng qua diệp vi lập tức vào phòng diệp vi nhún mày xoay người đóng lại cửa phòng lý đại tiểu thư có việc gì sao nào lý yên từng gia nhập quá ca tập đoàn tuy rằng cuối cùng là dựa vào nàng tình báo mới có thể đem ca tập đoàn nhất cử phá hủy xem như lập công chột tội nhưng vẫn cứ không có khả năng vô tội phong thích ta chỉ có nửa giờ thời gian ta tới chính là muốn hỏi ngươi hắn thế nào a diệp vi mắt phiếm chế nhạo tiếu nguyên lai like ngươi còn sẽ quan tâm hắn lý yên bị nghẹn lại thân sắc chưa biến như cũ mặt vô biểu tình hỏi ngươi sẽ cứu hắn phải không diệp vi nhìn thẳng nàng đôi mắt trên mặt nhất phái thanh lãnh chuyện của hắn cùng ngươi không quan hệ nếu không yêu hắn sao không dứt khoát lánh khóc rốt cuộc đầu? như vậy giống thật mà là giả sẽ chỉ làm hắn càng lún càng sâu người đang trách ta lý yên một phen kéo xuống hát siêu một đôi đôi mắt đẹp hơi hơi phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm diệp vi nói mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta ngươi cũng chưa tư cách can thiệp ta cùng chuyện của hắn ha hả diệp vi bật cười nghe ngươi khẩu khí này ngươi còn không muốn buông tay lý yên cứng lại bay nhanh chọn lại đem hát siêu đặt tại trên mũi đột nhiên đứng dậy muốn đi đứng lại Diệp vi hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm nàng nói, ta biểu ca tuy rằng không có hiển hách ra thế, diện mạo cũng không xem như số một số hai, nhưng hắn đối với ngươi thế nào, ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Ta biểu ca, là đáng giá phó thác trung thân hảo nam nhân, đừng chờ mất đi, mới đến hối hận. Lý Yên thân hình cứng đở, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau đĩnh xuống lưng, bước nhanh đi ra phòng, bên ngoài đi khuếch thượng, vài tên cảnh sát đang chờ nàng. Trên thực tế, nàng hôm nay có thể ra tới một chuyến. Thủ không dễ dàng, nhưng lại không có được đến chính mình muốn án. Liên ở nàng thất vọng mà chuẩn bị rời đi khi, phía sau cửa phòng đột nhiên mở ra, bên trong truyền đến Diệp Vi thanh âm, "Hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn." Lý Yên quay đầu, lãnh diễm khuôn mặt thượng nhiều tia cảm kích, "Cảm ơn." Nhìn Lý Yên bị cảnh sát mang đi, Diệp Vi thở dài, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như thế nào sẽ vào ca tập đoàn đâu? Tuy rằng cùng nàng cũng không tính rất quen thuộc, nhưng Diệp Vi trực giác nói cho nàng lý yên người này đều không phải là đại gian đại ác người nàng hẳn là sẽ không cùng lang vì vũ mới là nha không nghĩ ra diệp vi lắc lắc đầu đang chuẩn bị trở về phòng đột nhiên đi khuyết một khắc đầu đi tới một người cứ quang hắn rốt cuộc tới diệp vi tim đập đột nhiên nhanh hơn đắp ở then cửa thượng ngón tay cũng không tự giác mà nắm thật chặt đi ra ngoài đi một chút đi hắn nói diệp vi gật gật đầu nên tới tổng hội tới cộng đồng đối phó mộ dung lai like thời điểm chính mình đột nhiên dùng ra tường đất cùng thủy tiễn thuật diệp vi cho rằng cực quang nhất định sẽ hỏi cái này sự chính là hai người dọc theo một cái yên tĩnh tiểu đạo đi rồi một hồi lâu hắn lại trước sau không rên một tiếng hắn hôm nay thế nhưng mặc vào con trang diệp vi trước sau cảm thấy nam nhân chẳng sợ chỉ là diện mạo giống nhau nhưng một khi mặc vào con trang liền có thể lập tức có được một loại độc đáo mị lực húng chi cực quang vẫn là một cái lớn lên cực soái nam nhân diệp vi không khỏi nghĩ tới năm trước Chính mình mới vừa trọng sinh ngày đầu tiên, liền gặp hắn. Ngày đó hắn cũng là ăn mặc quân trang, còn giống thật mà là giả nói chính mình một hồi. Lúc ấy chỉ cảm thấy hắn giúp đỡ Lý Tiểu Hồng, ở chỉ trích chính mình, hiện tại nghĩ đến, hắn khi đó kỳ thật là ở khuyên dân chính mình, ở còn không có thực lực phía trước, không cần buộc lộ mũi nhọn, để tránh cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Sau lại chính mình trong lúc vô ý nhặt được hắn nhẫn, hắn cùng bà Hùng lại cho rằng chính mình nhặt được chính là trang co dương thị trường. Tưởng Thiên Long đám người chứng cư phạm tội USB, Bạo Hùng còn trang ác nhân dọa chính mình, muốn cho chính mình đem USB giao ra đi. Chính mình bị cực quang truy tung, khi đó cảm thấy hắn công phu thật là cao đến dọa người, chính mình lại là bực mình lại là bất đắc dĩ. Lại sau đó, nguyên đan tiệc tối ngày đó, cực quang cùng Bạo Hùng trực tiếp tìm được trường học tới, chính mình há mồm muốn 100 vạn, hắn thế nhưng mi đều không nhăn một chút liền đáp ứng rồi. Kia 100 vạn, sau lại chính là khởi tới rồi cực đại tác dụng. Chính là đem đồ vật giao cho bọn họ trên tay lúc sau mới phát hiện, nguyên lai like chính mình nhặt được chỉ là nhẫn, mà không phải bọn họ muốn USB SB, kỳ quái chính là cực quang thế nhưng vẫn là dùng 100 vạn đem kia nhẫn chuộc lại đi. Nghĩ đến đây, Diệp Vi nhịn không được khỏe miệng giơ lên, đột nhiên hỏi, kia chức nhẫn thật là người sao? Cực quang sửng sốt thực mau liền nhớ tới chuyện cũ, lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này khi, nàng liền xử kế hung hăng chỉnh Lý Tiểu Hồng một đốn, lớn lên lại thổ lại phì, cố tình một đôi mắt cơ linh đang yêu. cũng không chọc người chán ghét. chương 244 cứu người, chỉ là thuận tiện. Trên thực tế, hắn khi đó đang ở hiệp trợ cảnh sát tra án, vừa vặn manh mối chỉ hướng về phía Lý Tiểu Hồng trên người, bởi vậy biết nàng bối cảnh. Này Lý Tiểu Hồng nhưng không đơn giản, chẳng những có hắc đạo bối cảnh, bạch đạo thượng lại đến dương thị trưởng coi chừng, xa không phải ngay lúc đó Diệp vì có thể trêu chọc đến khởi. Vốn dĩ không yêu lo chuyện bao đồng, cũng không biết vì sao, rõ ràng nàng khi đó xấu đến muốn mệnh. Nhưng hắn chính là đối hắn có loại mê chi hảo cảm, không nghĩ nàng đã chịu thương tổn. Vì thế, hắn thế nhưng cố ý hiện thân, âm thầm mà để điểm nàng vài câu. Đáng tiếc, khi đó nha đầu này giống như hiểu lầm, đối lao đại của mình ý kiến. Sau lại, ở bờ sông nhìn thấy nàng bị người đùa giỡn, lại ngược lại đem kia người xấu hành hung một đốn, lại nhặt được hắn nhẫn, bị cuốn vào đến dương thị trưởng cấu kết hắc bang lốc xoáy bên trong, vài lần bị người đổi giết. Nha đầu này từng bước một mà trưởng thành. Một ngày một ngày mà cởi biến, không đến một năm thời gian, thế nhưng liền từ một người bình thường, lắp mình biến hóa thành cái võ lâm cao thủ, hiện tại lại thành tu sĩ. Diện mạo càng là cùng lúc trước khác nhau như hai người, làn da trắng, tinh tế, tóc nhu thuận có ánh sáng, dáng người cất cao thon thả, đường cong cũng càng ngày càng có nữ nhân vị. Suy nghĩ đột nhiên bay tới ở tưởng thiên long trên thuyền lần đó, chính mình cùng Diệp Vi không biết đối phương là ai, vừa động thủ liền song song ngã vào trong nước, lại sợ bị tưởng thiên long phát hiện. Ở trong nước kia một phen dây dưa, còn có bị bắt cùng nhau nghe tưởng thiên long trình diễn sống đông cung xấu hổ. Diệp vi thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất trong ánh mắt đầu có một thốc ngọn lửa ở thiêu đốt dường như, ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, không khỏi trên mặt làm thiêu, biệt nữ mà hò khan hai tiếng. Cực quang lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội điện giật thu hồi chính mình tầm mắt, nói, cái kia nhận buồn chính là ta không cẩn thận đánh rơi, không nghĩ tới bị người nhặt đi. Dừng một chút, lại nói, kia không phải bình thường nhẫn. Hiện giờ ngươi cũng là người tu tiên, nói cho ngươi cũng không sao, tiêu kỳ thật là một kiện pháp bảo, danh cứ gọi truy ảnh, là dùng để tìm người, Ngươi đã biết, Diệp Vi buộc miệng thốt ra, khiếm sợ rất nhiều lại có chút chuẩn dạng, ta, cái tiêu ta, không phải cố ý gạt ngươi. Cực quang xua xua tay đánh gãy nàng, nói, nếu không nghĩ nói, ngươi có thể không nói. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, với ta mà nói đều không quan trọng. Vừa dứt lời, cực quang tần tần mi, lời này nghe tới như thế nào có điểm không thích hợp. lại xem diệp vi trên mặt ý cười đã như thủy triều rút đi trong nháy mắt dường như bọc lên một tầng sương lạnh cực quang trong lòng quýnh lên vội vàng giải thích nói tạo ý tứ là nhưng hắn vừa định giải thích đã bị diệp vi lạnh lùng mà đánh gãy không cần phải nói lần này ở miến điện đa tạ ngươi ra tay tương trợ nói từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ đưa qua nơi này hạt Châu tên là hàn Châu, nhưng chiếu sáng tránh được thủy nàng bộ dáng này phảng phất nóng lòng phủi sạch bọn họ chi gian quan hệ dường như Cực quang mày kiếm hơi tần, ta cứu ngươi, chỉ là thuận tiện, ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn buồn ý là tưởng nói không cần phải tặng lễ vật, nhưng nói ra nói nghe vào người khác lỗ thai lại thành một khắc tầng ý tứ. Diệp vi sắc mặt lạnh hơn vài phần, đem hộp ngạnh nhét vào trong tay hắn, lạnh lùng nói, đối với ngươi mà nói là thuận tay mà làm, đối ta lại là ân cứu mạng. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta là nên có điều tỏ vẻ. Này Hàn Châu, ngươi nếu không thích, ném đó là. Nói, nhấc chân liền đi. cực quang cứng lại môi giật giật lại phun không ra một chữ tới nguyên bản không phải hào hào sao như thế nào liền phát triển trở thành như vậy diệp vi thân ảnh đảo mắt liền biến mất không thấy cực quang bất đắc dĩ mà thở dài mở ra cái kia hộp ngọc hộp mới vừa mở ra một cái phùng liền có loá mắt quang mang tiết lộ ra tới cực quang hơi kinh hãi định tình nhìn lại chỉ thấy này hạt trâu ngón cái lớn nhỏ có điểm giống chân trâu lại có điểm giống cục đá mặt trên quang hoa lưu động vừa thấy liền biết cũng không là vật phàm. nhưng chiếu sáng tránh được thủy hàn châu cực quang khiếp sợ không thôi hay là này đó là tu chân giới sớm đã tuyệt tích hàn châu sao vì phong bị có tâm người thấy cực quang vội vàng khép lại hồn ngọc mắt nhìn diệp vi rời đi phương hướng hắn trong lòng lướt qua một mặt bất đắc dĩ như thế nào mỗi lần mắt thấy hai người quan hệ muốn càng gần một bước rồi lại cố tình sẽ tự nhiên đâm ngang đâu lần trước ở lai dương thị chính mình rời đi khi là như thế này ở cái kia tiểu sân thôn chính mình bị nàng cứu khi là như thế này hiện tại lại là như vậy mặc kệ ngươi là cái gì thân phận với ta mà nói đều không quan trọng ta cứu ngươi chỉ là thuận tiện hai câu này lời nói một lần lại một lần mà ở diệp vi trong đầu hồi phóng phảng phất ma chú ở nàng trong đầu không ngừng oanh tạc à nàng trao phúng mà cười chính mình diệp vi nha diệp vi tỉnh tỉnh đi như thế nào liền như vậy không có mắt đâu ngươi như thế nào liền như vậy vô dụng đâu diệp vi hung hăng mà đấm chính mình ngược một quyền Tố chất thần kinh mà uy hiếp chính mình trái tim nhỏ, lần sau thấy kia hôn đản, ngươi còn dám loạn nhảy một cái thử xem. Chọc nóng này lão nương, ta cho ngươi đào ra. Nhìn một cái này nói cái gì? Có như vậy uy hiếp chính mình sao? Nay tâm thật muốn có thể thụ lý trí không chế, kia trên đời này lại như thế nào sẽ nhiều ra như vậy chút si nam đoán nữ đâu. Tình yêu sở dĩ trăm ngàn năm tới, vì mọi người truyền lại tụng, làm nhân ra muốn ngừng mà không được, ước chừng đó là bởi vì nó cũng không thụ lý trí không chế. Ngươi càng phải nó lãnh đạo, nó càng muốn lửa nóng, ngươi càng kêu nó quên, nó liền càng là tầm tâm nhiệm niệm, canh cánh trong lòng. Âu Dương chính kỷ cùng Diệp quân hương phấn mà mua bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về, ở khách sạn cửa nên diện gặp phải Diệp Vi, vội vàng chạy như bay lại đây, sư phó sư phó, ngươi nhìn xem ta mua thật nhiều. Không ngờ, hắn lời nói còn chưa nói xong, Diệp Vi đột nhiên không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, được rồi, còn có tâm tình đi dạo phố, cũng không nhìn xem vài giờ. dứt lời lập tức hướng khách sạn đi đến lưu lại âu dương chính kỳ cùng diệp quân mắt to chừng mắt nhỏ hoàn toàn hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống phía trước không đều hảo hảo sao như thế nào đột nhiên liền sinh khí thực mau liền tới rồi muốn đăng ký thời gian cực quang tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ cùng nhau hồi lai like dương thị chính là lại cũng cùng bạo hùng cùng nhau đi sân bay tiến đưa chỉ là diệp quân âu dương chính kỳ thực mau liền phát hiện diệp vi toàn bộ hành trình lạnh một khuôn mặt một ánh mắt cũng chưa cho quá cực quang Hai người ai cũng không nói chuyện, trong không khí phảng phất đều tràn ngập một cổ trầm trọng không khí. Diệp Quân cùng Âu Dương Chính Kỳ liếc nhau, trong mắt toàn là khó hiểu. Trên phi cơ, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên hạ vũ, Diệp Vi nhìn ngoài cửa sổ thổi qua mưa bụi, tâm tình cũng như thời tiết này giống nhau, tình chuyển vũ. Giờ nhà càng ngày càng gần, Diệp Vi nhắm mắt lại, chính mình đây là làm sao vậy? Vì cái gì muốn chịu hắn ảnh hưởng, vì cái gì muốn lo được lo mất? Này quá buồn cười. Chính mình không phải một lòng muốn làm người nhà quá thượng càng tốt nhật tử, một lòng muốn trở nên cường đại, hảo bảo hộ người nhà sao. Đối nàng tới nói, đời này quan trọng nhất chính là hẳn là bảo hộ người nhà, mặt khác, khiến cho hắn gặp quỷ đi thôi. Một lát sau, nàng trọng lại mở to mắt, trong mắt mặt trái cảm xúc đã trở thành hư không, trọng lại khôi phục thanh minh. mươi 245 nhà ta có tiền. Rốt cuộc về tới Lai Dương Thị, tuy rằng chỉ có một nhiều tháng, lại phảng phất đã qua mấy năm. Trong khoảng thời gian này, Trải qua quá nhiều quá nhiều Ai nha, Vi Vi, ngươi nhưng xem như đã trở lại Diệp Vi vừa đến ra La Lan liền kích động mà nhào tới Ôm lấy nữ nhi hảo một hồi đánh giá Như thế nào gầy Còn đen, người đứa nhỏ này Vừa ra đi liền đã quên hình Nghe mẫu thân lại nhải Diệp Vi không hề có không kiên nhẫn Chỉ là làm nụ nói Mẹ, ta đói bụng La Lan vừa nghe, lập tức ngậm miệng lại sốt ruột hoảng hốt mà đi cấp nữ nhi làm tốt an còn cô ý cấp ở khách sạn đi làm Diệp Văn Sơn cùng Diệp Mai treo điện thoại chỉ chốc lát sau Diệp Văn Sơn cùng Diệp Mai liền hấp tấp mà gấp trở về Diệp Văn Sơn sủ mặt đem nữ nhi hảo một đồn huấn ngươi nói một chút ngươi ngươi tỷ đều đã trở lại liền ngươi còn ham chơi không chịu về nhà ngươi hiện tại trường bản lĩnh là một ngày so với một ngày dã lao tử đều quản không được ngươi đúng không ngươi có biết hay không ta và ngươi mẹ ở nhà có bao nhiêu lo lắng ngươi nào Diệp Vi đào đào lỗ thay Đôi mắt liếc về phía Diệp Mai, hướng chính mình tỷ tỷ cầu cứu. Diệp Mai lại hư một tiếng, đem đầu đốn éo, trực tiếp cho nàng một cái bóng dáng. Diệp Vi sờ sờ cái mũi, minh bạch tỷ tỷ này còn đang tức giận đâu. Bất quá người một nhà vĩnh viên không có cách đem thủ. Diệp Vi bị cha mẹ từng người nhắc mãi một hồi, được tỉ tỉ mấy cái xem thường sau, cái gì cũng không cần làm, chỉ là mồm to ăn cơm, liều mạng dùng nữa, liền đổi lấy bọn họ đau lòng. Nhìn một cái ăn đến như vậy, đây là đói bụng bao lâu nha. nhà mình hài tử nhà mình đau nhìn như vậy nữ nhi bọn họ lại đại cũng hết giận người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mà ăn bữa cơm diệp vi đem cấp người nhà chuẩn bị lễ vật dọn ra tới ta đổ thạch tháng vài khối phỉ thúy diệp vi vừa nói vừa ra bên ngoài đảo đồ vật cái này hai vợ chồng gia đã sớm nghe đại nữ nhi nói qua nhắc lại việc này bọn họ cười đến thấy nha không thấy mắt nhà của chúng ta vi vi nhà, chính là mệnh hảo bằng không sao có thể có như vậy tốt số phận đâu diệp vi móc ra một cái trang sức hộp Đưa cho La Lan, mẹ, đây là cho ngài. Ta dùng thắng tới kia khối lao hố pha lê loại phỉ thúy cho ngài đánh một bộ trang sức, ngài xem xem, có thích hay không. La Lan vội vàng nhận lấy, mở ra vừa thấy, liếc mắt một cái đã bị bên trong đồ vật hấp dẫn ở bên trong một đôi phỉ thúy vòng tay, một bộ bạc nạm phỉ thúy hoa thai, một bộ phỉ thúy chuối hạt vòng cổ, kiện kiện đều thủy nhuận thông thấu, thủ công tinh mỹ, vừa thấy chính là thứ tốt. Ai nha, này thế nước cũng thật hảo nha, lại nhuận lại thông thấu, ai ra. này đến giá trị bao nhiêu tiền nga người đứa nhỏ này chính là lãng phí ngoài miệng là nói như vậy kia trong mắt hạnh phúc nhưng đều mau tràn ra tới một bên diệp văn sơn xem đến đỏ mắt sụ mặt hừ lạnh một tiếng diệp vi trong lòng buồn cười vội vàng đưa qua một cái khắc hộ ba đây là cho ngài vừa nghe nói chính mình cũng có diệp văn sơn lập tức cười vội vàng tung ta tung tăng mà mở ra hộp bên trong thế nhưng là một cái điêu khắc tinh mỹ cái tẩu này cái tẩu là diệp vi dùng trong đó một khối đầu loại phỉ thúy thỉnh điêu khắc đại sư tỉ mỉ chế tạo diệp văn sơn nuốt mượt mà bóng loáng cái tẩu yêu thích không buông tay nhìn tỉ tỉ hâm mộ ánh mắt diệp vi hơi hơi mỉm cười đồng dạng đưa qua đi một cái hộp nơi này là một bộ dùng lan tử la phỉ thúy điêu khắc trang sức chỉ là hình thức so la là lan kia bộ muốn thời thượng rất nhiều diệp mai tiếp nhận hộp bị bên trong tinh mị trang sức mê đến hai mắt tỏa ánh sáng thật lâu rời không ra tầm mắt vi vi chúng ta đều có vậy ngươi chính mình đâu la lan đột nhiên hỏi Diệp Vi lúc trước tổng cộng được 5 khối phỉ thúy, một khối lao hố pha lê loại phỉ thúy, một khối lan tử la phỉ thúy, hai khối đầu loại phỉ thúy, một khối băng loại phỉ thúy. Cấp người nhà làm trang sức dùng hết tam khối cực phẩm phỉ thúy, sau đó dùng dư lại một khắc khối trọng đại đầu loại làm cái mấy cái hộp ngọc, dùng để phóng hàn châu. Trên tay liền chỉ còn lại có một khối băng loại phỉ thúy. Bất quá nàng hiện tại lười đến mang trang sức, liền chưa cho chính mình đánh. Biết được Diệp Vi cô đơn đem chính mình cấp rơi xuống. la lan cùng diệp văn sơn hảo một hồi hoán trách trong lòng lại là đau lòng lại là khó chịu còn tưởng rằng diệp vi là luyến tiếc tiền đâu diệp văn sơn vội vàng đem trướng mỏng mở ra tới đẩy đến diệp vi trước mặt nào hài tử đây là gần nhất nửa năm khách đông như mây tổng cửa hàng thu chi sổ sách nói lại đẩy lại đây mặt khác một quyển đây là chi nhánh ngươi nhìn xem đi nhà ta hiện tại có tiền ngươi đừng luyến tiếc hoa tuổi trẻ nhẹ nữ hài tử hảo hảo dọn dẹp một chút trang điểm trang điểm nói đến cái này la lan chính là vẻ mặt giận này không tranh chỉ vào diệp vi quần áo quần vẻ mặt ghét bỏ nhìn một cái ngươi này xuyên đều là cái gì một cái hoa quý thiếu nữ cả ngày ăn mặc như vậy rộng thùng thình đồ thể dục dạy thể thao ngươi liền không thể học học ngươi tỷ, nhiều xuyên xuyên váy nha giày cao góp gì đó sao diệp vi đầy đầu hát tuyến nàng kia không phải vì hành động phương tiện sao diệp văn sơn thập phần hào khí mà đem một trương tạp ném tới diệp vi trước mặt khuê nữ mật mã là ngươi sinh nhật tưởng mua cái gì liền mua cái gì Nhà ta hiện tại, không thiếu tiền. La Lan vội vàng phụ hoa, đúng đúng đúng, kia cái gì chén ổ, ta nghe nói đặc biệt hảo, ngươi cũng cho chính mình chỉnh mấy thân, đừng không bỏ được hoa. Diệp Vi nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, đột nhiên cười ha ha, cười đến nước mắt đều ra tới, ai hú buồn cười chết ta. Diệp Văn Sơn, La Lan bị cười ngốc vòng này có cái gì buồn cười. Nha đầu này là cao hứng hỏng rồi đi. Như vậy tưởng tượng, bọn họ tức khắc càng cao hứng. So được nữ nhi quý trọng lễ vật cao hứng đâu. Nguyên lai like chính mình kiếm tiền cấp nữ nhi hoa cảm giác, như vậy chẳng a, Giờ khắc này, hai vợ chồng này trong lòng nha là xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Chỉ có Diệp Mai hiểu được Diệp Vi đang cười cái gì, hồi tưởng nửa năm nhiều trước kia, khi đó mỗi mỗi bán phương thuốc kiếm lời 10 vạn đồng tiền, lôi kéo cả nhà đi mua quần áo. Khi đó ba mẹ liền kiện 100 nhiều khối quần áo đều liên tiếp mua đâu, hiện tại lúc này mới qua bao lâu nha. liền chế nổ đều ra tới. quả thực không cần quá thổ hào nha. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn bữa cơm, Diệp Vi sớm lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, liền vội vàng mua vé xe, đi tỉnh thành mẫu quân khu bệnh viện, vẫn ăn La Thanh Văn. Diệp Vi mới ra môn, lương chấn vũ, triệu thông đám người liền tìm lại đây, đáng tiếc lại phát cái không. La Thanh Văn bị thương là gạt người nhà, ngay cả La Lan cùng Diệp Văn Sơn, Diệp Mai đám người cũng không biết. La Thanh Văn bị thương thực trọng, hắn đầu tiên là bị lý yên lấy tinh thần lực ngưng ra tiễn vũ đâm vào ngực vết thương cũ chưa lành dưới không quan tâm mà vẫn luôn dây dưa lý yên chọc đến lý yên giận dữ một trận tay đấm chân đá đem đầu cấp đánh vỡ trên người xương sườn chặt đứt hai căn Sau lại vì lý yên chắn thương ngược lại chúng một thương nay lớn lớn bé bé thương thật đủ sặc cũng may lý yên kịp thời dùng tinh thần lực mạnh mẽ cho hắn dừng lại huyết lại thực mau bị âu dương chính kỳ cùng diệp quân đưa đến tốt nhất ngoại khoa bệnh viện làm phẫu thuật đem viên đạn lấy ra Trải qua mấy ngày điều dưỡng, hắn đã tỉnh, chỉ là tinh thần còn có chút trăm bốn mươi 246 không thể tưởng được là cái kẻ si tình. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt biểu muội, la thanh văn rốt cuộc lộ ra mấy ngày nay cái thứ nhất tươi cười. Vì vì ngươi đã đến rồi, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hắn thanh âm trầm thấp suy yếu, nghe được Diệp vì mũi đau xót, nhà mình cái này ngốc biểu ca nhà, thật không hiểu nên nói hắn cái gì hảo. Nàng liền như vậy hảo, đáng giá ngươi liền mệnh đều không cần sao. nhịn rồi lại nhịn diệp vi vẫn là nhịn không được đem những lời này hỏi ra tới la thanh văn xả cái suy yếu tươi cười ngữ khí lại thập phần kiên định nàng đáng giá diệp vi ngẩn ra ra hỏa này nhưng quá thiếu tâm nhãn tình yêu hẳn là thành lập ở ngang nhau cơ sở thượng hiện tại hắn giống cái nhị hóa dường như một mặt trả giá có ý tứ sao diệp vi càng nghĩ càng giận đột nhiên cao giọng mắng lên ngươi cũng không biết nhân ra tâm ý cứ như vậy liền mệnh đều từ bỏ ngươi nếu là ra chuyện gì Thương tâm khổ sở sẽ chỉ là người nhà của ngươi. Ngươi nghĩ tới bà ngoại, cứu cứu cùng ngợ sao. Vì vi, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là thỉnh ngươi không cần giận chó đánh mèo với nàng, này hết thể đều là ta tự nguyện. Ta mặc kệ nàng yêu ta hay không, ta chỉ biết, ta ái nàng là đủ rồi. Hắn nghiêm túc mà nhìn chính mình biểu muội trong mắt không có chút nào gắn hận. Diệp vi đầy mình nói đột nhiên liền nói không ra khẩu, ta mặc kệ nàng yêu ta hay không, ta chỉ biết, ta ái nàng là đủ rồi. A. không nghĩ tới nhà mình vị này biểu ca, vẫn là vị kẻ si tình. Diệp vi có loại giận này không tranh phẫn nộ, nhưng nhìn hắn này nửa chết nửa sống bộ dáng, lại không đành lòng lại trách cứ với hắn. Nửa ngày, nàng thở dài, từ ba lô lấy ra một lọ nước khoáng, lại lấy ra một viên đậu xanh đại tiểu thuốc viên, đưa tới La Thanh Văn bên miệng. An đi, đối với ngươi thường có chỗ lợi. La Thanh Văn xem biểu mội như vậy, liền biết nàng không tức giận, nhớ miệng cười, vội vàng đem thuốc viên ăn vào trong miệng. Vy Vy, nàng có khỏe không? Ta nghe nói nàng lập công chỗ tội, kia nàng có phải hay không không cần ngồi tù. Diệp Vi cho hắn một cái xem thường, tức giận mà nói, chính mình đều như vậy, còn nghĩ nhân ra đâu? La Thanh Văn cười khổ, ta chính là không bỏ xuống được nàng, ta cũng lấy chính mình không có biện pháp, ngươi là được giúp đỡ, mau nói cho ta biết đi. Diệp Vi thở phì phì mà xoay đầu tử, không để ý tới hắn. La Thanh Văn đang thương hề hề mà kê vi vi. Diệp Vi, La Thanh Văn lại kê biểu muội. Diệp Vi xoay qua thân mình, vẫn là không để ý tới. La Thanh Văn không có biện pháp, néo giọng nói tê ở, thân mội mội. Diệp Vi bị lôi đến ngoại tiêu Lý Nột, phúc, mà một tiếng cười phun, nàng một bộ bị tức giận đến lời nói đều nói không nên lời bộ dáng, ngón tay La Thanh Văn, ngươi ngươi ngươi, thật là không, có thuốc nào cứu được. La Thanh Văn cũng bị chính mình ghê tẩm đến không được, nhưng không có biện pháp, mấy ngày nay hắn ruột gan cồn cào mà liền nhớ thương Lý Yên cùng biểu muội. Hiện tại biểu mội bị cứu ra, nhưng Lý Yên tin tức Hắn lại một chút cũng không biết, hắn cấp nha. Vi Vi. Mắt thấy biểu ca lại kéo trường thanh âm, kêu đến người nổi ra gà rớt đầy đất, Diệp Vi chạy nhanh ngăn lại hắn, đến đến đến, ngài thắng, ta nói, ta nói được rồi đi. Thu hồi ngươi kia phó quỷ bộ dáng, ta trời ạ Diệp Vi lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ. La Thanh Văn vui vẻ mà cười, có lẽ là không cẩn thận tác động miệng vết thương, đau đến tê, một tiếng, ti nha khỏe miệng. Cố tình thấy biểu mội xem thường lại lật qua tới. còn phải vội vàng thu thập khởi chính mình biểu tình, thay vẻ mặt tươi cười, không có việc gì không có việc gì, ha ha, ta không đau. Diệp vi quả thực hết trôi nói rồi, này ngốc manh nhị hóa là ai, thật là chính mình cái kia trầm giặc ít lời biểu ca sao. Lý Yên lập công chỗ tội, nhưng nàng rốt cuộc từng là ca tập đoàn một người đầu mục, hơn nữa trên tay có mạng người ở, tuy rằng có thể giảm hình phạt, nhưng vẫn là đến ngồi tù, 10 năm trong vòng là trốn không thoát đâu. 10 năm La Thanh Văn kích động mà thiếu chút nữa nhảy lên nếu không phải diệp vi tay mắt lanh lẹ kịp thời đè lại hắn thế nào cũng phải từ trên giường ngã xuống tới không thể làm gì không muốn sống nữa diệp vi trầm khuôn mặt quở mắng la thanh văn phảng phất không nghe thấy dường như một cái kính mà ồn ào này sao được đâu nàng đi ngồi tủ sẽ ảnh hưởng nàng thanh danh hơn nữa 10 năm nha cỡ nào dài lâu cỡ nào khó qua nàng còn như vậy tuổi trẻ như thế nào có thể đem tốt đẹp nhất thanh xuân niên hoa lãng phi ở trong tù đâu không được không được Nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Nhắc mãi nửa ngày, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, gấp giọng hỏi, Vi Vi, ngày hôm qua Diệp Quân gọi điện thoại tới, nói chính phủ muốn thưởng chúng ta, ta đem ta công lao đều nhường cho Lý Yên được chưa? Như vậy nàng có phải hay không là có thể không cần ngồi tù? Diệp Vi nghe được giận sôi máu, không chút khách khí mà nổi giận nói hiện tại, cơm miệng, nằm xuống. Thật là bị hắn đánh bại, như thế nào liền có loại này ngốc nết người đâu? Càng nhưng khí chính là... ngũ như vậy thiếu nhị hóa cư nhiên vẫn là chính mình biểu ca ruột thịt biểu ca Diệp Vi cảm thấy một hơi đổ ở ngực nghẹn đến mức hoảng, căn bản không nghĩ lại nhìn thấy La Thanh Văn gương mặt kia. Ngươi ngốc đi, ta đi cho ngươi mua điểm ăn. Vi Vi, ngươi đừng đi nha, ta đáp lại hắn chính là phanh một tiếng cửa phòng mở. Diệp Vi cũng không quay đầu lại mà ra cửa. La Thanh Văn nhìn kia đáng thương vắng cửa, bùi ngùi thở dài, chờ Diệp Vi dẫn theo một hộp cháo cùng mấy thứ tiểu điểm tâm vừa mới đi vào phòng bệnh. la thanh văn lập tức mặt mày hớn hở mà ồn ào lên vi vi ngươi cho ta chính là cái gì dược nha quả thực chính là linh đan rượu dược nha ta mới ăn như vậy trong chốc lát trên người đau liền giảm bất bảy tám thành hơn nữa ta hiện tại cảm giác cả người tràn ngập sức lực ha hả nhìn lại khôi phục rất nhiều sức sống biểu ca diệp vi vui mừng mà cười kỳ thật kia thuốc viên chính là viên bình thường bị thương hoàn bất quá đưa dược kia thủy chính là pha loáng sau linh tuyền thủy kia hiệu quả có thể không hào sao La Thanh Văn trụ chính là đơn độc cao cấp phòng bệnh, bình thường không có người sẽ đến quấy rầy. Còn có 10 ngày qua mới khai giảng, Diệp Vi không vội vã hồi lai dương thị, nàng mỗi ngày cấp La Thanh Văn dùng linh tuyển thủy đưa phục một cái thuốc viên, lại cho hắn thỉnh cái hộ công chiếu cô hắn, chính mình liền ở bệnh viện phụ cận khách sạn khai gian phòng, tránh ở trong không gian tu luyện. Không gian chung, ba cái khí linh đều ở bản thể tĩnh dưỡng, dị vãng mỗi lần Diệp Vi tiến vào không gian, là có thể thấy bọn họ, nhưng lúc này, lại é. Nàng thở dài, nói đến cùng, vẫn là chính mình cái này đương chủ nhân thực lực vô dụng, mới có thể liên lụy bọn họ. Diệp Vi đem lần trước ở mộ dung lai địa cung trong phòng ngủ tìm được hộp nhỏ tìm ra, lần trước thấy nó bị khóa, Diệp Vi chưa kịp nhìn kỹ, liền ném vào không gian. Lúc này nàng cẩn thận quan sát một phen, phát hiện này khóa thập phần bình thường, chỉ là mặt trên bị một tầng thần thức bao trùm, bởi vậy người bình thường là mở không ra. Bất quá, này đối Diệp Vi tới nói khó khăn không lớn. Nàng đem thần thức xâm nhập khóa lại, bất quá một lát liền đem mặt trên còn sót lại thần thức lau sạch. Chờ nhìn đến bên trong đồ vật, Diệp Vi khỏe miệng tươi cười càng khuếch càng lớn. Ha ha, nơi này trang thế nhưng là mười mấy túi hột, còn có một quyển dạy người như thế nào hủ linh tiểu quyển sách nhỏ. Ha ha, nàng còn chính đáng tiếc, này linh tiểu uống xong liền đã không có đâu, này thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì đâu. mươi 247 linh quả nha. nay mười mấy túi hột, mỗi một túi đều chỉ trang hai quả hột. Diệp Vi dùng thần thức đảo qua, phát hiện chúng nó no thế nhưng đều là linh quả hột. Trên địa cầu hiện tại không có linh khí, nàng không biết mộ dung lai like linh quả là từ đâu nhi tới, nhưng người thường liền tính đến đến thứ này, cũng vô dụng, bởi vì không có linh khí liền loại không ra nha. Bất quá đối Diệp Vi tới nói, này hoàn toàn không thành vấn đề, ai làm nàng có không gian cái này đại sát khí ở đâu. Hơn nữa Lục Sâm còn nói quá, trong không gian linh khí, chẳng những sẽ không bởi vì gieo trồng linh quả linh dược mà giảm bớt, Ngược lại sẽ bởi vậy mà sinh ra nhẹ nhẹ linh khí. Ha ha, Diệp Vi phủng mấy thứ này một cái kính mà ngây ngô cười, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ nha. Nàng cười tủm tỉm mà bay đến không gian chung kia phiến chủi lủi trên sườn núi, nghiêm túc mà đem này đó hột đều loại đi xuống. Vô vô trên tay bụi đất, Diệp Vi phảng phất đã thấy được linh quả mãn chi đầu tình hình. Lần trước ở mộ dung lai địa cung, nàng đem nơi đó còn sót lại linh khí toàn bộ hấp thu tiến vào đan điển, lại không kịp luyện hóa. hiện giờ vừa lúc thừa dịp cơ hội này đem này đó linh khí tiến hành luyện hóa nàng khoanh chân ngồi ở trong không gian phòng tu luyện chung ý trầm đan điển dẫn đường linh khí ở trong cơ thể gân mạch trung vận hành một cái chu thiên lại một cái chu thiên lai dương thị một đợt lại một đợt người đi trước diệp ra tìm kiếm diệp vi lại đều là bất lực trở về như thế như vậy mấy ngày đi qua hồ chính bắc là càng ngày càng vô pháp bình tĩnh hắn sớm đã nhìn ra cơ quang, âu dương chính Kỷ, diệp quân mấy cái Rõ ràng đều là nghe Diệp vi hiện tại tìm không thấy Diệp vi phía trên lại tới thúc giục chính mình chạy nhanh thúc đẩy việc này, nhưng chính mình lại liền chính chủ mặt nhi cũng không thấy, vậy phải làm sao bây giờ nào. Hồ chính bắc ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định từ cực quang trên người xuống tay. Ai làm chính mình cũng chỉ cùng cực quang còn tính có điểm cũ tình đâu. Hồ chính bắc điện thoại đánh tới kinh thành một gia thời điểm, cực quang chính diện vách tưởng từ qua đâu. Lúc này lao ra tử quả thực là tức giận rồi. tôn tử trọng thương chưa lành, thế nhưng lén lút lại chạy tới thiệp hiểm. Đặc biệt là đương hắn biết được, cái kia tuyết lang thế nhưng là một người ma tu thời điểm, trong lòng nghĩ mà sợ quả thực sắp đem hắn bao phủ. Mục thanh phong gánh vác chấn hương toàn bộ mục gia trọng trách, hắn từ nhỏ liền mọi thứ ưu tú, cũng không từng nịch chính mình ý, nhưng hiện tại vì nữ nhân kia, thế nhưng một lần lại một lần mà lấy chính mình tánh mạng không để trong lòng, này như thế nào có thể không gọi mục lao ra tử nổi trận lôi đình đâu. Bởi vậy... Mục Thanh Phong một hồi về đến nhà đã bị phạt cấm túc. Bị ra ra trừng phạt, này đối Mục Thanh Phong tới nói, vẫn là đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một chuyến, nhưng hắn lại một câu xin tha nói đều không có. Hồ Chính bắt điện thoại không tìm thấy cơ quang, lại bị Lao Gia tử nhận được, làm Thanh Phong gia nhập Long Chín Tổ. Mục Lao Gia tử trong lòng vừa động, lâm vào trầm tư. Đối Long Chín Tổ, Lão Gia tử nhân vật như vậy, tự nhiên là rõ rành rành. Long Chín Tổ là một cái thập phần thần bí tổ chức. Bên trong hội tụ có được các loại dị năng người, chuyên vị quốc gia xử lý một ít bí ẩn sự kiện. Đối long chín tổ, trước kia lão gia tử cũng không để vào mắt, hắn làm một thanh phong gia nhập bộ đội đặc trùng, bất quá là tưởng tôi luyện hắn tâm tính mà thôi, chỉ chờ hắn tôi luyện vài năm sau khiến cho hắn đi theo chính mình bên người, trưởng quản gia tộc sản nghiệp. Chính là hiện tại bất đồng, tuệ có thể đại sư từng nói qua, một thanh phong kinh mạch bị hao tổn, thần thức chấn động, chỉ sợ ngày sau tu luyện một đường lại vô pháp tiến lên dai. Chính là Lao Gia Tử như thế nào có thể cam tâm nha, Mục Thanh Phong chính là toàn bộ Mục Gia hy vọng nơi nha. Cứ như vậy, làm hắn gia nhập Long Chín Tổ, lấy Long Chín Tổ công tác tính chất, sở tiếp xúc đến đủ vật không chuẩn còn có thể đủ có điều kỳ ngộ, được đến dưỡng hồn đan chưa khỏi hắn bệnh kín. Như vậy nghĩ, Lao Gia Tử đi vào tôn tử phòng. Lúc này, Mục Thanh Phong đang ở trong phòng đả tọa tu luyện, chính là mấy ngày đi qua, mỗi lần Linh khi vận hành thời điểm đều trở ngại thật mạnh, vô pháp giống như trước như vậy thông thuận Nhưng là hắn không có nhu trí, chỉ là một lần lại một lần mà dùng linh khí đi cọ rửa kinh mạch. Tuy rằng mỗi một lần đánh sâu vào, đều sẽ mang đến thường nhân tưởng tượng không đến thống khổ, hắn lại liền mày đều không có nhăn một chút. Nếu là Diệp Vi tại đây, nhất định sẽ chấn động, này một thanh phong trong phòng thế nhưng có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí, tuy rằng cũng không tính nồng đậm nhưng ở linh khí nghiêm trọng hội phiếm trên địa cầu, cũng đã thập phần kinh người. Nguyên lai like một gia này chỗ biệt thự, đã thành lập hơn 200 năm. Chính là tọa lạc với long mạch phía trên, hơn nữa tự tổ tông trong tay lưu truyền xuống dưới một bộ tụ linh chân pháp, mới có thể có được như vậy một chút linh khí, cung mục gia có linh căn nhân tu luyện. Cảm ứng được ra ra vào được, mục thanh phong đỉnh chỉ tu luyện, mở mắt. Mục lao ra tử nhìn tôn tử Thái Dương mồ hôi, hận sắc không thành thép mà chỉ vào nuôi hăn mắng, ngươi liền điểm này tiền đồ. Đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử, thế nhưng đang giá ngươi liền chính mình mệnh cũng không để ý. Mục thanh phong khỏe ra Ngài nói như vậy đã có thể oan uổng nàng. Ngài không phải từng dạy dỗ ta không thể vong ân phụ nghĩa sao. Nàng một cái tiểu cô nương ra ra, đều từng mấy lần trợ ta, hiện giờ ta cứu nàng, lại có cái gì không đúng. Mục lao ra tử thần sắc hơi lóe, ánh mắt nặng nề mà không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau đột nhiên nói, thôi, tạm thời không đề cập tới việc này, ta hôm nay tới là vì ngươi tiến long chín tổ sự. Mục thanh phong vừa thấy ra ra như vậy, liền đoán được hắn ý đồ đến, ra ra là muốn cho ta gia nhập long chín tổ. Lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, thanh phong quả nhiên là biết rõ ta ý, không sai, chính ngươi ý hạ như thế nào. Mục thanh phong không hề nghĩ ngợi, liền nói, ta không ý kiến. Mục lão gia tử càng thêm vừa lòng, tôn tử vẫn là cái kia nghe lời hiểu chuyện tôn tử, hắn vô về trồng dâu, đấy lòng tính toán khai, tím lâm kia hải tử cũng ở cửu lòng tổ đâu, nếu là... Mục thanh phong không biết ra ra ở tính toán chút cái gì, hắn trong lòng cũng có chính mình cân nhắc. Diệp vi kêu nha đầu cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng tiến vào Long Chín Tổ, bởi vì muốn hiểm hộ nàng người tu tiên thân phận, lại có thể được đến tương đối tự do, còn có cái gì so gia nhập Long Chín Tổ càng tốt đâu. Nghĩ đến lần trước hai người tan rã trong không vui, một thanh phong ánh mắt hơi ngưng, hắn cũng không phải trường tụ thiện vũ tính tình, luôn luôn thờ phụng nhiều làm việc ít nói lời nói nguyên tắc, chính là gần nhất hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ quá sẽ không nói, cũng là ngạnh tương a, Vì cái gì rõ ràng không phải cái kêu ý tứ, cố tình liền sẽ bị chính mình ngọng nhịu cấp biến thành cái kia ý tứ đâu. Mục thanh phong ninh mày kiếm, đột nhiên hỏi, ra ra, khi nào đi Long Chín Tổ đưa tin. Thấy luôn luôn bình tĩnh phong dong tôn tử thế nhưng hiếm thấy vội vã tưởng tiến vào Long Chín Tổ. Mục lao ra tử trong mắt lướt qua hiểu rõ, tiểu tử thúi là tưởng nhanh chóng nhìn thấy tím lâm đi. Mục thanh phong xác thật là tưởng nhanh chóng nhìn thấy người nào đó, bất quá cái này người nào đó lại không phải hắn ra ra cho rằng Nam Cung tím lâm, mà là Diệp Vi. mỗi lần nghĩ đến phân biệt trước diệp vì kia lạnh như băng xương khuôn mặt nhỏ hắn liền một trận bực bội nhưng cố tình rồi lại không biết nên nói cái gì đó đều nói gần quan được ban lộc đến lúc đó hai người cùng tồn tại long chín tổ tổng hội có cơ hội tiếp xúc hiểu lầm tự nhiên cũng sẽ có cơ hội giải khai gia tôn hai tâm tình đều không tồi lại không biết cứ như vậy sinh ra một cái cũng không tốt đẹp hiểu lầm chú Mục thanh phong từ đây đem rời đi bộ đội cực quan cái này danh hiệu liền không còn nữa tồn tại về sau đều lấy tên thật xưng hô 248 khó xa khó phân. Âu Dương Chính Kỷ cùng Diệp Quân gần nhất nhật tử cũng không hảo quá, nguyên lai like hồ chính bắt cái kia điện thoại không tìm thấy một thanh phong, không biết một thanh phong là nghĩ như thế nào, liền lại nghĩ ra điều sách lược, đó chính là tiêu diệt từng bộ phận. hắn nghĩ, tuy rằng những người này đều nghe Diệp vi nhưng nếu Diệp vi bên người mọi người đều động tâm, kia Diệp vi chính mình còn có thể chịu đựng được sao? Hồ chính bắt cập mặt trên người, cơ hồ mỗi ngày tìm các loại quan hệ, Cùng âu dương chính kỳ cùng diệp quân gia thân bằng bạn cũ nhóm liên hệ thỉnh bọn họ đương thuyết khách chính là vì làm cho bọn họ đáp ứng tiến vào long chính tổ mấy ngày này âu dương chính kỳ cùng diệp quân mỗi ngày bị chính mình ra trưởng bối ân cần dạy bảo phiền không thắng phiền chạy đến bệnh viện tìm diệp vi tới lúc này đã là rời đi tây tạng sau ngày thứ sáu long chính tổ kỳ thật chính là cái dị năng giả đại bản doanh chủ yếu nhiệm vụ chính là vì quốc gia xử lý một ít quái lực loạn thần chuyện này giống nhau rất ít yêu cầu ra nhiệm vụ còn có như vậy tốt phúc lợi, qua này thôn đã có thể không kia cửa hàng nhà, sư phó. Âu Dương Chính Kỳ cùng Diệp quân một người một câu, tuy rằng không nói rõ muốn gia nhập Long Chín Tổ, nhưng điều ý tứ phân biệt là động tâm. Diệp Vi nghe được câu Dương Chính Kỳ nói lên Long Chín Tổ tác dụng, cũng chính như một thanh phong đoán trước như vậy, động tâm. Nàng Kỳ thật rất lo lắng cho mình làm một người người tu tiên, bị thế giới này sở bất dung. Hiện tại bị bọn họ trở thành dị năng giả. còn có thể minh chính luôn thuận địa lợi dùng Long Chín Tổ tốt như vậy thân phận làm miệng hộ, nàng cớ sao mà không làm đâu. Thực mong Hồ Chính Bắc phải đến tin tức, tự mình đi tìm tới. Chúng ta có thể gia nhập Long Chín Tổ, nhưng là, Diệp vi nói, ta còn có cái yêu cầu. Hồ Chính Bắc trong lòng vui vẻ, chỉ cần chịu đáp ứng đi là được, vội vàng hỏi, cái gì yêu cầu? Vô điều kiện phóng thích Lý Yên. Hồ Chính Bắc nguyên bản cho rằng nàng sẽ vì chính mình muốn một ít chỗ tốt, không nghĩ tới lại là yêu cầu phóng thích Lý Yên. Kỳ thật Lý Yên tuy rằng từng gia nhập quá ca tập đoàn, nhưng thời gian không dài. Tuy rằng giết qua người, nhưng giết đều là ca tập đoàn người, không có giết quá vô tội ba cánh. Hơn nữa phá hủy ca tập đoàn, Lý Yên công không thể không. Theo lý thuyết nàng loại tình huống này, vô tội phóng thích cũng hoàn toàn không khó. Chỉ là Diệp Vi hồi lâu chờ không tới hắn hồi đáp, Hồ Tư lệnh có khó xử. Hồ Chính bác suy nghĩ một lát, nói: Diệp tiểu thư, ngươi nếu nói ra, liền tính là lại khó, ta láo hồ cũng ứng. Chỉ là Ta phải nhắc nhở ngươi, mặt trên có người không hy vọng lý yên hảo quá, ngươi trong lòng đến có cái số. Phải không? Diệp vi nhúng mày, cười nói, như thế, liền đạt tạ hồ tư lệ. Ta gần nhất được điểm rượu ngon, ngài không ngại nếm thử. Nói đồng dạng đưa qua đi một cái hồ lô. Vậy có người tưởng đối phó lý yên sự, không cần hắn nói, diệp vi cũng có thể đoán được điểm. Bất quá nhân ra cố ý để điểm chính mình, này phân tình không thể không lãnh. Hồ Chính Bắc đã từ bạo hùng cái kia miệng rộng chỗ đó nghe nói qua loại rượu này chỗ tốt rồi nghe nói là phục chi lệnh nhân thần thanh khí sảng thân nhẹ như yến chẳng sợ lại mệt lại đau một ngụm rượu đi xuống mỏi mệt toàn tiêu đau xót toàn vô nguyên bản hắn cũng không để ý chính là Diệp Vi là người thông minh nàng hiển nhiên là bởi vì chính mình đề điểm câu nói kia mới đem này rượu làm tạ lễ lấy ra tới nếu là giống nhau đồ vật nàng lấy đến ra tay sao như vậy tưởng tượng hắn nhìn không được Đường Trường rút ra nút lọ. Giây tiếp theo hắn cả người chấn động, lập tức liền bị một cổ thấm vào ruột gan nồng đậm rượu hương thật sâu hấp dẫn ở. Diệp Vi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đối linh quả sái mị lực, nàng vẫn là rất có tin tưởng. mau khai giảng, La Thanh Văn Thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, Diệp Vi quay trở về Lai Dương Thị. Mà Diệp Mai cũng sửa sang lại hành trang, chuẩn bị đi trước kinh thành, bắt đầu rồi nàng sinh viên ngai. Đưa Diệp Vi đi sân bay hôm nay, La Lan một cái kính lao nước mắt, nữ nhi trường đến lớn như vậy. Chưa từng có rời đi quá nàng bên người, nhưng hiện tại lại lập tức muốn chạy tới như vậy xa địa phương. Vạn nhất nàng ăn không quen bên kia thức ăn làm sao bây giờ. Vạn nhất có người khi dễ nàng làm sao bây giờ. Hiện tại thế đạo như vậy loạn, trong tin tất cả ngày đều ở bá, nơi nào lại giao thông ngoài ý muốn lạc, nơi nào lại bắt cóc báo thù nào, nơi nào lại vườn trường bá lăng nào. Diệp Mai lại không giống Diệp Vi như vậy có bản lĩnh, tính cách cũng quá mức mềm mại, như vậy tính tình gọi người như thế nào có thể yên tâm đến hạ đâu. La Lan là càng nghĩ càng không yên tâm, lôi kéo nữ nhi tay, như thế nào cũng không chịu buông ra. Diệp Văn Sơn cùng Diệp Vi cũng thực luyến tiếp Diệp Mai, bị La Lan cảm xúc như vậy một cảm nhiễm, cũng các loại lo lắng lên. Trong lúc nhất thời, không khí bi thương mà ngưng trọng, người một nhà khó xá khó phân. Một bên cùng đi tiễn đưa Diệp quân cũng là mắt lộ ra không tha, đột nhiên hắn trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên một phách bàn tay kêu lên, ai nha, mọi người sôi nổi đem tầm mắt tiến đến gần. Ngay cả khóc đến thê thê thảm thảm La Lan đều quay đầu, khó hiểu mà nhìn hắn. Diệp quân hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà kêu lên, ta quyết định, ta cũng phải đi Diệp Mai ngôi trường kia niệm thư, như vậy ta là có thể chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. La Lan vừa nghe, vui mừng quá đỗi. Diệp quân đứa nhỏ này cùng nhà bọn họ giao tiếp cũng có một đoạn thời gian, tiểu tử lớn lên chắc định, nghe nữ nhi nói hắn công phu còn khá tốt, quan trọng nhất chính là sang sảng thật thành, nếu có hắn đi theo Mai Mai bên người, kia đã có thể không thể tốt hơn. Ngươi cho rằng kinh đô đại học là ngươi tưởng tiến liền tiến? Diệp Vi một chậu nước lạnh liền bắt lại đây. Ai ngờ Diệp Quân một chút cũng không để bụng mà nói, ta muốn đi chỗ nào đọc sách, kia còn không phải một câu chuyện này sao? Diệp Vi ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, chính mình này đồ đệ thường thường liền phạm phải nhị, nàng đều mau đã quên, nguyên bản nhân gia cũng là một phú nhị đại, nhưng thật ra Diệp Văn Sơn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Diệp Quân xem xét cả buổi, ngươi này không hào đi, thân là một người phụ thân nhạy bén trực giác nói cho hắn. Tiểu tử này có ý đồ. Diệp Quân vội vàng đổi cười nói, Diệp thúc ngài yên tâm đi, nhà của chúng ta ở kinh thành cũng là có chút thân thích bằng hữu, liền tính không thể đi ngang, cũng bảo đảm không ai dám khi dễ Diệp ai. Mắt thấy Lão Ba vẫn là muốn phản đối, Diệp Vi đột nhiên nói, Được rồi, chiếu cố Hảo tỷ của ta, thiếu một cây tóc, ta bắt ngươi là hỏi. Diệp Quân lập tức cười con mắt, Liên Thanh đồng ý. Cứ như vậy, nguyên bản một người hành, đảo mắt biến thành hai người hành, thẳng đến phi Cơ biến thành một cái điểm đen nhỏ. hoàn toàn biến mất ở trời xanh thượng diệp vi người một nhà mới lưu luyến trở về đi diệp quân chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng diệp vi yên lặng mà ở trong lòng nói kỳ thật nàng sở dĩ đáp ứng làm diệp quân cùng diệp mai cùng đi là bởi vì thấy được diệp quân đưa ra cùng đi khi nhà mình tỉ tỉ trong mắt nháy mắt phụt ra ra kinh hỉ. diệp quân gia hỏa này tuy rằng lao ái phạm nhị nhưng lại là cái tâm tư đơn thuần một lòng hướng võ người người như vậy không có ý xấu nhi mà diệp mai cũng là cái thiện lương đơn giản cô nương cùng diệp quân người như vậy ở bên nhau không cần lo lắng nàng sẽ mắc mưu bị lửa. diệp mai hồn nhiên không biết mội mội đã là nhìn thấu nàng tâm tư cùng diệp quân song song ngồi ở trên phi cơ khoe miệng luôn là cầm lòng không đậu mà hướng lên trên kiểu tâm tình ngọt ngào mà vui sướng bởi vì nhảy lớp diệp vi cùng âu dương chính kỳ này một học kỳ trực tiếp học lớp 12. hai nhược thủy Bang tuyển nhận đại lượng xuất ngũ quân nhân sở thành lập công ty bảo an cũng dần dần đi lên quỹ đạo chương 249 trăm tái kiến ta Hái nhân mà phong đỏ thôn du lịch hạng mục đã bắt đầu rồi giai đoạn trước tuyên truyền công tác diệp vi hiện tại không kém tiền bó lớn rất nhiều người dân tệ nện xuống đi báo chí TV, thăm hỏi loại tiết mục trong một đêm lai dương thị có cái tập ăn nhậu chơi bời với nhất thể nghỉ phép thánh địa chuyện này liền cả nước đều biết bởi vì không nghĩ quá trương dương chính vũ du lịch phát triển cổ phần công ty hữu hạn pháp nhân đại biểu viết chính là âu dương chính kỳ tên mà quản lý nhân viên cũng là từ lương trấn vũ triệu thông đám người ra mặt Người ngoài cũng không biết Diệp vi có được trong đó 50% cổ phần. Diệp Văn Sơn lần trước nghe nói phong đỏ thôn muốn phát triển xây dựng thành đại hình du lịch thánh địa khi, liền rất có dự kiến trước ở dưới chân núi nhất định phải đi qua chi đạo, mua khối địa, kiến tràng phong ở, tính toán đem chính mình khách đông như mây đệ tam gian chi nhánh, thiết lập tại nơi này. Nhà mình là ba, càng ngày càng có người làm ăn đầu góc Diệp Vi đối này, tự nhiên là thích nghe ngóng. Bên này Diệp Vi đám người vì phong đỏ thôn du lịch hạng mục khai triển. Bận trước bận sau, bên kia, xa ở vạn dặm xa miên điện, mộ dung lai tránh ở bên ngoài dưỡng mấy ngày thương sau, lặng lẽ lén quay về chính mình địa cung. Đầu tiên hắn liền phát hiện chính mình giấu ở trong phòng vàng bạc châu đáo toàn bộ không cánh mà bay, ngay sau đó là trong phòng hộp nhỏ không thấy, ngay cả trong phòng cất giấu mười mấy đàn linh tiểu cũng là một giọt cũng chưa dư lại. Mộ dung lai tức giận đến cả người loạn run, suốt ruột hoảng hốt hướng kia phòng tu luyện chạy, lại thấy toàn bộ đại trận thế nhưng bị nổ tận gốc, trận bàn cũng không thấy Rõ ràng là bị người khởi đi rồi. Mộ Dung lai trước mắt tối sầm, dưới chân một cái lào đảo, chạm đều đứng không yên, đây chính là so với hắn mệnh còn muốn quan trọng đại trận nha. Không có thứ này, hắn sau này như thế nào tu luyện nào. Vì chân chân, mộ Dung lai tê thanh giống to, hốc mắt muốn nứt ra, lao tử cùng ngươi không đội trời chung. Mộ Dung lai điên cuồng mà phát tiết chính mình lửa giận, từng đạo mũi tên nước bị sử ra tới, tại đây thật lớn địa cung Trung đấu đá lung tung. Trong nháy mắt bị đem này địa cung phá hư đến không thành bộ dáng. Tỉnh thành Mộ Quân khu bệnh viện, một đạo lãnh diễm vô song thân ảnh lập với mộ phòng bệnh ngoài cửa, cách cửa sổ pha lê, lặng lặng mà nhìn trên giường bệnh ngủ say nam tử. Từ trước cái kia vừa thấy chính mình liền sẽ lộ ra hàm hậu tươi cười đại nam hải, giờ phút này lại chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh. Không biết mơ thấy cái gì, hắn ngủ đến cũng không an ổn, lưỡng đạo mày dậm nhăn thành một cái xuyên hình chữ, đột nhiên cánh tay dùng sức vung lên, chăn chạy xuống đi xuống. bả vai cánh tay đều lộ ở chăn bên ngoài. Lý Yên trong lòng căng thẳng, muốn đẩy cửa đi vào, chính là đi rồi hai bước, không biết nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại. La Thanh Văn không soái nhiều lắm chỉ có thể xem như mi thanh mục tú, nhưng hắn cục lốc ngây ngốc bộ dáng, lại tổng có thể thường thường mà liền chạy đến chính mình trong đầu, tìm xem tồn tại cảm. Đương La Thanh Văn trúng đạn kia một khắc, chơ mắt mà nhìn hắn ở chính mình trước mặt nhắm mắt lại, mất đi chi giác, Lý Yên luống cuống, từ sở không có hoảng loạn. Trong lòng mỗ một chỗ phảng phất đột nhiên bị bất thời giờ, không xuống dốc. Nàng lại khiếp sợ lại ấy nấy, trường đến lớn như vậy, những cái đó cái gọi là trong gia tộc người, không có một cái thiệt tình đãi nàng, có chỉ là lợi dụng. Chính là cái này La thanh văn, cùng chính mình không hề quan hệ, lại một lần lại một lần liệu mình cứu rút. Hắn còn nói tin tưởng chính mình là người tốt, mặc kệ chính mình làm cái gì, hắn tin tưởng chính mình bản tâm không xấu. À, Lý Yên cười, cười cười, kia tươi cười liền biến thành chua xót tự dê ước. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng nàng nha. Liên nàng chính mình cũng không biết, hiện tại chính mình rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Đã từng, nàng cũng nghĩ tới phải làm một cái người tốt, chính là sau lại, sinh hoạt hồi báo nàng là cái gì đâu. Nghĩ đến đã từng lịch quá đủ loại, Lý Yên trong mắt tràn đầy thống khổ. Không, ta không cần đương một cái người tốt, ta phải làm người xấu, bởi vì người tốt là không có hảo báo. La Thanh Văn, kiếp này, ta chỉ có thể cô phụ ngươi. lý yên ánh mắt dừng lại ở la thanh văn mặt mày chi gian quyến luyến mà ở trong lòng một lần lại một lần mà khắc họa những cái đó đường cong nguyên bản cũng không kinh diễm đường cong lúc này lại phản phất hoàn mỹ đến tìm không ra chút nào thì vết bởi vì ái một người cho nên ngay cả hắn không hoàn mỹ cũng biến thành hoàn mỹ sao lý yên bỗng dưng nhắm mắt lại khoe mắt hai viên đậu đại nước mắt theo má biên lan xuống nguyên lai chính mình đã bất chi bất giác chung yêu hắn chính là bọn họ chú định là không có kết quả Tái kiến ta ái nhân Lý Yên bỗng nhiên xoay người, thực mau biến mất ở đi khuyết cuối. Không cần, đừng rời khỏi ta, la thanh văn la lên một tiếng, đột nhiên tự trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn kinh nghi bất định mà nhìn nhìn, phát hiện chính mình còn tại phòng bệnh chung. Nguyên lai, like, vừa rồi là một giấc mộng nha, nhưng vì cái gì lại cảm giác như vậy chân thật, như vậy đau triệt tim phổi đâu Diệp vi khoảng thời gian trước vẫn luôn hối hả ngược xuôi, hiện tại thật vất vả mới rảnh rỗi, nàng quyết định đem trong không gian có thể xem những cái đó thư toàn bộ nghiêm túc nghiên đọc một lần Nàng ban ngày đi học khi, thần thức thường xuyên sẽ khai cái đào ngũ, phiêu tiến không gian đọc sách. Dược thảo bách khoa toàn thư, dược thảo đồ phổ, kim châm quá huyệt chờ mấy quyển đều là có quan hệ y y hệ dược phương diện thư tịch, nàng một quyển tiếp theo một quyển, đọc đến thuộc lầu, đọc lầu lầu. Buổi tối về nhà sau, Diệp Vi liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì không có linh khí, vô pháp tiếp tục tu luyện vô cực tâm kinh hạ nửa bộ, liền chỉ có thể trước đem đan điền nội linh khí vận hành mấy cái chu thiên. Sau đó tiếp tục tu luyện Vô Cực Tâm Kinh thượng nửa bộ tầng thứ tư, cũng chính là dẫn đường nội kình cường hóa làn da phòng ngự công năng. Tu tiên người tuy rằng tu chính là linh khí cùng công pháp, nhưng thân thể tố chất càng cường, ở đối chiến trung càng có thể chiếm cư thượng phong, bởi vậy Vô Cực Tâm Kinh thượng nửa bộ đều không phải là là dâu dịa ngược lại thập phần hữu dụng. Thời gian nhoáng lên, liền đến 10 tháng nhất hảo. Phong Đỏ thôn du lịch nghỉ phép thánh địa chính thức bắt đầu tiếp đại du khách, liên hợp tỉnh đài truyền hình, các đại báo chí truyền thông tiến hành rồi toàn phương vị tuyên truyền báo đạo Diệp Vi thực không kiên nhẫn những việc này dứt khoát đem này đó đều giao cho Âu Dương chính kỳ đám người nàng chính mình tác hóa trang trang điểm một phen lấy du khách thân phận chuẩn bị chạy đến trên núi làm một cái cải trang vi hành nếu phải làm liền phải làm nguyên bộ Diệp Vi cũng không lái xe báo một cái lữ hành đoàn cùng đoàn đi cưỡi du lịch xe buýt từ nội thành xuất phát ra nội thành sau liền sẽ chuyển nhập quốc lộ ở quốc lộ thượng hành xử hơn nửa giờ lại chuyển nhập hương nói Cũng chính là diệp vì cùng Âu Dương Chính Kỳ bỏ vốn tân kiến một cái đường cái. Ở nội thành đến quốc lộ một đoạn này lộ, trung gian yêu cầu đi qua nhất phồn hoa đoạn đường, nơi này chiếc xe chen trúc, đông như chảy hội, vốn dĩ hơn 10 phút xe trình, bởi vì kẹt xe thêm đèn xanh đèn đỏ từ từ, lăng là dùng gần 40 phút, trên xe du khách sôi nổi hoáng giận. Thật là, vui vui vẻ vẻ du lịch, lại gặp kẹt xe, thật là mất hướng. Là nha, khai trong chốc lát đỉnh một hồi, như vậy dễ dàng nhất say xe, xe. Ta hiện tại liền thật là khó chịu. Nếu là thật sự say xe nói, đợi chút còn có cái gì tâm tình chơi nha. Diệp Vi nghe đại gia hoán giận, âm thầm đem việc này ghi tạc trong lòng. Chương 250 cải trang vi hành. Cũng may kế tiếp lộ trình còn tính thuận lợi, hơn nữa xe tiến vào Hương nói lúc sau, chạy ở mới tinh đại đường cái thượng, thưởng thức ven đường duyên dáng phong cảnh, du khách tâm tình cũng càng ngày càng thả lỏng, lời nói chi gian rốt cuộc không có oán giận, thay thế chính là đối lưu trình chờ mong cùng ngảy nhót. Hơn một giờ sau, đi tới phong đỏ thôn chân núi, nơi này vì phương tiện du khách dừng xe, cố ý tu sửa một bãi đậu xe rất lớn. Mà ở bãi đỗ xe cách đó không xa, một trang dùng tấm ván gỗ dựng nông ra nhạc một chút liền hấp dẫn đại ra tầm mắt. Nay trang kiến trúc chiếm địa diện tích lước một ngàn nhiều mét vuông, tất cả đều là dùng tấm ván gỗ dựng, tấm ván gỗ phía trên liền đổ tầng đánh vắt nghi, không thượng nhăn sắc, hoàn toàn nguyên nước nguyên vị. Bên ngoài còn đắp một cái lều lớn, lều đan sen có hứng thú mà bãi đầy cái bản. mà kiến trúc nội tắc có hai mươi gian ghế lô, cùng với phong bếp, vế đúc cờ, kho hàng chờ. Phong ở cái đến tinh xảo Mỹ Quan, bên ngoài hoàn cảnh cũng bố trí đến thanh lũ di người, Lều lớn phía bên phải chính là một cái thanh triệt tao nhỏ, hồ nước biên tải một vòng cây cối, bên trong dưỡng cá, còn loại chút củ sen. Nha, ngươi xem, một cái hơn hai mươi tuổi, trên mặt trường mấy viên tàn nhang nhỏ nữ hải tử đột nhiên chỉ vào kia chàng kiến trúc đối đồng bạn kinh hô, khách đông như mây nhà. Không nghĩ tới khách đông như mây ở chỗ này cũng có phần cửa hàng. Thật là đâu, không biết nơi này đồ ăn có phải hay không cũng cùng trong thành kia ra đồ ăn giống nhau ăn ngon đâu. Nhìn này Phong ở cái, nhìn liền rất bình dân, phảng phất một chút đi vào võ hiệp thế giới các đại hiệp ẩn cư địa phương dường như, ta đã gấp không chờ nổi muốn ngồi ở bên trong cảm thụ một chút. Cái gì võ hiệp thế giới nha, ta xem rất có tiểu kiểu nước chảy nhân ra ý nhị. Hướng dẫn du lịch, chúng ta đợi chút liền ở chỗ này ăn cơm đi. diệp vi khỏe miệng giơ lên nhà mình lao ba thật không sai chính mình chính là hơi chút đề điểm một câu không thể tưởng được hắn thật đúng là làm cho ra dáng ra hình đâu đại gia hạ xe buýt bởi vì núi cao rừng rậm du khách có thể lựa chọn đi bộ lên núi cũng có thể lựa chọn cưới xe cắp lên núi cái này lữ hành trong đoàn phần lớn là người trẻ tuổi muốn thể nghiệm một phen lên núi lạc thú chiếm tuyệt đại đa số cuối cùng nhất trí quyết định đi bộ trong núi con đường cây xanh khúc chết thông u thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thanh thúy điểu để thanh Mỗi cách một đoạn đường núi, thường thường có thể thấy được một bụi hoặc hoàng hoa hồng tiểu hoa điểm xuyết ở giữa, còn có các loại quả dại thụ, tổng có thể gợi lên mọi người khi còn nhỏ hồi ức. Dọc theo đường đi đại gia hoàn thanh thiếu ngữ, lời nói yến yến, đem đô thị mang đến áp lực, khẩn trương chờ mặt trái cảm xúc, một cổ bực mà ném tại sau đầu. Một đường phía trên đều không phải là nhất thành bất biến cảnh sắc, chẳng những có hoa cỏ điểm xuyết ở giữa, càng ở trong lúc lơ đãng xuất hiện một ông thanh tuyển, hoặc một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Một cây tạo hình kỳ lạ che trời đại thụ, mấy chương nhưng cung nghỉ tạm ghế dài. Tóm lại là kinh hỉ không ngừng, vĩnh viễn sẽ không làm người chán ghét, chẳng sợ cảm thấy mệt mỏi, lại vẫn luyến tiếp như vậy dừng lại bước chân, tổng cảm thấy phía trước hẳn là còn có càng tốt đẹp phong cảnh đang chờ chính mình. Chờ đến thật sự đi vào phong đỏ thôn, đại gia lập tức bị nơi này bảo tồn hoàn hảo dân quốc kiến trúc thật sâu hấp dẫn ở leo núi bò mệt mỏi, đại gia có thể ở trong thôn ăn cơm, dừng chân. trong thôn thành lập rất có dân tộc phong tình tiết mục biểu diễn còn có các màu tình xảo mỹ vị ăn vặt đại gia ăn mỹ thực thưởng thức xuất sắc tiết mục còn có cái gì so này càng hưởng thụ đâu quan trọng nhất chính là nơi này không có tể khách hành vi các thôn dân mỗi người chất phát nhiệt thành thậm chí có chút rộng rãi nhiệt tình du khách cũng sẽ tham dự đến tiết mục biểu diễn chung tới toàn bộ trong thôn nhất phái náo nhiệt thân thiện bầu không khí nhìn đại gia hương phấn mặt diệp vi trong lòng dâng lên nồng đậm thỏa mãn có thể làm phong đỏ thôn thôn dân gia tăng kiểm nhận nhập. Lại có thể làm các du khách xem như ở nhà, chơi đến tận hứng, ở tràn đầy áp lực đô thị trong sinh hoạt tìm kiếm đến một phương thanh tính nơi, cũng không ngủng công nàng cùng Âu Dương Trinh kỳ cực cực khổ khổ mà một phen chủ tính. Cho dù là cái này hạng mục kiếm không bao nhiêu tiền, nàng cũng cam chi như gì. Bởi vì đây là nàng dùng phương thức này ở hướng vài thập niên trước, cùng ASB quỷ tử đồng quy vu tận các anh hùng kính chào. Ở trong thôn ở một đêm, ngày hôm sau ở thanh thúy huyển chuyển điệu để trong tiếng tỉnh lại, đối với cửa sổ khí sâu một ngụm trong núi hỗn loạn cỏ cây hương tươi mát không khí lấy mới tinh diện mạo nên đón tân một ngày ngày hôm sau đại gia ở hướng dẫn du lịch dẫn rất hạng tiến đến tham quan sau núi trung kia phiến lửa đỏ rừng phong đúng là cuối thu mát mẻ thời tiết kia đầy khắp núi đồi lửa đỏ huyên màu bắt mắt sau đó còn có ao hồ thả câu hang động đá vôi tìm tòi bí mật cùng với xa gần nổi tiếng tiếng trời chùa thức ăn chay một vòng du ngoạn xuống dưới thân cùng tâm đều được đến thỏa mãn cùng phong thích Cuối cùng ở ao hồ cách đó không xa kia chỗ thiên nhiên suối nước nóng bên nghỉ phép khách sạn trụ thượng một đêm, thuận tiện phao cái suối nước nóng, tiêu trừ một ngày mỏi mệt mang theo ngọt ngào cùng thích dí tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, ăn qua bữa sáng sau, thần thanh khí sảng hạ sơn, tới dưới chân núi khách đông như mây khi, đã gần đến giữa trưa, vừa lúc ở nơi này hưởng dụng cơm trưa. Diệp vi hôm nay cố ý mang ngũ lươi chai, lại đem chính mình màu ra cùng ngũ quan hơi chút thay đổi một chút, cùng đoàn hưu nhóm một khối vào khách đông như mây bởi vì nhà này chi nhánh là vừa khai trương diệp văn sơn cái này đương lão bản tự nhiên muốn đích thân tới nhìn chằm chằm bởi vì hôm nay nơi này có phi thường long trọng du lịch cạn nỉ vạn hoạt động hơn nữa sở hữu cảnh điểm giống nhau miễn phí cho nên tới du khách rất nhiều quả thực có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung cũng nguyên nhân chính là như thế diệp vi theo đoàn hữu nhóm vào tiệm lúc sau diệp văn sơn vội đến bao quanh loạn chuyển vẫn chưa từng phát hiện chính mình nữ nhi diệp văn sơn mặt cười đến cùng đóa hoa dường như đứng ở cửa Mỗi khi có khách hàng vào cửa, liền cười ha hả đem người hướng trong biên nền. Sau đó lớn tiếng kêu người phục vụ, tiểu triệu, thực đơn thực đơn. Bên này còn không có vội thuận, nơi đó phòng bếp chạy ra một cái tiểu học đồ, lão bảng, thỏ hoàng thị không đủ. Diệp Văn Sơn vội vàng đáp, ai, hảo liệt. Nghĩ nghĩ lại hỏi, mặt khác món ăn hoang dã còn có sao? Tiểu học đồ, không biết, hẳn là không nhiều lắm. Diệp Văn Sơn vội vàng chạy tới phòng bếp kiểm kê chữ hàng, một lát sau chạy chấm lao tới. Bắt đầu gọi điện thoại, huy, dương sư phó, ngươi nhìn xem còn có thể hay không lại nhiều chuẩn bị thỏ hoang, kỳ mẹ mịn, gà rừng gì đó, ta bên này giã vật đều không đủ nào. Không biết bên kia người ta nói cái gì, Diệp Văn Sơn như mày, năn nỉ nói, ta biết giã vật khó đánh, ngươi giúp đỡ, xem có thể hay không từ địa phương khác thu điểm nhi, huy huy, dương sư phó. Diệp Văn Sơn lời nói còn chưa nói xong, đối phương liền cắt đứt điện thoại, hắn mặt thủ mày hê mà túi đầu suy tư trong chốc lát. chỉ phải cùng phòng bếp cùng điểm đơn người phục vụ nói không hề tiếp món ăn hoang giá đơn bên này còn không có sẵn sàng đâu nơi đó lại có người phục vụ lại đây nói lão bảng, bên kia cái kia khách hàng nói là quê nhà mố lãnh đạo cháu trai yêu cầu đánh gãy vốn dĩ hôm nay mới vừa khai trương cũng đã là giảm giá 20%, trên cơ bản không nhiều ít lợi nhuận chính là diệp văn sơn cũng không muốn đắc tội địa phương lãnh đạo liền nói hành cho hắn đánh giảm 40% đi như vậy chiết khấu bào đi phí tổn Trên cơ bản chính là không kiếm tiền. Kêu người phục vụ đáp ứng một tiếng, đi rồi. mươi 251 địa đầu xà. Diệp Văn Sơn vừa định xuyến khẩu khí thời điểm, thu ngân viên lại kêu lên, lão bản, cái này máy móc ra trục trặc, như thế nào kết không được còn đâu. Diệp Văn Sơn vội vàng chạy tới, ngó trái ngó phải, cuối cùng phát hiện là thu ngân viên thao tác sơ suất, lại tay cầm tay mà giáo kia thu ngân viên như thế nào thao tác máy tính, thu ngân viên còn ngây thơ mở mịt thời điểm. Phía trước cái kia người phục vụ lại tới nữa. Lão bản, vừa rồi người nọ làm ngài tự mình qua đi. Diệp Văn Sơn nhăn mày đầu, lại làm sao vậy? Người phục vụ cười hì hì, nhân gia chê ngươi cấp chiết khấu quá cao. Diệp Văn Sơn mẩn ra, kia hắn muốn mấy chết. Người kia thực nhũ dạng, ta xem hắn kêu ý tứ, không cần đưa tiền là tốt nhất. Ha ha, người phục vụ vô tâm không phổi mà đáp. Cái này Diệp Văn Sơn mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, không nghĩ tới thiên nghiệp ngày đầu tiên liền gặp được muốn ăn bá vương cơm hắn cuộc đời ghét nhất chính là ỷ thế hiếp người người không đi cho hắn mặt thích ăn thì ăn diệp văn sơn lạnh mặt vội trang chuyện khác đi kia người phục vụ mờ mịt mà nhìn lao bản bóng dáng đặng đặng đặng mà lại chạy tiến ghế lô đi diệp vi thờ ơ lạnh nhạt thấy chính mình lao ba vội đến cùng cái con quay dường như bao quanh loạn chuyển ngược lại là những cái đó tiêu tiền mời đến làm việc người mỗi người cùng không có việc gì nhân nhi giống nhau trong ngực lửa giận cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng càng thiêu càng vượng Thân thức bung ra, bao phủ ở toàn bộ khách đông như mây, liền thấy vừa rồi kia người phục vụ chạy đến ghế lô, từ đầu chí cuối mà đem Diệp Văn Sơn nói ra tới, không thể lại thiếu, chúng ta lao bản, cho ngươi mặt, ngươi thích ăn thì ăn. Kia ghế lô tổng cộng có 5 cái nam nhân, đều là hơn 20 tuổi thanh niên, vừa nghe lời này, tự xưng mộ lãnh đạo chất thanh niên một phen liền đem bản cấp sốc, mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, dám không đem lao để vào mắt, lao kêu hắn khách sạn khai không đi xuống. mặt khác mấy cái sôi nổi phụ họa các minh đệ đi cho hắn biết biết tà thiên ca lợi hại bãi đoàn người nổi giận đùng đùng mà ra ghế lô thẳng đến đại sảnh mà đi kia người phục vụ ngơ ngác mà nhìn đầy đất bừa bãi rụt rụt cổ lén lút trốn vào vê đũa cờ a diệp vi nhịn không được cười lạnh có ý tứ nàng trong mắt hàn quang lập lòe trong ngực tức giận bừng bừng nếu là hiểu biết nàng người liền biết có người muốn xúi quẩy. Kia mấy cái địa đầu xà một vọt vào đại sảnh liền bắt đầu tạt bàn Thấy cái gì đá cái gì, thấy cái gì ném cái gì, nguyên bản náo nhiệt đại sảnh tức khắc lặng ngắt như tờ, các khách nhân im như ve sầu mùa đông, kinh nghi bất định mà nhìn bọn họ, sợ tự rước lấy họa. Diệp Văn Sơn nghe được động tĩnh, vội vàng hướng chỗ đó một nhìn, liền thấy nhà mình bàn ghế đổ một mảnh, đều cấp đập hư, nguyên bản ngồi ở bên cạnh bàn khách nhân trong lòng run sợ mà tránh ở một bên, giận mà không dám nói gì. Tức khắc mặt chầm xuống, vội vàng chạy qua đi, các ngươi là người nào? Làm gì đâu đây là? kia mấy người ánh mắt làm càn mà ở Diệp Văn Sơn trên người qua lại quét một lần, hùng hổ mà vây quanh lại đây, cầm đầu người tam rất mắt, trong mắt vẫn đục giống như mắt cá chết tình, hắn nâng nâng cằm, khinh thường mà nhìn Diệp Văn Sơn, ngươi chính là nơi này lão bản Diệp Văn Sơn gật gật đầu, không sai, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? kia mắt cá chết cười lạnh một tiếng, nói, nhà các ngươi đồ ăn có rồi bỏ, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi muốn làm gì đâu, có phải hay không tưởng độc chết ra ra a Diệp Văn Sơn ngày thường nhất chú trọng chính mình quán ăn nguyên liệu nấu ăn khỏe mạnh cùng hoàn cảnh vệ sinh, nghe vậy kích động mà phản bác nói, chuyện này không có khả năng, các ngươi rõ ràng chính là muốn ăn bá vương cơm không ăn thành, cố ý kiếm chuyện. Mẹ nó, ai ăn bá vương cơm, ngươi có cái gì chứng cứ? Diệp Văn Sơn vội vàng mà ở trong đám người tìm kiếm, muốn tìm đến vừa rồi tên kia người phục vụ, chính là lại như thế nào cũng tìm không thấy, không cấm gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cao giọng kêu lên, chu, chu, không có người đáp lại. khách hàng nhóm đang xem náo nhiệt quán ăn nhân viên công tác có thể trốn tắt trốn thật sự trốn không được làm ngốc chất trạng chính là không ai đứng ra diệp văn sơn một bàn tay vô không vang lại tức lại cấp đối mặt này đó địa long xà bức bách hán quật tính tình cũng lên đây lanh lảnh cắn khôn ban ngày ban mặt còn có hay không vương pháp ta thượng cục công an đi ta cũng không tin các ngươi có thể lung tung bôi nhọ người những người đó vừa nghe nháy mắt giận dữ một người khỏe miệng có xẻo thanh niên kêu gào nói vương pháp tại đây địa giới thượng chúng ta thiên ca chính là vương pháp mẹ nó ta là người thượng cục công an một cái nhiễm một đầu hoàng mao người rỗi tay liền triều diệp văn sơn hung hăng đẩy đi liên ở những cái đó con chúng âm thầm vì này lão bản vuốt mồ hôi thời điểm đột nhiên trước mắt bóng trắng chợt lóe ngay sau đó kêu hoàng mao kêu thảm thiết một tiếng a tay của ta đại gia định tình nhìn lên hảo ra hỏa một cây đua thẳng tắp cắm ở hoàng mao bàn tay thượng đem hắn bàn tay cắm cái đối xuyên máu tươi tích tắc mà chạy trên sàn nhà Thực mau liền hối thành một bãi vết máu. Mấy cái lưu manh kinh hãi, thiên ca hung ác tầm mắt ở trong đám người qua lại tuần tra, là ai, cấp lao lăn ra đây. Hắn lời nói còn không có xong, chỉ nghe một đạo dễ nghe giọng nữ đột nhiên vang lên, buồn cô nương không học quá lăn, không bằng ngươi trước lăn một cái. Ngay sau đó, một cái đầu đội mũ lươi chai, thân xuyên màu trắng rộng thùng thình áo thun xàm, màu xám hưu nhàn quần nữ hải từng bước một đi qua. Nàng mắt hạnh má đảo, khí chất cao khiết, mỹ lệ xuất trần. ánh mắt lại tựa như hồ sâu chi thủy thì nộ khó biện mà nhìn chằm chằm năm người thiên ca trong lòng cả kinh không nghĩ tới nửa đường chạy ra cái bên vực kẻ yếu nha đầu này là người nào thoạt nhìn sâu không lường được nha nha đầu túi việc này cùng ngươi không quan hệ ngươi thiên ca lời nói còn không có vừa dứt liền nghe bạch bạch bạch bạch, bùn cái thanh thúy bàn tay dừng ở hắn trên mặt trong chớp mắt trên mặt hắn đó là mười cái rõ ràng giấu bàn tay hai sườn mặt má xương thành một cái đầu heo bùn. Bùn đuổi đại ngẫu nhiên, thiên ca không dám tin tưởng mà trừng mắt Diệp Vi, vốn đang tưởng tiếp tục tiêu gạo, lại liền lời nói đều không viên. Diệp Vi không chút khách khí mà hung hăng một chân, chỉ thấy không trung sẹt qua một đạo mượt mà đường họa dạp tổn, sau đó phanh, một tiếng, một khắc trước còn tiêu ngạo hương ngạnh thiên ca, liền hung hăng mà quăng ngã ra cửa hàng ngoài cửa, thật mạnh té lăn trên đất. Nha đầu thúi, người biết chúng ta thiên ca là ai sao, kia mắt cá chết hai chân phát run, lại vẫn ngạnh cổ ý đồ dọn ra sau lưng chỗ dựa. uy hiếp trước mắt cái này cả người tản ra hàn ý nữ hải diệp vi lạnh lùng cười xoát xoát xoát xoát nhanh như tia chớp bốn cái liên hoàn đá phanh phanh phanh phanh, phanh. này bốn cái chó săn liền bước bọn họ chủ vết xe đổ một cái bình xa lạc nhạc thức nằm liệt bên ngoài trên sàn nhà diệp vi vô vô trên chân khả năng dính vào cho bụi đi đến diệp văn sơn trước mặt ba diệp văn sơn vui mừng ra mặt đầy mặt kiêu ngạo mà nhìn chính mình nữ nhi nguyên lai có biết công phu nữ nhi là như vậy như ý sự nha Tới như thế nào cũng không đồng nhất thanh. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Trưng 252 nói tốt ác đấu đâu. Diệp vi cười như không cười mà đảo qua trong tiệm những cái đó nhân viên công tác, còn như thế nào có thể nhìn đến như vậy xuất sắc vừa ra tuần đâu Những người đó chỉ cảm thấy cả người trận lạnh, cương thân, không ra lời nói tới. Cha con hai không coi ai ra gì ở chỗ này diễn xuất hỷ tương phùng, trong tiệm những cái đó khách nhân, lại cùng xem quái gì nhìn bọn họ cha con hai người. Cô nương này, cũng quá nghịch thiên đi. Nam gái đại nam nhân nha, nhân gia lăng là nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều sức liền cấp giải quyết. Tốt một phen ác đấu đâu. nay kết thúc cũng quá nhanh đi. Truyền chung Trung Quốc công phu nha, bọn họ đều còn không có xem qua nghiện đâu. Thậm chí còn có kia gan lớn tuổi trẻ cô nương hỏa, nóng lòng muốn thử tưởng cọ qua đi hỏi một chút, này công phu là với ai? Đáng tiếc nhân ra căn bản chưa cho bọn họ tới gần cơ hội, liền lôi kéo nhà mình lao ba đi rồi. thiên ca đám người thấy chính mình căn bản không phải nhân ra đối thủ vội lòng bàn chân mặt du lưu hắn càng nghĩ càng sinh khí khẩu khí này vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới ở mấy cái tùy tùng xui khiến hạ nhanh như chớp mà chạy tới chính mình thúc thúc vương giếng chấn phó chấn trưởng lê chính tưởng chỗ đó một phen khóc lóc kể lể lê chính tưởng bởi vì kế hoạch hóa gia đình chỉ có một nữ nhi vì thế không có nhi liền thành hắn cuộc đời này lớn nhất tiến đối. cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn đem chính mình ca ca nhi lê bình minh đương thân sinh nhi dường như đau lúc này thấy chất nhi mặt xương phù thành đầu heo khóc lóc nỉ non mà một phen tố tức khắc giận sôi máu đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem cái kia không có mắt khách đông như mây lao bản hung hăng chỉnh một đốn thời điểm đột nhiên nhìn đến một người đi vào trấn chính phủ thấy người này lê chính tường tức khắc trước mắt sáng ngời người này mặt ngoài vô quyền vô thế nhưng lại tổng quản chính vũ du lịch phát triển cổ phần công ty hữu hạn tất cả sự vụ mặc kệ là tu đường cái vẫn là xây dựng mấy ngàn vạn du lịch hạng mục đều là hắn ra mặt, có thể thấy được rất được mặt trên vị kia đại nhân vật nhìn chúng. Quan trọng nhất chính là, nghe người này cùng hắn mấy cái huynh đệ, đều có một thân ngạnh công phu, kia thân thủ, không lấy một địch trăm, lấy một địch thập tuyệt đối không nói chơi. Lê Chính tưởng chủ ý đã định, vội vàng đôi đầy mặt tươi cười đón đi lên, cách thật xa liền nhiệt tình mà tiếp đón thượng, ai ra, lương lao đệ nhà, có trận không thấy, ngươi chính là càng thêm khí vũ hiên ngang lâu. Người tới khe như mày, trong lòng âm thầm truy chắc. vị này lê phó trấn trưởng cũng không phải là thiện cha dị vãng nào thứ chính mình tới làm việc hắn không phải tạp lấy mối loa. hôm nay như thế nào đột nhiên nhiệt tình đi lên bất quá lao đại thường diêm vương hảo thấy quỷ khó chơi hắn cũng không nghĩ thật cùng này đó địa phương thượng quan nhóm náo cương liền gật gật đầu xem như chào hỏi lê chính tưởng nhiệt tình mà đem hắn mời vào chính mình văn phòng trước bộ một phen gần như sau đó đề tài vừa chuyển nói ai hiện tại này thế đạo thật là thói đời ngày sau nhân tâm không của va Hôm nay, ta chất nhi đi quán ăn ăn một bữa cơm, thế nhưng phản bị kia lão bản cha con hai ngoan tấu một đốn, đến bây giờ liền lời nói đều không rõ ràng lắm đâu. Lại có loại sự tình này. Người tới không nóng không lạnh mà, hắn biết vị này lê phó chấn trưởng chất nhi, luôn luôn là cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, thường xuyên ỉ vào hắn thúc thúc thế, ở vương giếng trấn làm sàng làm bậy. Cứ như vậy người, nhân ra vô duyên vô cớ mà sẽ tấu hắn. Lê chính tưởng lại thở dài nói, ta chấn trưởng đương. ngay cả trong nhà biên người đều đi theo bị khinh bị nha. Chào bọn họ đi đồn công an đi, không rõ chân tướng người nhất định sẽ chúng ta ủy thế hiếp người, ngầm lại tấu trở về đi, làm chấn trưởng người nhà, bọn họ lại sợ cho ta trên mặt bôi đen, ai. Hắn cũng không trực tiếp làm nhân ra giúp chính mình đi giáo hấn khách đông như mây lão bản, chỉ là như vậy một phen làm bộ làm tịch xuống dưới, giống nhau thức thời người đều sẽ minh bạch hắn ý tứ, sau đó chủ động yêu cầu hỗ trợ. Người tới nghe xong, liền biết nhà ai quán ăn lão bản muốn xui xẻo, hắn xác mặt trầm trầm lại không hảo bỏ mặc liền thuận miệng hỏi một câu đối phương là người nào lê chính tưởng trong lòng vui vẻ làm bộ lơ đãng mà còn không phải tân khai kia ra khách đông như mây nghe kia lão bản nữ nhi là cái mẫu dạ xoa một cây đũa liền đem ta chất nhi bằng hưu bản tay cấp cắm cái đối xuyên người tới vừa nghe khách đông như mây bốn chữ thân cứng đờ khoe miệng chịu chịu hỏi ngươi người nọ một cây đuốc có thể đem nhân thủ bối xuyên thấu là nha nghe mới 16- sáu bảy tuổi bộ dáng Thế nhưng liền như thế tàn nhẫn độc ác, có thể thấy được một nhà đều là điều dân. Lương lão đệ ngươi, chúng ta nơi này, luôn luôn là dân phong chất phát, nhưng này khách đông như mây vừa mới khai ở chỗ này, liền tới rồi như vậy cái hoàn toàn làm lơ luật pháp người. Sau này chúng ta nơi này an toàn vấn đề, thật là lệnh người lo lắng nha. Nguyên bản cho rằng người này một cái kính mà truy vấn, là cô ý muốn giúp chính mình hết giận, tại đây hiểu biết tình huống đâu. Ai biết hắn lời nói còn không có xong, người nọ liền châm mặt. lạnh lùng mà nhìn hắn châm chọc nói lê phó trấn trưởng vẫn là quản hảo tự mình chất nhi đi lấy hắn làm người xử sự, sự ai sẽ không có việc gì trêu chọc hắn nha định là hắn trước khi dễ nhân ra lê chính tưởng không dám tin tưởng mà nhìn đột nhiên biến sắc mặt thanh niên còn không có phản ứng lại đây đâu nhân ra ném xuống một câu cáo tử liền không chút do dự đi rồi đi rồi một hồi lâu lê chính tường mới phản ứng lại đây đậu má lão đây là bị người giáp mặt quằn mặt toa hảo ngươi cái lương trấn vũ. Bất quá chính là chính Vũ công ty một cái giám đốc, cũng dám như thế không cho chính mình mặt. Hừ, Lê Chính tưởng trong mắt quay tròn thẳng chuyển, thực mau liền chế định làm Lương Trấn Vũ đẹp sách lược. Lập tức vội vàng gọi điện thoại, uy, lao thái nga về sau Vũ du lịch phát triển cổ phần công ty hữu hạn Lương Trấn Vũ tới xử lý bất luận cái gì nghiệp vụ, người đều cho ta đẩy lâu, thật sự đẩy không xong, khiến cho hắn tới tìm ta. cúp điện thoại sau, trên mặt hắn hiện lên một mặt đắc ý tươi cười. Nguyên lai like vừa rồi người này chính là vừa vặn tới chân chính phủ làm việc nhi Lương Trấn Vũ, hắn vừa nghe khách đông như mây, lại nghe một cây đua xuyên thấu bàn tay, liền biết là Diệp vi tự mình tới. Nếu không phải thân ở chân chính phủ, chỉ bằng gia hỏa này cũng dám Diệp vi làm mẫu dạ xoa Lương Trấn Vũ thật muốn một cái tắt đem gia hỏa này hô trên tường đi. Lương Trấn Vũ không biết Lê Chính Tường đã phân phó cán sự khó xử chính mình, bất quá bởi vì Diệp vi việc này, hắn cũng vô tâm tư làm cái gì nghiệp vụ, trực tiếp xoay người đi rồi. lê chính Tưởng chờ mãi chờ mãi đều mau tan tầm cũng không gặp lao thái hướng hắn hội báo thật sự nhịn không được lặng lẽ chạy đến lao thái văn phòng vừa hỏi mới biết được nhân ra căn bản không có tới lê chính tường ngẩn ra vốn bực đến quả thực muốn phát điên hắn cảm thấy chính mình quyền uy bị nghiêm trọng mà khiêu khích lê chính Tưởng trong mắt toàn là ngon độc như thế ngươi đừng trách lê mỗi nhân tâm tàn nhẫn tay cay. chỉ là lê chính Tưởng như thế nào cũng không nghĩ tới không chờ hắn chỉnh đến lương trấn vũ cùng diệp vi cha con thì giám sát đại đội người đột nhiên tới Gần nhất liền đem hắn cấp khống chế được, sau đó các loại thẩm vấn, các loại lấy ra vật chứng. Lê Chính Tường hoàn toàn ngấp vòng. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 253 đánh đến hắn nương đều không quen biết hắn. Thực mau, Lê Chính Tường đã bị điều tra ra tham ô nhận hối lộ, tìm kế đánh cắp quốc gia tài vụ, không làm tròn trách nhiệm từ từ, bị một loát rốt cuộc, gia tài bị phong, khai trừ đảng tịch, sau đó bị bắt vào tù. Đến nôi hắn chất nhi Lê Bình Minh. còn lại là đột nhiên bị một đám che đầu người đánh buồn côn, hung hăng tấu một đốn, ước chừng ba tháng hạ không tới giường. Ngay sau đó, từ trước bị hắn khi dễ quá, xảo chát quá, ăn qua bà vương cơm, mua qua bà vương đổ vật người sôi nổi kiện lên cấp trên, đòi lại công nghĩa. Cuối cùng chứng cư vô cùng xác thực, Lê Bình Minh phòng không có, xe bán, nghèo đến liền thừa trên người xuyên hướng kêu kiện quần áo, sao là một cái thảm tự lợi hại. Chuyện này, từ đầu tới đôi chỉ dùng ba ngày, Lê Chính tưởng thúc cháu liền hoàn toàn rơi đài. tới thủy đến trung việc này kiện đạo hỏa tác diệp lão bản cha con lại chưa từng từng ra quá mặt trong lúc nhất thời khách đông như mây sau lưng có đại nhân vật chống lưng tin tức liền ở toàn bộ vương giếng chấn truyền khai hơn nữa nhanh chóng hướng toàn bộ lai dương thị khuế tán thực mau diệp văn sơn liền phát hiện chính mình quán ăn rốt cuộc không ai tới quấy rối hơn nữa đi chính phủ bộ môn làm chuyện gì những cái đó nguyên bản lỗ mũi hướng lên trời xa cách nhân viên công vụ cũng thái độ hảo đến có thể so sánh năm sao cấp tiệm cơm người phục vụ Càng quan trọng là vô luận làm chuyện gì, đều là lại mau lại phương tiện. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, đơn lương chấn vũ từ Lê Chính tưởng nơi này đi rồi về sau, trực tiếp cấp Âu Dương Chính kỳ gọi điện thoại, sau đó mã bất định để mà triệu tập chính mình mấy cái hảo huynh đệ, tự mình động thủ, cho Lê Bình Minh một đốn buồn côn, đánh đến hắn nương đều không quen biết hắn. Sau đó đoàn người hưng phấn mà chạy đến phong đỏ thôn chân núi khách đông như mây, đi tìm Diệp Vi. Từ Diệp Vi nghỉ hè đi tự do hành. bọn họ còn vẫn luôn không cơ hội nhìn thấy nàng đâu. Khoảng thời gian trước Diệp Vi còn gọi điện thoại là cho bọn họ mang theo lễ vật, đáng tiếc hai bên đều vội, thế nhưng vẫn luôn không có thời gian đi lấy, cũng không biết Hoàng Vũ hội cho chính mình mấy huynh đệ mang điểm cái gì thứ tốt. Lúc này Diệp Vi chính đại đao rộng dịu mà tiến hành thay máu đâu, Người, nàng chỉ vào lúc trước ở Lê Bình Minh trước mặt đem xuẩn tự tiến hành rốt cuộc, cuối cùng mới ra điểm sự liền trốn vào vế nút cờ cái kia người phục vụ, lạnh lung thốt, ngày mai khởi không cần tới đi làm. Vương Nga sửng sốt, dùng tay chỉ chính mình ngúi, ta sao? Vì cái gì nha? Cùng kẻ ngu rốt nhiều hai câu lời nói đều có kéo thấp chính mình chỉ số thông minh hiểm nghi, Diệp vi căn bản lười đến giải thích, ngay sau đó lại chỉ vào cái kia đem máy móc lộng hỏng rồi, liền ứng phó vô sách, theo lý thường hẳn là đẩy cho Diệp Văn Sơn thu ngân viên, người có thể hay không ở một ngày nội quen thuộc nghiệp vụ. Thu ngân viên bất mãn mà nhấp miệng, một ngày thời gian cũng quá nhanh đi. Này căn bản chính là không có khả năng hoàn thành. thu cái bạc có bao nhiêu khó không phải cương trước huấn luyện một tuần sau vì cái gì đến bây giờ vẫn là sẽ không thao tác nếu ngươi ngày mai trong vòng còn không thể thuần thục thao tác nói cũng không cần tới kia thu ngân viên ủy khuất mà bẹp miệng trắng diệp vi liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy khó chịu diệp vi lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái nàng lập tức sợ tới mức gục đầu xuống không dám hé răng ngay sau đó diệp vi sắc bén tầm mắt từng cái đảo qua ở đây mọi người thẳng xem đến những người này trong lòng thẳng bồn trồn mới nói các ngươi bên trong, có ai không muốn làm. Đứng ra, ta hiện tại liền cho hắn thanh toán tiền lương. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong mắt đều là mở mịt. Diệp Văn Sơn nhịn không được thấp giọng nói, Vì Vì, nếu là bọn họ đều đi rồi, ngày mai buôn bán nhưng làm sao bây giờ. Diệp vi cho phụ thân một cái an tâm ánh mắt, cái này Diệp Văn Sơn không lời nói, nữ nhi làm việc luôn luôn bền chắc, nàng dám như vậy, nhất định là có điều chuẩn bị. Lại, hôm nay cửa hàng bị người tạp, Chính mình bị những cái đó hung thần á sát bất lương thanh niên bức thành như vậy, còn kém điểm bị đánh. Nhưng những người này thân là khách đông như mây một phần, thế nhưng không ai động thân mà ra, cũng thực sự làm hắn thất vọng buồn lòng. Những cái đó công nhân thấy lao bản không lời nói, tức khắc cũng nóng nảy. Nơi này tuy rằng đối vệ sinh yêu cầu tương đối nghiêm khắc, nhưng tiền lương chính là toàn bộ lai dương thị đồng hành nghiệp trung tối cao. Hơn nữa quản lý phi thường nhân tính hóa, mỗi ngày thức ăn siêu hảo, ngày lễ ngày Tết đều có phúc lợi, còn cấp mua 5 hiểm Này ở bọn họ thành thị này, nhưng không mấy cái lao bảng có thể làm được đến. Này đây, bọn họ ai cũng không muốn đi. Thấy không ai hề răng, Diệp Vi nói, các ngươi có thể lưu lại, ta thực hoang nên. Nhưng ta muốn chính là, ở chúng ta nơi này công tác, đệ nhất ngươi đến có năng lực, có thể gánh vác khởi ngươi cái này cương vị sở cần chức trách. Đệ nhị, ngươi đến tuân thủ chúng ta điều lệ chế độ, nếu không thực xin lỗi, ta chỉ có thể thỉnh ngươi rời đi. Vương Nga lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hét lên, ta không phục. Dựa vào cái gì liền khai trừ ta một người Nay phản xạ hình cung cũng là đủ lớn lên Hiện tại mới phản ứng lại đây đâu Diệp vi lạnh lùng mà nhìn nàng Như thế nào Ngươi muốn cho bọn họ đều bồi ngươi một khối đi a Những người khác nghe xong lời này Tức khắc sắc mặt đều thay đổi Ánh mắt bất thiện nhìn trầm trầm Vương Nga Vương Nga lại hồn nhiên không biết Chính mình đã phạm vào nhiều người tức giận Còn ở nơi đó kêu gào Ngươi không phải đoán ta trốn đi sao Nhưng bọn họ còn không phải cùng ta giống nhau ngươi dựa vào cái gì liền khai trừ ta một người nha diệp vi đều bị nàng xuẩn cười nguyên bằng nghĩ xem ở nàng thật sự là chỉ số thông minh có tàn tật phần nhiều bồi thường nàng điểm tiền nhưng ai biết nhân gia lăng là không cảm kích thấy diệp vi không hề răng liền cảm thấy chính mình có lý thế nhưng một trận gió dường như vọt tới diệp vi trước mặt một tay chống nạnh, một tay chỉ vào diệp vi mui lớn tiếng mắng ngươi cái này mẫu giả xoa tàn nhẫn độc gác đồ đê tiện ta chính là không đi ngươi có thể đem ta như thế nào tích Lao nương có lý đi khắp thiên hạ Diệp vi mắt hạnh chậm rãi lại khởi Lao mắt mà nhìn nhà mắng khởi người tới như thế nào đột nhiên liền không ngu Nhìn này từ nhi Một chuỗi một chuỗi nhi Diệp Văn Sơn tức giận đến hét lớn một tiếng Người cầm miệng Đang ở lúc này Lương Trấn Vũ đám người tới rồi Thấy có người cũng dám nhục mạ bọn họ lao đại Một đám chừng mắt dựng mục đích liền vọt lại đây Cái gì đâu Chạy nhanh cầm miệng cho ta Nghe thấy không Mấy người này đều là trên giang hồ hôn quá trên người tự mang một cổ phỉ khí, lúc này hung ác mặt nặng ăn, vương nga sợ tới mức che miệng, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đột nhiên loa một tiếng khóc lên, ở đây mọi người đồng thời mắt trợn trắng, người nào nào, làm công nhân nhóm đều tan tầm về nhà, diệp vi tiếp đón lương Trấn vũ đám người vào ghế lô, ăn cơm xong không, muốn hay không lại chỉnh điểm nhi, lương chấn vũ vội vàng xua tay, không cần, chúng ta tới tìm ngươi là vì lê bình minh chuyện này, diệp vi kinh ngạc. Các ngươi như thế nào đã biết? Lương chấn Vũ vội vàng đem chính mình đi chân chính phủ làm việc, gặp phải Lê Chính tưởng chuyện này một lần, Diệp vi nghe xong, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, chuyện này làm được, xinh đẹp. Lương chấn Vũ bị khen đến ngượng ngùng lên, vớt chính mình cái ốc, hắc hắc ngây ngô cười. Triệu thông với vội thấu lại đây, còn có ta còn có ta, ta cũng đánh kia bùi lời nhi. Diệp vi cố ý chừng hắn một cái, nào đều không thể thiếu ngươi. Trương Sơn Cổ, Cốc Đông Thành, Cốc Tây Thành, Lý nghĩa bốn người sôi nổi cười to, triệu thông liệt miệng, cũng đi theo nhạc. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 254 thổ hào thức tặng lễ. Cười đua một trận, Diệp Vi đột nhiên đi ra ghế lô, một lát sau trên tay để ra hai cái bao tải to ra tới, tẩy bỏ mặt trên bó thẳng, lộ ra sáu cái bao đến vương bức đại túi giấy. Sau đó một người trước mặt thả một cái, nói, cho các ngươi lễ vật, nhìn xem, có thích hay không. Lương Trấn Vũ đám người, nhìn xem kia hai cái bao tải to, lại nhìn xem dùng báo chí bao sáu cái đại túi giấy khoe miệng quất thẳng tới bọn họ như thế nào cảm thấy như vậy lễ vật còn không có hủy đi cũng đã có một cổ giá rẻ hơi thở ập vào trước mặt đâu bất quá lao đại đưa đồ vật liền tính là lại giá rẻ bọn họ cũng là sẽ không ghét bỏ sáu cá nhân đều nhịp mà mở ra báo chí sau đó tập thể lâm vào ngốc chất trạng thái sáu đôi mắt chừng đến so trung đồng còn đại gắt gao nhìn chằm chằm báo chí kim quang lấp lánh đại gạch vàng không hẹn mà cùng toát ra một câu ngạch tích cái thần Muốn hay không như vậy thổ hào a Trương Sơn cổ nuốt nuốt nước miếng, nói, Lao đại, ngươi có thể hay không đừng như vậy trực tiếp nha? Nào có người đưa gạch vàng, nhiều tục à. Diệp vi đem mi một trọn không thích. Đến liệt, duỗi tay liền phải đem trước mặt hắn gạch vàng lấy đi, Trương Sơn cổ gấp đến độ chạy nhanh đem gạch vàng gắt gao ấn ở chính mình trong lòng ngực, há mồm hô to, không ngươi như vậy, đều đưa ra tới, còn muốn trở về lấy nha. Mặt khác mấy người cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Chạy nhanh đem chính mình trước mặt gạch vàng ôm vào trong lòng ngực phảng phất sợ Diệp Vi sẽ đến đoạt dường như. Diệp Vi mi mắt cong cong, bọn họ bất đồng với cực quang những người đó, bọn họ không dị năng cũng không phải người tu tiên, thân thể tố chất còn rất không tồi, đưa ừ. linh tiểu đối bọn họ tới tác dụng không lớn, vẫn là đưa gạch vàng nhất thật sự. Nay gạch vàng đều là ở mộ dung lai địa cung tìm được, mỗi người cho năm khối, mỗi một khối là một kg, giá trị thượng trăm vạn. Lão đại, ngài lần này đi ra ngoài, đây là lại đã phát nha. Triệu thông tặc hề hề hỏi. Diệp vi cho hắn một cái xem thường, đại nam nhân mọi nhà, nào như vậy bắt quái đâu? Cốc đông thành cười ha ha, chỉ vào triệu thông đạo, lao đại ngài không biết, hiện tại gia hỏa này có cái tân ngoại hiệu, tiêu vạn sự thông, nhưng không phải chuyên môn bàn bắt quái sao. Ha ha, ta nghĩ xem bắt quái thông nhất thích hợp. Ngay cả lương chấn vũ cũng trêu chọc thượng. Mọi người liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, tên này lấy được hảo, về sau đã kêu hắn bắt quái thông. Triệu thông hoán niệm rất sâu. còn có phải hay không huynh đệ đáp lại hắn là một trận càng kiêu ngạo trêu đồ thanh triệu thông ngần người đột nhiên cười ta ấy bắt quái ta kiêu ngạo hiện tại vẫn là ở lai dương thị tương lai ta muốn ở toàn tỉnh cả nước thậm chí toàn thế giới đều thành lập khởi hệ thống tổ chức tình báo chuyên vì lao đại phục vụ nha diệp vi khoa trương thượng hạ đánh giá hắn không tồi nha này giác ngộ có thể nói mẫu mực Còn cười hì hì giơ ngón tay cái lên được diệp vi khen triệu thông đắc ý mà hướng những người khác dơ dơ lên đầu các ngươi liền hâm mộ ghen tị hận đi chờ ta tỉnh báo lạc thành lập lên tuyệt đối thực lực nghiền áp các ngươi đến chính sự diệp vi thu vui đùa bộ dáng nghiêm mặt nói triệu thông có đạo lý chúng ta ánh mắt không thể quang dừng lại ở cái này du lịch công ty bên trên về sau có lẽ sẽ mở rộng đến đề cập các ngành các nghề cho nên nắm giữ tin tức tuyệt đối là hàng đầu lương trấn vũ kinh hỏi các ngành các nghề diệp vi xem xét hắn liếc mắt một cái hơi hơi mỉm cười Có phải hay không cảm thấy ta ăn uống rất đại? Đại điểm hạ hoa, chúng ta liền chờ lao đại lãnh chúng ta đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu. Ngay cả trương sơn cố đô hưng phấn mà ồn ào lên, một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng Những người khác cũng là kích động đến đỏ mặt, nóng lòng muốn thử, liền chờ đại triển thân thủ đâu. Về sau, các ngươi lộ nhất định sẽ càng đi càng khoan, càng đi càng xa. Nhưng là các ngươi không thể dừng lại tại chỗ, các ngươi phải học tập, nếu không liền sẽ bị thời đại sở đào thải. Cốc Đông Thành vừa nghe lập tức liền suy sụp hạ mặt, "Lão đại, ngươi không phải là làm chúng ta đi đọc sách đi?" Vài người khác cũng là một bộ lâm tang mất cha mất mẹ bộ dáng, đâu đến Diệp Vi cười ha ha, "Không học cũng đúng à, có thể đi bao xa, liền xem các ngươi bản lĩnh." Bọn họ là trước hết đi theo chính mình dốc sức làm người, có chuyện tốt Diệp Vi khẳng định trước hết nghĩ đến bọn họ. Nhưng lại như thế bọn họ không tư tiến thủ, năng lực hữu hạn, kia cũng cũng chỉ có thể làm năng lực trong phạm vi sự. Nàng người này dã tâm cũng lớn. mới vừa trọng sinh khi tưởng làm giàu, đó là bởi vì trước kia trong nhà quá nghèo, muốn cho người nhà quá đến càng tốt một chút. Sau lại quán ăn làm được không tồi, nàng lại lục tục đã phát vài nét bút tiền của phi nghĩa, đỉnh đầu không thiếu tiền, nàng liền thỏa mãn. Nhìn đến phụ thân cực cực khổ khổ làm việc, lại còn phải bị một cái phó chấn trưởng chất nhi khinh đủ, Diệp Vi đột nhiên cảm thấy, thỏa mãn với trước mắt trạng thái, thật sự quá không tư tiến thủ. Một cái phó chấn trưởng chất nhi đều có thể khinh đến trên đầu. Quang sinh hoạt ấm no có ích lợi gì một người muốn không chịu khi dễ phải chính mình nắm tay đủ ngạnh mới được nơi này sở nắm tay nhưng không đơn thuần là chỉ vũ lực giá trị mà là quyền thế diệp vi loại tính cách này là không kiên nhẫn làng quan bất quá nàng luôn luôn thờ phụng có tiền có thể xử quỷ đẩy ma những lời này cho nên nàng quyết định thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc giới khi những cái đó a miêu a cẩu còn dám như vậy bắt nạt tới cửa sao muốn chế tạo khổng lồ thương nghiệp đế quốc bên người phải có nhân tài Lương Chấn Vũ đám người là sớm nhất đi theo chính mình người, cũng là đáng giá tín nhiệm người, nhưng là nếu là chính bọn họ không nghĩ cảng tiến thêm một bước, hoặc là bọn họ thực lực hữu hạn, kia Diệp Vi cũng sẽ không cưỡng cầu. Những người khác thấy Diệp Vi cũng không cưỡng bách bọn họ, đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Lương Chấn Vũ cùng Triệu Thông ý vị Thâm Trường mà xem xét mắt Diệp Vi, trong mắt dâng lên một cổ ngưng trọng. Vài người cười đùa một trận, Diệp Vi cho bọn hắn giao đái tân nhiệm vụ. "Triệu Thông, ngươi tiếp tục phát huy chính mình sở trường đặc biệt." mau chóng thành lập khởi tình báo lạc hệ thống triệu thông với vội ngồi khâm nguy ngồi được rồi cái chẳng ra cái gì cả quân lễ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ diệp vi lại đem tầm mắt chuyển hướng trương sơn cổ ngươi nhiều chiêu một ít xuất ngũ lao binh tốt nhất là thân thủ đồng nhân phẩm tốt trương sơn cổ cũng vội vàng đáp ứng một tiếng hảo liệt ta nhất định hảo hảo chọn cốc đông thành cốc tây thành cảnh khu này khối hàng ngày giữ gìn cùng du khách an toàn phương diện liền giao cho các ngươi ta đây đâu lý nghĩa thấy mọi người đều có sống liền chính mình còn lượng đâu không khỏi bối rối diệp vi cười đừng nóng nổi, tự nhiên không thể thiếu ngươi lý nghĩa nghe vậy cũng khỏe miệng cười làm ta làm gì nha diệp vi nhếch răng cười nói tạm thời bảo mật lý nghĩa lý nghĩa buồn bực mà nhìn diệp vi lão đại không mang theo như vậy chơi diệp vi nhấp miệng cười hảo sau một lúc mới nói hảo không đùa ngươi ngươi nha hiệp trợ vũ ca thực mau chúng ta sẽ lại tu một cái đường cái còn tu lộ kia nhưng lão phí tiền lý nghĩa mở to hai mắt nhìn kinh hô diệp vi khẳng định gật đầu cần thiết tu du khách từ nội thành trải qua kẹt xe quá lợi hại nghiêm trọng ảnh hưởng du khách tâm tình hơn nữa ta nghĩ tới từ bờ sông dọc theo hà vẫn luôn tu đến vương giếng trấn chẳng những càng tiết kiệm thời gian ven đường phong cảnh cũng càng thêm tuyệt đẹp đối với tăng lên chúng ta toàn bộ du lịch hạng mục quan cảm có không thể thiếu ý nghĩa hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương hai cố nhân tới chủ ý này là khá tốt bất quá lương chấn vũ lo lắng sốt rồi nói này tiêu phí thật sự quá lớn ngươi này liền tu hai điều đường cái còn kiến như vậy nhiều du lịch hạng mục đỉnh đầu thượng tiền phía dưới nói hắn không xuất khẩu kia lo lắng dạng lại bại lộ hắn ý tứ diệp vi hơi hơi mỉm cười không có việc gì lần này tu lộ tiền ta tính toán tìm chính phủ bỏ vốn cuối cùng đây chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt không đạo lý làm chúng ta toàn ngạch bỏ vốn nha nay con kém không nhiều lắm Cái này bọn họ mấy cái yên tâm nhiều. Diệp vi tiếp theo đối lương Trấn vụ nói, Vũ ca, ngươi từ trong bang tuyển mấy cái thích hợp huynh đệ, về sau bọn họ liền đến khách chuyển vân tới đi làm, phụ trách trong tiệm an bảo công tác. Mặt khác lại an bài mấy cái tin được huynh đệ, phụ trách người nhà của ta an toàn. Vừa vạn Diệp Văn Sơn tiến vào cho bọn hắn đưa bữa ăn khuya, nghe vậy cả kinh nói, ngươi này hài hạt cái gì đâu, chúng ta có thể có chuyện gì. Nào dùng đến chuyên môn phái người tới bảo hộ chúng ta nha. Ba, Lần này là ta trùng hợp ở trong tiệm, nhưng lần tới nếu gặp lại loại sự tình này, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Văn Sơn đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không được không được, này chỉ là cái ngoài ý muốn, cũng sẽ không mỗi ngày có loại sự tình này phát sinh. Nhà ta hiện tại tuy rằng có điểm tiền, nhưng lại không phải cái gì đại nhân vật, chuyên môn phái người bảo hộ, này cũng quá khoa trương, sẽ chọc người chê cười. Diệp Văn Sơn thái độ thực kiên quyết, ngay cả trương sơn của bọn người cảm thấy Diệp Vi này cử có chút khẩn trương quá độ. diệp vi ngưng mi suy nghĩ một lát nói hảo liền y liền ngài bất quá ta còn có chút sự muốn cùng ngài một chút ngươi chạy nhanh chiêu một cái cửa hàng trưởng về sau khách đông như mây liền giao cho cửa hàng trưởng quản lý ngài đừng lao đem chính mình đương vạn năng chìa khóa nào nào đều tự thân xuất mã như vậy sao được chiêu đến người cũng không biết có thể hay không đáng tin vạn nhất sau lưng chơi xấu làm sao bây giờ diệp vi có chút dở khóc dở cười hiển nhiên lão bà còn cũng không hiểu được quản lý chi đạo xem ra lão ba khoảng cách trở thành một người ưu tú lao bản còn có đoạn khoảng cách nha nàng cũng không cái kia tâm tình đi giải thích sau lương chạy nhanh làm lương chấn vũ đám người giúp đỡ tìm chọn người thích hợp chỉ chờ người một tìm được liền cấp nhà mình lao ba một cái tiền trảm hậu tấu sau đó lại dặn dò lương chấn vũ vẫn là đến tìm người bảo hộ chính mình người nhà bất quá để tránh bọn họ bất an tốt nhất là âm thầm bảo hộ tuy rằng không rõ diệp vi vì, vì sao một hai phải kiên trì làm như vậy nhưng lương chấn vũ người này chính là điểm này hảo cũng không hoài nghi Diệp Vi bất luận cái gì quyết định Kỳ thật Diệp Vi cũng không hảo giải thích nàng hiện tại bước lên tu chân chi lộ vừa mới còn đắc tội mộ dung lai về sau có lẽ đối địch người sẽ càng ngày càng nhiều người nhà là nàng duy nhất uy hiếp nàng không thể làm cho bọn họ ra một đinh điểm sự chỉ có thể phòng ngừa chú đáo chuyện ở đây xong rồi Kỳ nghỉ cũng đi qua Diệp Vi lại về tới lai Dương thị không ngờ mới vừa vào thành liền nhận được nhà mình lão mẹ nó điện thoại là có người ở khách đông như mây tổng cửa hàng chờ nàng sẽ là ai đâu chờ đuổi tới khách đông như mây tổng cửa hàng nhìn thấy chính ngồi ngay ngắn ghế lô trúng phẩm trà kia đạo thân ảnh diệp vi vừa mừng vừa sợ đạo trưởng biệt lai like vô dạng nha thanh trần nghe được diệp vi thanh âm quay đầu trên mặt cũng hiện lên một mặt đại đại tươi cười ha ha quan xem bóng dáng liền nhận ra lão đạo xem ra hữu là thật không đem bần đạo đã quên cũng không hưởng công bần đạo vẫn luôn nhớ mong hữu nha diệp vi cười ha ha đi đến đạo trưởng đối diện ngồi xuống đã quên ai cũng không thể đã quên ngài nha chúng ta chính là có quá mệnh giao tình ai ra này nói ngọn thanh trần ngón tay diệp vi mũi mi mắt con coong ta nhưng không chỉ ngoài miệng nhìn đây là cái gì diệp vi từ trong túi không gian chung móc ra một cái hộp ngọc đưa qua thanh trần tiếp nhận hộp ngọc mở ra vừa thấy dây tiếp theo lại chạy nhanh đắp lên chỉ thấy ghế lô bạch quang chật lóe phảng phất đột nhiên đánh xuống một đạo tia chớp dường như chiếu đến trong phòng hết thể mảy may tất hiện thanh trần mở to hai mắt nhìn gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp vi này này này hay là chính là truyền trung nhưng chiếu sáng tránh được thủy hàn châu diệp vi chậm rãi gật đầu không tội đạo trưởng quả nhiên biết hàng thanh trần đem kia hộp mở ra một cái phủng bảo bối mà nhìn chằm chằm tiết châu yêu thích không buông tay đây chính là bảo bối nha ngươi liền như vậy cho ta đây là tự nhiên lần trước không phải đáp ứng qua đạo trưởng muốn đưa ngài một khối kỳ thạch sao cái này tuy rằng không phải kỳ thạch lại cũng dị thường chân quý đạo trưởng sẽ không để ý đi không ngại đương nhiên không ngại thanh trần cười tủm tỉm mà nhìn diệp vi trong mắt hiện lên một mặt phức tạp đúng rồi đạo trưởng như thế nào đột nhiên đến thăm thanh trần đột nhiên thu hồi trên mặt ý cười nghiêm mặt nói nghe ngươi gia nhập long chín tổ diệp vi sửng sốt rồi sau đó hiểu do nói nguyên lai đạo trưởng cũng là long chín tổ một viên chúng ta thật đúng là có duyên nào thanh trần lại cười khổ một tiếng nói long chín tổ cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nguyên bản hắn lần này tới Còn có chút do dự, muốn hay không để điểm đề điểm nàng, nhưng nha đầu này thế nhưng vẫn luôn nhớ kỹ thiếu chính mình cái kia hứa hẹn, vừa thấy mặt liền đem như vậy quý trọng Hàn Châu đưa cho chính mình, nhân ra đều làm được này phân thượng, chính mình nếu lại do do dự dự, liền chính mình đều phải khinh thường chính mình. Thôi thôi, quyền lực huynh triệt trước nay liền sẽ không đình chỉ, thả đi một bước tính một bước đi. Quyết định chủ ý, hắn kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu nói, Long Chín Tổ tên đầy đủ là Hoa Quốc Long Chi Tôn đặc thù năng lực giả thứ Chín Tổ. thuộc sở hữu trung ương tối cao người lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo kỳ hạ thu nạp chính là có được các loại đặc dị công năng hoặc kỳ môn bắt quái phương diện nhân tài phía dưới các tỉnh lại thiết lập phân đội ấn tỉnh vi đơn vị tiến hành quản lý ta lần này tới tìm ngươi là phụng tỉnh phân đội đội trưởng hồng tam thạch mệnh lệnh làm ngươi tiến đến tỉnh đội báo danh kiến đương khoảng cách diệp vi đáp ứng hồ chính bắc gia nhập cửu long tổ đến nay đã qua đi đã hơn một năm nguyệt trong lúc vẫn luôn không có người tới liên lạc chính mình diệp vi còn đang buồn bực đâu Hôm nay nhưng xem như chờ đến người. Nghe vậy gật gật đầu nói, đây là tự nhiên. Chúng ta khi nào nhích người. Thanh Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, sáng mai liền lên đường. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nơi đó biên nhưng không có một cái là đèn cạn dầu. Ngươi đến tâm điểm nhi. Diệp Vi sửng sốt, trinh trọng nói, đa tạ đạo trưởng đề điểm, ta sẽ lưu ý. Đột nhiên nàng sắc mặt biến đổi, thân như rời cung mũi tên bay ra cửa sổ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở quán ăn mặt sau cái kia hẻm. Hẻm chung có một người. Đang muốn không lương đào tẩu, ngươi là người nào, vì cái gì tránh ở nơi này nghe lén. Diệp vi mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chằm người này, chỉ thấy hắn thân cao không đủ một mét năm, gây trơ cả xương, một khuôn mặt mỏ chuột thai khỉ, cùng lôi công có đến cùng nhau. Hơn nữa màu da vàng như nến, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Lúc này hắn một đôi hỗn độn đôi mắt, nhìn đông nhìn tây, chính là không chịu cùng Diệp vi đối diện, không lý do làm Diệp vi nhớ tới cống ngầm lao thử loại này sinh vật tới. Hoàn toàn mới sửa bản. càng hai mau càng ổn ba định chương 256 nữ hán tử hơi thở dần dần dài người nọ lại nhìn vách tường đĩnh đĩnh gầy yếu bộ ngực cãi chảy cãi côi nói con mắt nào của ngươi thấy ta nghe lén a diệp vi bật cười có nói là người sáng mắt không tiếng lóng mọi người đều là dị năng giả liền không cần cất giấu người nọ bay nhanh mà liếc diệp vi liếc mắt một cái tiếp tục nhìn chằm chằm vách tường không phục mà reo lên ai ta ở nghe lén ta là đang đợi người đúng lúc này thanh trần rốt cuộc từ quán ăn ghế lô đổi lại đây vừa chạy vừa kêu hiểu lầm hiểu lầm vị này chính là chúng ta phân đội thuận phong nhĩ thư nào tiên sinh diệp vi buột miệng thốt ra thư não lao thử ha ha, tên này lấy được cũng thật hình tượng không ngờ thư não lập tức đem đầu xoay qua tới nguyên bản luôn là lập lệ không chừng đôi mắt đột nhiên hung tợn mà nhìn chằm chằm diệp vi từng câu từng chữ mà giống giận ta không là lão chuột. thanh âm này liền cùng xét đánh dường như chấn đến diệp vi đào đào lốt thay lúc này mới dễ chịu chút thanh trần vội vàng hòa giải được rồi được rồi về sau đại gia chính là một cái trong đội đồng chí di hòa vi quý dĩ hòa vi quý sao thư nao tử trong lỗ mũi nặng nề mà hư một tiếng xoay đầu đi tiếp tục nhìn chằm chằm tường Tiêu biệt nữ bộ dáng làm hại diệp vi nhịn rồi lại nhịn vẫn là không có thể nhịn xuống phụt một chút cười ra tiếng nhi tới cái này thư nao tức giận đến khỏe miệng hai phiết bắt giác hồ đều run lên lên ngón tay diệp vi mũi Ngươi ngươi ngươi, ngươi nửa ngày, lăng là tế không ra một câu tới. Ta không phải đang cười ngươi, ta chính là cảm thấy buồn cười. Diệp vi nguyên bản tưởng giải thích, nhưng phát hiện như thế nào giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Ngược lại có càng bôi càng đen dấu hiệu, chỉ phải cười gượng ngầm miệng. hà hoa, còn không phải đang chê cười ta. Ngươi cũng cùng những người đó giống nhau, đều không phải thứ tốt. thứ nào toán hận mà rậm rậm chân, đột nhiên xoay người chạy như bay mà đi. Luồn khô gầy bóng dáng, lộ ra cổ bi lương. diệp vi cứng lại có chút bất đắc dĩ nàng thật sự không phải cố ý ai thanh trần đột nhiên thở dài cái này thư nào chính là nhất mang thủ ngươi này còn không có chính thức báo danh đâu liền đem hắn cấp đắc tội diệp vi nhún vai, nàng thật không phải cố ý bất quá cũng không ai tin kia còn không bằng không bởi vì âu dương chính kỳ diệp quân la thanh văn cũng là cổ nam tỉnh người tự nhiên đều là muốn gia nhập đến cổ nam tỉnh phân đội lập tức diệp vi cùng thanh trần âu dương chính kỳ ước hảo ngày mai một khối hồi tỉnh thành diệp quân chỗ đó sẽ trực tiếp từ kinh thành ngồi máy bay chạy về tỉnh thành đi mà la thanh văn còn vẫn luôn ở tỉnh thành bệnh viện dưỡng thương diệp vi cho hắn gọi điện thoại muốn thông chi hắn ngày mai một khối đi gặp cổ cổ trợ phía nam phân đội người chính là kia điện thoại lại như thế nào cũng đánh không thông diệp vi mày đẹp khẩn ninh chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện vẫn là thanh trần khuyên nhủ có lẽ thời gian quá muộn ngủ đi diệp vi nhìn nhìn thời gian sắp thật rất vãn đều mười giờ nhiều có lẽ biểu ca thật là ngủ đâu nhưng rốt cuộc bởi vì việc này gác ở trong lòng đêm nay thượng diệp vi ngủ thật sự là không an ổn nửa đêm tỉnh lại ngủ không được dứt khoát liền lên tu luyện trong khoảng thời gian này nàng đem nội kinh ở trong kinh mạch một vòng lại một vòng mà vận hành cảm giác đã có thể tiến hành bước tiếp theo muốn cường hóa làn da nhưng không riêng gì vận hành nội kinh là được quan trọng nhất chính là yêu cầu ngâm thuốc tám vô cực tâm kinh trung tướng tầng thứ tư sở yêu cầu dược thảo cùng phối phương đều bày ra ra tới Bước đầu tiên, đem dễ sô đỏ, sống một mình, tiên linh tỉ, ngàn năm kiện, đỗ trọng, ngưu tất, cây tục đoạn, mục, cây kê huyết đẳng, hoa hồng, đương quy, xuyên khung ngao thành dưỡng nước, ngâm trong đó, sau đó vận hành vô cực tâm kinh thượng nửa bộ tầng thứ tư pháp quyết, đem dược lực tẩm nhập trong cơ thể. Nguyên bản này đó dược thảo đều là thường thấy, nhưng khó liền khó ở đều yêu cầu 10 năm trở lên mới được. Nay ở thế tục chung, cơ bản không có khả năng tìm được. Bởi vì giống nhau dược thảo trường đến 1-2 năm liền thải đi bán Cũng may Diệp Vi có không gian cái này gian lận khí ở Linh thảo linh quả ở không gian chung một ngày trưởng thành tốc độ tương đương với ở bên ngoài một tháng 120 thiên liền tương đương với 10 năm Diệp Vi đem những cái đó dược thảo loại ở không gian đã có gần 2 tháng Cũng chính là lại quá hai tháng nàng là có thể đủ sử dụng dược thảo Tiến hành bước đầu tiên âm Bất quá tầng thứ năm công pháp sở cần một ít dược liệu chung Còn có vài loại là không thường thấy Nàng nhất thời còn không có tìm, lần này đi tỉnh thành, cũng phải nhìn xem có thể hay không lộng tới này mấy thứ dược thảo mới được. Ngày hôm sau buổi sáng, đoàn người tề tụ, bởi vì Lai Dương Thị Ly tỉnh thành toàn bộ hành trình đi cao tốc nói chỉ cần hai cái lâu ngày xe trình, bởi vì bọn họ cũng không có cười phi cơ, mà là chính mình lái xe. Cái kia thư não, nguyên bản là vâng mệnh với tỉnh phân đội đội trưởng Hồng Tam Thạch, cùng Thanh Trần Đạo trưởng một khối tới đón diệp Vi đám người, nhưng ngày hôm qua một hồi hiểu lầm. Vị này lăng là liếc mắt một cái cũng không nhìn quá Diệp Vi, toàn bộ hành trình lạnh mặt, quay đầu, xem xét không khí. Ngồi ta xe đi, này xe không gian đại. Diệp Vi chỉ chỉ cách đó không xa dừng lại chiếc xe kia. Nàng chi gian kia chiếc xe Việt dã, ở tàng tỉnh thời điểm bị ca tập đoàn người lộng hư, sau lại ném, Diệp Vi cũng không lại đi tìm. Hiện tại trọng lại mua một chiếc, vẫn là xe Việt dã, chính mình tìm người ra cố cải trang quá, không chỉ có không gian đại, ngồi thoải mái rộng mở. Khai lên còn lại nhẹ nhàng lại vững vàng. Thanh trần cùng Âu Dương chính kỳ tự nhiên là không ý kiến, nhưng vị kia thư nào lại phản phất bị dâm trúng cái đôi miêu, đột nhiên kêu sợ hãi lên, cái gì? Lại bén nhọn đề si bên lại cao thanh âm đâm vào người mảng thai sinh đau. ngồi nàng xe đi. Ta nhưng không ngồi. Ai có ngồi hay không? Diệp vi mắt trợn trắng, trực tiếp tiếp đón mặt khác hai người, đi rồi. Liên dẫn đầu hướng chính mình xe Việt dã đi đến. Thư nào tức giận đến hai phiết hồ liều mạng mà run. đem chân một rậm xoay người liền đi đừng đi nha thanh trần còn tưởng lại khuyên nhủ thư não bất đắc dĩ nhân ra căn bản cũng không quay đầu lại hô hai tiếng hắn cũng liền từ bỏ mà âu dương chính kỷ căn bản không quản thư não nhìn như vậy cái 16 sáu tuổi minh diệm thiếu nữ mang cái đại kính dâm ăn mặc đơn giản áo thun thêm quần jean dạy thể thao bước mạnh mẽ lên bước bước đi hướng xe vị sau đó lưu loát mà mở cửa xe chân dài một mại bước vào phòng điều khiển cố tình khai vẫn là ánh mặt trời thô cùng xe việt giá hình Âu Dương chính kỳ đầy đầu hắc tuyến, Diệp Vi trên người nữ hán hơi thở như thế nào càng ngày càng dày đặc. Tỉnh thành mộ quân khu bệnh viện, Diệp Vi nhìn trên giường bệnh người xa lạ, mày khẩn ninh, cất bước liền hướng bác sĩ văn phòng chạy. Bác sĩ, tám hào giường người bệnh đâu? La Thanh Văn bác sĩ phụ trách họ bệnh, Diệp Vi đã từng ở chỗ này, chiếu cố quá La Thanh Văn, tự nhiên là nhận thức. Bạch Đại Phu lại nói, ngươi chính là La Thanh Văn đi, hắn mấy ngày trước liền chính mình xuất viện. Xuất viện, Diệp Vi làm quá rất nhiều loại suy đoán. Nhưng Duy Độc không nghĩ tới hắn sẽ là chính mình xuất viện, hắn hết bệnh rồi sao? Không phải thương gân động cốt 100 thiên sao? Hắn lúc này mới ở hơn một tháng đi, như thế nào có thể xuất viện đâu? Bạch Đại Phu cười nói, ngươi đừng khẩn trương, ngươi biểu ca khôi phục rất khá, xuất viện sau chỉ cần ở nhà hảo hảo tinh dưỡng, liền không có việc gì. Đúng rồi, hắn còn lưu lại một phong thơ, là cho ngươi. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 257 ra vai phủ đầu. Bạch Đại Phu mở ra chính mình bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra một phong thư, đưa tới. Diệp Vi tiếp nhận tới, vội vàng sẽ mở phong thư, đọc nhanh như gió xem lên. Tin thượng cái gì? Âu Dương Chính Kỳ thấy Diệp Vi sắc mặt càng ngày càng trầm, nhịn không được hỏi. À, Diệp Vi cười khổ một tiếng, cái này là thanh văn, không chỉ là tình si, quả thực chính là tình thanh A. Thế nhưng không rên một tiếng mà chạy đi tìm Lý Yên, còn cái gì chân trời góc biển, không tìm hồi Lý Yên, liền không trở về nhà. Làm chính mình trợ giúp chiếu cố cha mẹ hắn, mãi mãi Diệp vi quả thực muốn mang nương, chính ngươi cha mẹ, chính mình chiếu cố, dựa vào cái gì đẩy cho buồn cô nương nha. Đem tin chết hảo cất vào phong thư, Diệp vi vầy vây tay, chúng ta đi thôi. Hắn đi tìm Lý Yên. Diệp vi nhún mẩy, ngươi cũng biết. Âu Dương chính kỳ ý vị không rõ nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, là người đều nhìn ra được tới, thật đem ta đương ngốc đâu. Nga, Diệp vi bồi cười, ngươi không ngốc, là ta khở được rồi đi. Âu Dương Chính Kỳ bật cười, đột nhiên rỗi tay xoa xoa nàng tóc, ân mềm mại, thực thoải mái. Diệp Vi kêu to, uy, đừng lộng rối loạn ta kiểu tóc. Âu Dương Chính Kỳ không những không buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức xoa nhẹ vài cái, hoàn toàn đem nàng đầu biến thành một cái ổ gà, biên xoa còn biên, cười ha ha. Phiên nhân, Diệp Vi kêu to nhớ khởi mũi chân, nghĩ đến cái lấy mình chi đạo còn thi bị thân, đáng tiếc nhân ra 1 mét 8 thân cao, ước chừng so nàng cao một cái đầu đều không ngừng. hiện tại cố ý đem đầu một ngưỡng nàng càng với không tới tức giận đến diệp vi thẳng cắn răng trong lòng âm thầm thể, lần sau nhất định phải xuyên giày cao gót nam hải thanh nhã tuấn mỹ lúc này cười đến mi mắt cong cong phảng phất quý công rơi vào dân gian nhiễm một chút pháo hoa hơi thở nữ hải kiều mỹ nịch ngợm hai má phình phình bộ dáng làm người nhịn không được muốn xoa bóp kia trong trắng lộ hồng làn da thật là một đôi bích nhân nha đây là sở hữu thấy một màn này người cộng đồng tiếng lòng bệnh viện trong hoa viên đối diện đi khuyết một phiến cửa sổ hạ đầy cõi lòng kích động vội vàng mà đến cao lớn nam đơn phượng nhãn hiếp lại trong mắt thâm toại như hải đột nhiên bước ra chân dài hướng bệnh viện ngoài cửa lớn đi đến diệp vi cùng âu dương chính kỳ mới từ bệnh viện ra tới nên diện liền nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc sắp chia tay trước đủ loại nổi lên trong lòng diệp vi thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm hồ tái khởi gọn sóng nàng đột nhiên cảm thấy một trận bực bội đậu má như thế nào này đều tháng mười thời tiết còn như vậy nhiệt mục thanh phong lại như là không có việc gì nhân nhi giống nhau thông rong mà đón lại đây đi tìm hồng đội trưởng sao cùng nhau ta nhớ rõ ngươi không phải cổ nam tỉnh người đi âu dương chính kỳ nhàn nhạt địa đạo mục thanh phong liếc mắt làm bộ không thấy được chính mình diệt vi không khỏi trong lòng phát khổ chúng ta là cùng nhau gia nhập long chín tổ tự nhiên muốn ở cùng trong đội âu dương chính kỳ ánh mắt trầm trầm long chín kết hợp thành đội là ấn địa vực phân Gia hỏa này rõ ràng là dùng thủ đoạn mới cùng bọn họ phân ở cùng đội Mà hắn làm như vậy nguyên nhân, có thể lừa gạt được người khác, lại không thể gạt được chính mình. Âu Dương Chính Kỳ ánh mắt không tự chủ được rời về phía Diệp Vi, lại thấy nàng lại lạnh một khuôn mặt, làm xem tiến trạng. Âu Dương Chính Kỳ tâm, nháy mắt trầm đi xuống. Nếu là Diệp Vi giống như người không có việc gì, hắn đảo sẽ không lo lắng, nhưng Diệp Vi càng là cố ý không để ý tới một thanh phong, liền càng minh nàng trong lòng đối hắn để ý trình độ. Đáng tiếc, lúc này Diệp Vi cùng thanh phong này hai cái đương sự còn không có minh bạch đạo lý này. Một cái giả lạnh nhạt, một cái khác tuy có nghĩ thầm hóa giải hiểu lầm, lại không biết như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc. Ba người biệt biệt nỉu nỉu mà ngồi xe chạy tới một tràng tư nhân biệt thự, nơi này đúng là Long chín tổ cổ nam tỉnh phân đội làm công địa điểm. Ai nha, các ngươi nhưng xem như tới. Một người 50 xuát đầu, đến cái đại bụng nam nhân đứng ở ngoài cửa, vừa thấy bọn họ, vội vàng đón đi lên. Người này nhìn gương mặt hiền tử, trên mặt tươi cười không dứt, hơn nữa lớn lên trắng trẻo mập mạp. Cả người liền cùng kia Phật di Lặc dường như, làm người vừa thấy liền thực dễ dàng tâm sinh hào cảm. Người này đúng là cổ nam tỉnh phân đội đội trưởng Hồng Tam Thạch. Diệp Vi đám người xuống xe, hai bên một phen hàn huyên liền bị Hồng Tam Thạch nên vào đại sảnh. Diệp Vi đã sớm cảm giác được vài cổ thần thức dò hỏi, đi vào đại sảnh, nhìn thấy mười hai mươi cái đoan đoan chính chính phân ngồi hai bài dị năng giả, trong lòng vẫn là pha chịu chấn động. Những người này ngồi ngay ngắn ở ghế, thấy Diệp Vi đám người tiến vào. Vừa không đứng dậy cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng mà nhìn, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Ai nha, sư phó, các ngươi nhưng xem như tới. Như thế túc mục bầu không khí đột nhiên bị một cái vô tâm không phổi, mãn hảm kinh hỉ thanh âm đánh vỡ. Diệp quân ba bước cũng làm hai bước chạy vội ra tới, ở Diệp vi trước mặt dừng lại, cung kính mà làm cái ấp, sư phó. Diệp vi mỉm cười đánh giá chính mình đồ đệ, hơn một tháng không thấy, ngươi chính là càng thêm xuân phong đắc ý, thần thái phi dương nha. Hắc hắc. Diệp quân nhìn Diệp Vi ngây ngô cười, hai thầy trò ngươi một câu ta một câu, không coi ai ra gì mà nói chuyện, phản phất hoàn toàn đã quên chính mình đang ở phương nào. Ở đây mọi người tam quan nát đầy đất, nguyên bản nghe này kêu sư phó, còn tưởng rằng là kêu hồng tam thạch đâu, nào biết thế nhưng là cô nương này. Thiết, nhận cái so với chính mình còn đàn bà đương sư phó, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Một đạo không hài hòa thanh âm, mãn hàm châm chọc mà văng lên. Diệp quân, Diệp Vi theo tiếng nhìn lại. diệp quân một sửa ở nhà mình sư phó trước mặt đại trung khuyển dường như ngốc bộ dáng đem trừng mắt nháy mắt tản mát ra sắc bén khí thế ánh mắt nguy hiểm mà trừng mắt người nọ đây là nơi nào tới đồ cổ còn sống ở xã hội nguyên thủy đi nay đều thời đại nào còn dám kỳ coi nữ tính nha lại tuổi làm sao vậy ngươi so với ta sư phó đại một vòng nhi sư phó của ta làm theo một ngón tay đầu liền đem ngươi nháy mắt giết chết hắn lời này đến lại mau lại trôi chảy liền cùng kia súng máy dường như Lộc Cục một hồi manh bán, thẳng rôi đến cái kia mở miệng trào phúng người mặt đỏ cổ thô. Hắn dùng sức một phách ghế đứng lên, xú vô chi cuồng vọng, không biết sống chết. Đầu ngón tay phát ra một đạo lưới giao gió, veo ma một tiếng liền hướng Diệp Vi nên diện đánh tới. Diệp Vi mắt hạnh híp lại, một lời không hợp liền động thủ. Đây là tưởng cho chính mình mấy người tới cái ra vài phủ đầu nha. Chỉ là kia lưới dao gió còn chưa tới Diệp Vi trước mặt, nửa đường đã bị Diệp quân cấp chặn đứng. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ kệ binh khí thượng rút ra một phen đường đao, vũ đến kín không kẽ hở, kia lưới dao gió đinh mà một tiếng đánh ở đường đao thượng, thế nhưng đem đường đao băng ra cái khẩu tới. Diệp quân phẫn nộ mà trừng mắt người nọ, tức giận mắng, lão ngươi chơi đánh lén nha. Hắn đem đường đao vừa chuyển, làm cái nên địch tư thế, tới tới tới, hướng ngươi ra tới, tưởng cùng sư phó của ta đánh, ngươi còn không xứng. Ngươi nọ là một người phong thuộc tính dị năng giả, tên là Hạ Gió To, hắn sống hơn 30 năm. Bởi vì dị năng giả thân phận có từng chịu quá bực này khí, lập tức bị tức giận đến hoa hoa kêu to, đầu ngón tay một chút, lại là một đạo lưỡi dao gió phá không mà đến. Ta chán, ta chán, ta chăn chăn chán, Diệp quân một bên cười hì hì kêu la, một bên múa may đường đao, xoát, xoát xoát xoát, vũ đến kêu kêu một cái hăng hái, không hề có đối địch khẩn trương cùng túc mục, phảng phất đối diện kia căn bản không phải đối thủ, mà là bồi hắn chơi xấu. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 258 vả mặt. Như vậy tùy tiện thái độ, quả thực là đối đối thủ lớn nhất vũ đủ. Hạ gió to tức giận đến chỉ gian lưới giao gió không cần tiền giường như ra bên ngoài bán. Cố tình diệp quân thằng ngãi này, còn hô to một tiếng, ai nha, luôn huy đao chắn lưới giao gió, này cũng quá đơn điệu quá không thú vị. Để cho ta tới đổi cái thú vị. Hắn loảng xoảng một tiếng, đem đường đao hướng trên mặt đất một ném, thế nhưng tính toán bàn tay trần nên chiến. Hồng tam thạch đám người đồng tử hơi co lại. trong mắt toàn là kinh nghi bất định đây là thật sự không có sợ hãi vẫn là không trường cơ bắp không dài não nha hạ gió to càng là tức giận đến một khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím hoa hoa kêu to cũng không để lưỡi dao gió chỉ thấy hắn vận đủ khí đột nhiên song trưởng đi phía trước đẩy chốc lát gian một cổ cuồng phong gào thét mà đi nha diệp quân mắt lộ ra cùng nhiệt cái này hảo biên biên mũi chân một chút nhất chiêu đại bàng dương cánh cao cao nhảy lên tia cổ cồn phong thổi qua hắn phía trước đứng thẳng địa phương kia mặt sau nguyên bản phóng một tòa đồng hồ quả lắc, phanh, mà một tiếng nện ở trên mặt đất. Diệp Quân nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, chỉ vào kia đồng hồ quả lắc cười ha ha, "Ai nha, lão nhân, ngươi liền tính không thích thứ này, cũng đừng đem nó quăng ra sao? Hạ gió to mau bị khí điên rồi." Cắn răng lại là một trận cuồng phong thổi qua. Chính là Diệp Quân lang yên bộ pháp, vốn là tinh diệu dị thường, thân hình mơ hồ không chừng, nơi nào là hắn có thể đánh chúng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh bị làm đến ô yên chứng khí. một mảnh bừa bãi phân đội những người khác thấy thực lực không yếu hạ gió to thế nhưng bị người ta đổ đệ chơi đến xoay quanh một đám sắc mặt càng ngày càng khó coi diệp vi trong mắt hiện lên một mặt ý cười khỏe mắt dư quang đảo qua trong đại sảnh mọi người sắc mặt thanh trần tiếp xúc đến nàng ánh mắt vội vàng bất động thanh sắc mà lắc đầu mắt lộ ra nôn nóng đến lúc này liền cùng đại gia nháo thành như vậy tương lai còn như thế nào ở trung nha rốt cuộc ra nhiệm vụ thời điểm vẫn là muốn dựa đồng đội tương trợ đúng lúc này Hồng Tam Thạch đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, hảo hảo, mọi người đều là đồng đội, hà tất làm thành như vậy đâu. Dĩ hỏa vi quý, dĩ hỏa vi quý sao?